Liên ngay cả cảnh hoàng cùng mai hoàng vẻ mặt đều lấp lóe lại, bọn họ ở khi còn trẻ đều muốn quá lăng vân chư thiên, quan sát mặt đất bao la, muốn sừng sững ở vạn đạo trên đỉnh cao. Nhưng mà, nhưng chưa bao giờ như đồng tần minh như vậy, muốn đem mệnh trời đều đập lên, chỉ tin bản thân, hết thảy đều muốn thần phục. Đây là một loại đại khí phách, hơi một tí sẽ xúc động thiên phạt đem thần, có thể tần minh thân thể trải qua nhiều thứ thiên kiếp lôi hại, dù cho là thiên phạt cũng không làm gì được hắn, hắn muốn siêu thoát mệnh trời, thậm chí, siêu thoát võ đạo vượt lên tất cả bên trên. Như có một ngày, ta vì là thiên thần, ý chí của ta, chính là thiên đạo, ta, chính là mệnh trời. Mệnh trời quy, tính là gì? Thiên tuyệt trần bị tần minh mấy câu nói chấn động đến mức tâm thần không yên, bước chân của hắn ngừng lại, cái tia sắc bén con mắt rơi vào hoang mang bên trong, hắn có chút không thấy rõ tương lai của chính mình, hắn tự xưng là mệnh trời quy, nguyên lai, ở trong mắt tần minh, không chịu được như thế sao? Nếu ta vì là thiên thần, ta, chính là thiên đạo, Thiên Tuyệt Trần lặp lại câu nói này, một lúc lâu, hắn ngẩng đầu lên, nhẹ giọng thở dài, ngươi nói đúng, ta thất bại, không gần như chỉ ở về mặt chiến lược, còn ở trong lòng. Sau đó, Thiên Tuyệt Trần vừa nhìn về phía Mai Hoàng cùng Cảnh Hoàng, sâu sắc bái một cái, đệ tử xin lỗi hai vị sư tôn, xin mời sư tôn thứ lỗi. Ngươi là đệ tử, không cho có bại. Mai Hoàng vẻ mặt như điện, trá quát một tiếng. Đệ tử thất bại, dù cho vận dụng nhiều hơn nữa thủ đoạn, cũng không cách nào thay đổi kết cục chẳng bằng thản nhiên thừa nhận. Thiên Tuyệt Trần nói rằng, nhất thời chi bại, không cách nào ngăn trở ta lòng thành đạo, đợi ta khổ tu, lại hướng về Tần Minh lĩnh giáo liền vâng. Được, sư phụ chờ ngươi chiến thắng Tần Minh cái kia một ngày. Cảnh Hoang gật đầu, nhận rồi Thiên Tuyệt Trần, nhất thời chi bại, không thể trở ngại hắn lòng thành đạo, đây mới là hắn đệ tử. Chỉ tiếc, như sẽ có một ngày muốn chứng đại đế chính quả, đã từng bại trận, sắp trở thành người khác lên án. Mai hoàng tử còn có chút không cam lòng, xoay người bước chậm rời đi trở lại nàng tu hành địa thiên tuyệt trần hướng về mai hoàng đi xa bóng lưng sâu sắc bái một cái tuy nói cảnh hoàng mới là sư tôn của hắn có thể mai hoàng đang dạy dỗ hắn trong quá trình cũng trả giá không ít tâm huyết mai hoàng một đời không có hậu nhân đệ tử từ lâu ở năm tháng trường hà bên trong biến thành cho bụi bởi vậy cũng đem thiên tuyệt trần coi như con đẻ một thân bản lĩnh đều dạy cho hắn ở thiên tuyệt trần trong lòng mai hoàng tương tự là giáo viên của hắn tân huynh ta nghĩ biết thực lực của ta so với tư đồ sư thế nào? Thiên Tuyệt Trần nhìn về phía Tần Minh, sau khi nghị thông suốt hắn, luôn tự khá là khách khí, đem Tần Minh xưng là Tần huynh. Thiên phú của hắn cùng ngươi tương đương, nhưng hắn tu hành thần thông bí thuật mạnh hơn ngươi, thật sự chiến đấu với nhau, có lẽ sẽ càng chiếm ưu thế. Tần Minh khách quan nói rằng, mượn mệnh trời thần thông sắc thực rất lợi hại, nhưng muốn nói so với Nam Hoa thần đỉnh đế thuật càng kinh khủng, nhưng cũng chưa chắc. Ta rõ ràng. Thiên Tuyệt Trần gật đầu, nếu Tần Minh nói như thế, cái kia tất nhiên không có sai. Xem ra ta còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Thiên tuyệt trần tâm thán, như ở tại hắn thời đại, hắn có thể đã đi tới con đường vô địch, nhưng ở Hoàng Kim Đại Thế, thiên tài lớp lớp, hắn còn chưa tàng đạt tới vô địch, còn muốn khổ tu. Nếu như thiên tuyệt huynh không chê, tại hạ nguyện cùng thiên tuyệt huynh kết giao bằng hữu. Tần Minh đối với thiên tuyệt trần cũng không có định ý, phản mà phi thường thưởng thức, có ý định kết giao. Tần huynh sao lại nói như vậy, tiếp theo mấy ngày, thiên tuyệt còn có rất nhiều nơi muốn cùng Tần huynh linh giáo. Thiên Tuyệt Trần cười nói, vì là Tần Minh dẫn đường. Tiếp theo mấy ngày, Thiên Tuyệt Trần mỗi ngày đều tìm đến Tần Minh luận bàn võ đạo, hai người thuộc về cùng cấp bậc đối thủ, ở võ đạo đều có đặc biệt kiến giải cùng cảm nộ, đang luận bàn trong quá trình thu hoạch rất nhiều. Thiên Châu Thành cũng càng ngày càng nóng náo loạn, các đại thiên kiêu nhân vật tề tụ tập ở đây, so với thiên quân bảng chi tranh càng náo nhiệt hơn, những kia hận dấu ở các đại thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu đều xuất thế, hội tụ Thiên Châu Thành, muốn tranh một vô địch tên. Yêu Nguyệt cung quy hải xuyên từ khi chiến bình tư đồ sư sau đó liền quật khởi mạnh mẽ, chưa từng bại trận, có thể chiến bảy tầng cảnh thiên tôn. Khương gia cổ hoàng thân tử xuất thế, nghe đồn là sáng tạo khương gia vị kia thượng phẩm cổ hoàng thân tử vẫn phong đến đời này thiên phú kinh người. Thiên tứ quan cũng không kiềm chế nổi, có đường đi ra, kiếm thuật kinh tiên cung cấp đánh bại linh kiếm thể. Một vị lại một vị nhân kiệt kinh diễm nhân gian hầu như đều không phải đương đại nhân kiệt mà là cổ đại thiên tiêu bị phong tuồn đến đời này muốn tranh bá cả khôn. Thiên Châu Thành yêu cảnh thiên tài cũng không cam lòng vắng lặng, bắt đầu ở Thiên Châu Thành bên trong hành tẩu, rất nhiều chủng tộc yêu thú cuồng lệ bất ham, chung quanh khiêu khích, gợi ra Thiên Châu Thành các thế lực lớn bất mãn. Thanh Tiêu trong tiểu lâu, huyền nữ giáo nữ Tôn Tố Phong gặp phải yêu thú đột kích gây rối, muốn trắng trợn cướp đoạt nàng làm tiếp, một hồi đáng sợ đại chiến liền như vậy bạo phát. Tố Phong chính là huyền nữ giáo vương đạo 6 tầng cảnh tuyệt đỉnh thiên kiêu, cái kia muốn mạo phạm nàng yêu thú bị nàng một chưởng đánh gục. Còn lại yêu tộc thiên tài làm sao chịu bỏ qua, đến cuối cùng, càng xuất hiện một vị tinh lực thao thiên yêu tôn, được xưng thứ chín yêu tử, lợi trảo bên trên mang theo khủng bố lực cắn ướt, cùng tố do lơn chiến, càng đè ép tố phong, đem kích thương. Thời khắc xuống còn, huyền nữ giáo thiên tôn ra tay ngăn lại thứ chín yêu tử, bước ra thứ chín yêu tử bộ tộc thiên yêu tôn, tình hình trận chiến thăng cấp, không chỉ có là vương đạo cảnh thiên yêu tranh đấu, ngay cả thiên tôn đều triển khai kinh thế đại chiến, kinh hại thiên châu thành. Thiên mệnh muôn ngay lập tức liền thu được tin tức, phái ra cường giả trợ giúp Huyền Nữ giáo, yêu cảnh bị làm tức giận, có yêu hoàng một bước bước ra, hàng lâm thanh tiêu tử lâu, nhưng đối với chuẩn hán, nhưng là Huyền Nữ kiếm, đế kiếm rung động vạn cổ, để cái kia yêu hoàng giận mà không dám nói gì. Đây chính là đế binh, nhẹ nhàng vung lên liền có thể xóa bỏ hoàng đạo chí tôn, mặc cho này yêu hoàng lại cuồng ngạo, cũng không dám ở đế thân kiếm trước làm cản. Nhân loại cương vực muốn gợi ra đế binh cuộc chiến sao? Yêu cảnh bên trong truyền ra kinh thiên dích đảo một cái chiến ý liệp bay lên trời, lập loè thanh long bóng mở, đây là thanh long chiến ý liệp, cách không cùng huyền nữ kiếm đối lở, hai người vang lên quang quang, càng để không gian đều ở sụp đổ. muốn so với bính đế binh số lượng, tam man hoang yêu vực cũng sẽ không thua cho các ngươi. lại một cái yêu tộc đế binh bay lên không, rõ ràng là băng hoàng đại đế băng long vũ, khống chế thiên hạ cực hạn hàn băng sức mạnh, một tấm vung lên, cả tòa thế giới đều phải bị đóng băng đi đến. yêu cảnh có chuẩn bị mà đến, mà ngay cả đế binh đều chuẩn bị kỹ càng. Thiên Châu thành mọi người vẻ mặt căng thẳng, hơi một tí, nhưng dù là một hồi đệ chiến, không có ai sẽ không thèm để ý. Mình ta vô địch. Chu Gia Thanh Huyền Pháp Trượng hét giận dữ mà lên, xuyên thủng Cửu Thiên tập địa, như là có cái thế bóng người khống chế này trượng, Quân Lâm Thiên Châu. Thôn Thiên Họa Kích. Thôn Thiên Yêu Đế Họa Kích bị yêu cảnh lấy ra, nhắm ngay Huyền Nữ giáo phương hướng, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tẩm đạo, thiên địa ám đạo. Yêu cảnh, quá giới. Cửu U phủ chủ gào thét, thủ trưởng run lên, minh thần ấn đánh mà ra. Như tử thần giáng lâm, khuất phục thần quang, ngăn cách thôn thiên hỏa kích thổ nạp. Lục đại đế binh vắt ngang với thiên châu thành bầu trời, một vị lại một vị cường giả đạp bước mà đến, đều vì võ hoàng cảnh nhân vật tuyệt đỉnh, liền võ vương đều đánh mất quyền lên tiếng, tình hình dưới mắt, chỉ có võ hoàng mới có tư bản lên tiếng. Chư vị này lại là cần gì chứ? Tề thiên minh minh chủ xuất hiện, cầm trong tay tề ra đế binh ngăn ở song phương trung gian, yêu tộc các vị đạo huynh giáng lâm thiên châu thành, vốn là vì võ đạo luận bản. Cần gì phải vì vậy mà làm lớn chuyện đây? Theo ta thấy, tiểu bối trong lúc đó ân oán, liền giao cho tiểu bối đi giải quyết được rồi. Ta mời tam hoàng tộc bồi dưỡng được 13 vị yêu tử, mỗi cái kinh tài tuyệt diễm. Chuyện hôm nay, chính là nhân thứ 9 yêu tử cùng huyền nữ giáo người gây nên. Sau nhân thiên mệnh môn người mà thăng cấp, thứ 9 yêu tử cùng huyền nữ giáo thiên tài đã chiến quá. Như vậy, ta yêu vực thứ 9 yêu tử liền chọn chiến thiên mệnh môn tuyệt đỉnh thiên tiêu. Như vậy, ta yêu vực liền thu binh, chờ vấn đạo ngày tranh cái nửa phong. Như thắng, kính xin thiên mệnh môn đưa ra một câu trả lời. Yêu vực cường giả phi thường phối hợp tề ra, muốn cho thứ 9 yêu tử chọn chiến thiên mệnh môn thiên tài, làm cho tất cả mọi người mục quang, đều rơi vào thiên mệnh môn trên người. Trưng 580, thứ 9 yêu tử. Yêu vực mười tam hoàng tộc, bồi dưỡng được mười ba vị yêu tử, mỗi một vị sức chiến đấu đều cực cường, vẹn vẹn là thứ 9 yêu tử, liền để huyền nữ giáo tố phong cảm thấy vướng tay chân, nếu là mười ba yêu tử cùng xuất hiện. Nhân loại cương vực e sợ không hẳn có thể tìm ra 13 vị tuyệt đỉnh thiên kiêu đến đối địch. Trước mắt, yêu vực đại năng đem đầu mâu nhắm ngay thiên mệnh môn, muốn để thứ 9 yêu tử cùng thiên mệnh môn tuyệt đỉnh thiên kiêu một trận chiến, do đó quyết định chuyện hôm nay hướng đi. Yêu vực cùng tề gia phối hợp vẫn đúng là hiểu ngầm. Tân minh thầm nghĩ trong lòng, người tinh tường đều có thể nhìn ra, yêu vực đây là có ý định nhằm vào thiên mệnh môn, bằng không không thể ở tề gia sau khi nói xong lập tức liền tìm tới thiên mệnh môn không biết bọn họ chỉ là muốn diêu võ Dương Oai vẫn là muốn thăm dò Thiên mệnh môn điểm mấu chốt Cửu U phủ chủ vẻ mặt lấp lóe, tề ra trăm phương ngàn kế, không thể không phòng chiến một luồng cuồng dạ yêu khí đột nhiên bạo phát Thứ chín yêu tử thân thể phóng lên trời khắp nơi đều chiến như một vị yêu thần giáng trận mục quang sắc bén, bách hướng về Thiên mệnh môn phương hướng Thiên châu thành bá chủ càng không dám ứng chiến sao Thứ chín yêu tử lạnh lùng phúng cười nói Thiên mệnh môn bên trong một bóng người cất bước mà ra. Chỉ thấy hắn người mặc tinh thần ánh sáng, thiên cơ lưu truyền, nhưng cũng không phải là thiên tuyệt trần, mà là mệnh trời võ hoàng một vị đệ tử, Trương Đạo Sơn. Trương Đạo Sơn ở trẻ tuổi bên trong là xương tên hiền lành người, tính cách cùng với sư rất tương tự, chưa từng có nghe nói hắn có cái gì kẻ thù. Đương nhiên, thực lực của bản thân hắn cũng là cực cường, vương đạo sáu tầng cảnh đỉnh cao, thần uy lâm liệt, không thể chống đối. Nhìn thấy Trương Đạo Sơn xuất chiến, tề gia cùng yêu hoàng vẻ mặt tựa hồ cũng hơi kinh ngạc điều này làm cho tần minh âm thầm khẳng định ý nghĩ của chính mình. xem ra tề gia cùng yêu vực là muốn dẫn ra thiên tuyệt trận, nhìn một chút thiên tuyệt trận thực lực làm sao? ta nhắc nhở một hồi thiên mệnh môn, như nếu các ngươi phái ra người chịu không nổi, hôm nay ta cũng sẽ không giảng hòa. yêu hoàng lạnh nhạt nói rằng, đã thấy thiên mệnh lão nhân liếc mắt nhìn hắn, hôm nay bất luận ai thắng ai thua, sau trận chiến này, song vương rút quân, ngươi nói triệt liền triệt. cái kia yêu hoàng lộ ra cân nhắc đủ cười bọn họ có ý định tìm thiên mệnh môn cha nhi, lại há lại là thiên mệnh lão nhân mấy câu nói có thể phái, tất cả dựa theo mệnh trời tiền bối sắp xếp. Nếu như yêu vực không đồng ý, cứ việc có thể mượn đế binh nhòm ngó một hồi yêu vực tình huống, làm tiếp trả lời. Cựu u phủ chủ cười nhạt nói, làm cho cái kia yêu hoàng mắt sáng lên, sau đó chỉ thấy cái kia yêu hoàng ngón tay một đòn thanh long chiến ý hệ, cái kia chiến ý hệ nhất thời phóng ra một bức cảnh tượng đến, rõ ràng là yêu vực tình huống. Yêu vực có thể xảy ra chuyện gì? Cái kia yêu hoàng cẩn thận từ yêu vực cảnh tượng trên nhìn sang, khởi điểm vẫn chưa cảm thấy không đúng, nhưng mà, khi hắn nhìn thấy một bóng người ở yêu vực bầu trời nhanh chóng xẹt qua thì, vẻ mặt đột nhiên đọng lại lên, bóng người kia tiến lên tốc độ thật nhanh, tuyệt đối là thượng phẩm cảnh giới đỉnh cao võ hoàng cường giả. Nhân loại cương vực võ hoàng bên trong, có thể có tốc độ như thế người, nghĩ đến chỉ có Thái nguyên Hoàng. Tề ra so với yêu hoàng trước một bước nhận ra người cường giả kia lai lịch, Thái nguyên Hoàng, nhưng là cùng bọn họ tề ra đối nghịch rất nhiều niên. Năm đó Thái Huyên tục diệt, sau lưng thì có tề Gia đang dở cho quỷ, Thái Huyên Hoàng trở về sau khi, càng là không ngừng cùng tề Gia tranh đấu. Cũng chính là bởi vì nắm giữ cùng chung kẻ địch, vì lẽ đó Thái Huyên Hoàng cùng thiên mệnh môn, cửu địa phủ rất dễ dàng liên kết thành đồng minh, hắn vẫn canh giữ ở man hoang yêu vực biên giới. Nếu như thiên châu trong thành yêu cảnh có dị động, hắn liền ngay lập tức vượt qua yêu vực, giết vào bọn họ xào huyệt. Yêu vực đế binh tất cả đều ở thiên châu trong thành, phía sau trống vắng. Thái huyên hoàng chính là hai vạn năm trước cựu thiên thập địa đệ nhất hoàng, không có chân chính đại đế cùng đế binh, căn bản không người nào có thể làm sao hắn. Không hổ là thiên mệnh lão nhân, thôi diễn thiên cơ bản lĩnh xuất thần nhập hóa, cũng được, hôm nay liền để thứ chín yêu tử cùng ngươi đệ tử chiến, ta ngược lại muốn xem xem, các ngươi thiên mệnh môn có thể ẩn giấu tới khi nào. Yêu hoàng phun ra nhất đạo không cam lòng lâm thành, thiên mệnh lão nhân am hiểu thôi diễn quá khứ và tương lai sự, tuy rằng không thể cụ thể biết nhưng chỉ cần người được một điểm nguy cơ, liền có thể làm ra ứng đối. Ta đã chờ đến thiếu kiên nhẫn. Thứ chín yêu tử trong con ngươi dường như chạy xuôi huyết dịch, đây là một vị huyết yêu, khắp toàn thân đều lộ ra khát máu tâm ý, nhìn chằm chằm cái kia Trương Đạo Sơn, dường như muốn đem Trương Đạo Sơn dòng máu đều luyện hóa. Trương Đạo Sơn, lĩnh giáo các hạ thần thông đạo pháp. Trương Đạo Sơn diện mỉm cười ý, vẫn chưa nhân đối phương vô lễ mà có không thích, ở về điểm này, hắn cùng sư Thiên Mệnh lão nhân giống nhau như lúc Khí độ lòng dạ rộng lớn, sa phi thường người có thể so với. Như đang tầm thường thời đại, Trương Đạo Sơn có thể thành một đại tông sư. Tân minh đối với này Trương Đạo Sơn cũng phi thường xem trọng, coi đời này Trương cuồng quá nhiều người, có hàm dưỡng khí độ quá ít người, tự Trương Đạo Sơn này đám nhân vật quá hiếm thấy. Hắn đã có tông sư khí chất, hơn nữa kiệt xuất thiên phú, tương lai nhất định có thể thành tựu một phen đại sự nghiệp. Ầm. Thứ chín yêu tử có thể không để ý Trương Đạo Sơn khí độ, vóng người của hắn bùng lên mà qua. Huyết Trinh ngưng chảo hướng về Trương Đạo Sơn đánh giết mà xuống, trong khoảnh khắc, cái kia mảnh thiên khung tinh lực cuồn cuộn, một chảo đảo qua, phảng phất liền thiên khung đều ở nhiễm huyết, bốn phương phong vân đều chiến, vạn đạo vỡ diệt, thứ chín yêu tử sức chiến đấu kinh thế, phải đem Trương Đạo Sơn xé rách đi đến. Trương Đạo Sơn không chút hoang mang, chỉ thấy hắn sử dụng tới một môn tinh diệu quyền pháp, vung lên thời gian song quyền như đồng tinh thần giống như chói mắt, mỗi một quyền vung qua trường không, đều còn như tinh thần quỹ tích vận hành mặc cho thứ chín yêu tử mưa to gió lớn giống như huyết trảo đánh tới, hắn đều thành thạo điều luyện, lấy xảo kinh hóa giải đối phương sát phạt công kích. Cẩn thận! Tố Phong hô, nhắc nhở Trương Đạo Sơn. Đừng! Trương Đạo Sơn cùng thứ chín yêu tử huyết trảo chạm va vào nhau, một mảnh hư không đều đang chấn động. Trương Đạo Sơn rên lên một tiếng, trong ánh mắt quát nhiên né qua nhất đạo vẻ lạnh lùng. Áng Kình. Không sai, ta huyết trảo công, lợi hại nhất chính là Áng Kình. Ngươi tinh thông mệnh trời, nhưng quên sự công kích của ta. Thứ 9 yêu tử ám kình xâm nhập Trương Đạo Sơn trong cơ thể, càng là đáng sợ huyết độc, ở Trương Đạo Sơn trong cơ thể điền cuồng lan tràn ra, phải đem Trương Đạo Sơn tiên huyết đều hóa thành độc huyết. Trương Đạo Sơn mạnh mẽ đem độc huyết áp chế xuống, nhưng đã khá là vất vả, đúng vào lúc này, thứ 9 yêu tử công kích hết giận dữ mà đến, như một con huyết long phong cuồng sát đến, huyết hải sôi trào, phải đem Trương Đạo Sơn nuốt vào huyết long trong bụng. Trương Đạo Sơn một bên áp chế thương thế, một bên vung lên vạn tinh thần quyền, khóe miệng không ngừng có máu đen tràn ra. Sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy khí lực cả người đều đang dần dần trôi đi. "Nhận mệnh đi, ngươi không phải là đối thủ của ta." Thứ chín yêu tử mang theo mãnh liệt chiến ý, thị huyết yêu dị, một trảo từ Trương Đạo Sơn ngực xé qua, mà ngay cả bạch cốt đều hiện lộ ra, vết máu loang lộ, Trương Đạo Sơn cả người bay ngang ra ngoài, ngã trên mặt đất, ho ra đầy máu. "Đùng!" Thứ chín yêu tử tựa hồ không dự định liền như vậy buông tha Trương Đạo Sơn, hắn lợi trảo tiếp tục đánh giết ma xuống, nhưng vào lúc này Nhất đạo nhân hoàng ánh sáng tỏa ra, Tần Minh bước chân mánh đạp mà ra, chiến uy tràn ngập, một cái nhân hoàng quyền càn quét mà ra, khiến cho thứ chín yêu tử lợi chảo ngừng lại. Ngươi là người phương nào? Thứ chín yêu tử nhìn về phía Tần Minh, trong mắt hiện lên vẻ kiêng dẻ, người này công kích, càng có thể ngăn cản sự công kích của hắn, tựa hồ không thể khinh thường. Cựu u địa phủ, Tần Minh. Tần Minh người mặc đấu chiến áo giáp, ngăn ở thứ chín yêu tử trước người, phòng ngừa thứ chín yêu tử đối với trương đạo sơn tiếp tục xuống tay ác độc. Liên ở trước đó, Tân Minh thu được cửu lưu phụ chủ truyền âm, để hắn giúp đỡ Trương Đạo Sơn, tránh khỏi thứ chín yêu tử thương tổn được Trương Đạo Sơn bản nguyên. Đây là ta cùng hắn chiến đấu, ngươi, cung ai. Thứ chín yêu tử quát lớn nói. thắng bại đã phân, ngươi lại cần gì phải đưa người vào chỗ chết, ngươi không có chiến đã nghiền, ta đến tiếp ngươi chiến. Tân Minh dứt lời liền nổ ra khủng bố nhân hoàng chi quyền, như là ngang qua cửu trọng thiên vũ, đại sát về phía trước, thiên địa cộng chiến hắn cũng không phải ở cùng thứ chín yêu tử thương lượng, mà là, chủ ý đã định. Thứ chín yêu tử khỏe miệng phát hỏa lên một vệ lạnh lẽo độ cong, người này, tựa hồ so với Trương Đạo Sơn càng thú vị, như vậy càng tốt hơn, hắn hứng thú càng cao hơn. Vụ, không gian run lên, thứ chín yêu tử bóng người quét ngang qua trường không, huyết chi ngưng trảo vô mạnh mà xuống, cùng tần minh nhân hoàng quyền đoánh kích đến đồng thời. Vâng, hư không nội chiến, tần minh cùng thứ chín yêu tử khí thế nhưng không giảm, điên cuồng đại chiến. Tần Minh vận chuyển yêu thời cổ kinh, trên người tràn ngập ra khủng bố yêu khí, sau lưng mở rộng ra kim thiên bằng chi dự, phảng phất thân hóa cánh vàng thiên bằng, dương kích về phía trước. Này chết tiệt Tần Minh, phá hoại kế hoạch, nhanh để thứ 9 yêu tử thu tay lại. Tề Hoàng quay về yêu hoàng truyền âm, muốn cho thứ 9 yêu tử thu tay lại, 13 yêu tử một ít thủ đoạn, không thích hợp quá sớm bại lộ, mà cùng Tần Minh chiến đấu, không thể không toàn lực ứng phó. Dù sao, Tề gia cũng biết Tần Minh cùng tư đồ sư chiến đấu. Liền Nam Hoa thần đỉnh đế chủ đệ tử thân truyền đều đánh bại, 13 yêu tử tuy rằng mỗi cái lai lịch kinh người nhưng cũng chưa chắc có thể vững vàng áp chế tần Minh ngươi cũng biết, 13 yêu tử cũng không phải là ta có thể mệnh lệnh được. Bọn họ có thể phối hợp hành động, đã rất hiếm có rồi. Yêu hoàng cũng bất đắc dĩ, 13 yêu tử, cũng không phải là đúng là bọn họ 13 yêu tộc bồi dưỡng được đến, muốn ra lệnh cho bọn họ, nhưng là rất khó. Vậy thì trơ mắt nhìn tần Minh phá hoại kế hoạch sao? Tê Hoang nhìn về phía Tần Minh trong con ngươi sát ý càng thêm mãnh liệt, hầu như không nhịn được muốn tự mình ra tay. Người tu luyện yêu thời cổ kinh không tính rất lợi hại, nhưng ngươi căn cơ rất ổn, thật giống là một bộ đế kinh. Nay thứ chín yêu tử cùng Tần Minh giao thủ mấy chục hiệp, cuối cùng phát giác Tần Minh chân chính nguyên lực căn cơ cũng không phải là yêu kinh, mà là lấy yêu thời cổ kinh ngưng luyện ra yêu nguyên ở chiến đấu. Xem ra ngươi cũng không phải tầm thường yêu vực người. Tần Minh đồng dạng phát giác thứ chín yêu tử không giống tầm thường yêu tôn có thể không cách nào nhận biết ra hắn tu hành chính là một bộ đế kinh. Chỉ có, tự mình cảm thụ quá đế kinh uy lực người, mới có thể như vậy chuẩn xác địa phán đoán ra được. Ngươi biết quá nhiều, ngươi nếu tu hành yêu đạo sức mạnh, không bằng ta yêu vực, ta có thể để ngươi đứng hàng yêu tử bên trong. Thứ chín yêu tử mở miệng, làm cho mọi người tận đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Này thứ chín yêu tử, càng đối với tần minh phát sinh mời, hy vọng tần minh man hoang yêu vực, hơn nữa, có thể đứng hàng yêu tử. Ta tuy tu hành yêu đạo, Nhưng cũng không phải là vì thành yêu, mà là, nhìn ra yêu đạo bản nguyên, cuối cùng, phá hết các ngươi pháp. tần Minh trầm giọng để thứ chín yêu tử vẻ mặt một lệ, nếu ngươi không muốn, vậy thì giết ngươi. Trưng 581, chém yêu tử. Thứ chín yêu tử, khí thế cuồng bá thao thiên, hoành xuyên trời, một chảo rung động mà xuống, áp bức bốn phương thiên địa, cùng tần Minh điên cuồng đại chiến. tần Minh há mồm hét một tiếng, phun ra đang sợ thí thiên chi kiếm, chém ngang mà qua, đem thứ chín yêu tử chảo lực bổ ra. Trên tay của hắn diễn hóa ra khủng bố yêu chi đế kiếm, như một vị yêu đế giống như đánh giết mà ra, cùng dã khí càng so với tầm thường đại yêu tăng thêm sự kinh khủng. Để thứ chín yêu tử con ngươi hấp lại, đối thủ này cũng khó đối phó. Ngươi có bản lĩnh gì, cứ việc triển khai ra. Không phải vậy, khi ta động thủ thật, ngươi khả năng không trở về được yêu cảnh. Tân Minh mở miệng, làm cho thứ chín yêu tử cười gằn, ngươi không khỏi quá để ý mình. Vậy thì mỏi mắt mong chờ đi. Tân Minh yêu quyền mang theo mạnh mẽ cực kỳ chiến uy ầm ầm đập xuống, không ngừng bách hướng về thứ chín yêu tử, để thứ chín yêu tử hai chảo đều hơi tê tê. Nhân loại, ngươi để ta rất tức giận. Thứ chín yêu tử trường hống một tiếng, phảng phất có huyết quang sông thẳng vân tiêu. Bàn tay của hắn xẹt qua thiên địa, như là ở xúc động huyết đạo bản nguyên sức mạnh đánh giết tần minh. Trong thiên địa phảng phất xuất hiện một vầng lại một vầng huyết hà, thao thao bất tuyệt, phải đem tần minh xóa bỏ. Tần minh nhưng không phản đối. này thứ chín yêu tử tuy rằng rất mạnh, nhưng so với thiên tuyệt trần vẫn là hơi kém một chút. Chớ đừng nói chi là cùng hắn chiến, hắn toàn lực bên dưới, chắc chắn đánh giết này thứ 9 yêu tử. Nhưng hắn nhưng không nghĩ là nhanh như thế kết thúc chiến đấu, hắn muốn thử thăm một hồi này thứ 9 yêu tử đều có cái nào lá bài tẩy, ở thứ 9 yêu tử trước, còn có 8 vị yêu tộc thiên tài, 8 người này thực lực nhất định ở thứ 9 yêu tử bên trên, hắn muốn mượn này cân nhắc một hồi. Huyết yêu, mười tam hoàng trong tộc, tựa hồ không có người chủng tộc này đi. Tân Minh trong mắt hiện lên khủng bố ma đồng. Dường như muốn nhìn thấu thứ chín yêu tử bộ mặt thật. Thứ chín yêu tử sắc hơi động lại lại, có cũng được, không có cũng được, có liên quan gì tới ngươi. Yêu thần sơn, cùng thái sơ đại lục có liên hệ gì? Tân Minh truyền âm rơi vào thứ chín yêu tử trong thai, làm cho thứ chín yêu tử sắc mặt đống nhiên biến đổi, ngươi nói cái gì? Ngươi nếu muốn giả ngu, cần gì phải hỏi đây? Tân Minh khẽ mỉm cười, hắn đã có thể khẳng định này thứ chín yêu tử lai lịch, căn bản là không phải cái gì mười tam hoàng tộc bồi dưỡng được đến. Nhưng kia yêu hoàng, cũng không có bản lãnh như vậy. Không thể để ngươi sống nữa. Thứ chín yêu tử mãnh liệt giết dưới một chảo, đem thiên khung phản phất đều cắt ngang thành hai đoạn. Tần Minh chỉ cảm thấy một luồng xé rách bao tắp ráng lâm với thân. Nếu không có cơ thể hắn kiên cố, tầm thường võ tôn chỉ sợ sẽ bị cái kia xé rách bao tắp xóa bỏ đi đến. Muốn mạng của ngươi. Tần Minh quát tầm, nhân hoàng quyền đè ép tứ phương. Thời khắc này, trong cơ thể hắn đang phát sáng, phía sau hiện ra một vị hùng vĩ nhân hoàng tượng thần theo tần minh cùng đạp bước mà ra quyền uy long thịnh hướng về thứ chín yêu tử đánh rất tới vang ca thứ chín yêu tử huyết trảo cùng tần minh nhân hoàng quyền tấn công dữ dội đến đồng thời chỉ nghe một tiếng âm thanh lanh lảnh thứ chín yêu tử cánh tay dĩ nhiên gãy vỡ ra làm cho mọi người đều là kinh ngạc không thôi thứ chín yêu tử thân thể cỡ nào cứng hãn lại bị tần minh quyền uy xuyên qua liên thủ cánh tay đều gãy vỡ muốn chết nhưng thứ chín yêu tử nhưng chưa hoảng loạn trái lại phun ra hai cái lạnh lẽo chữ hắn cái kia gãy vỡ cánh tay càng hóa thành một vũng máu, sau đó ngưng tụ thành một vị huyết đao, nhắm ngay tần minh đầu lâu, đánh giết mà xuống. tần minh bóng người trật lui, tách ra cái kia một đạo, bàn tay của hắn không ngừng đánh mà ra, lôi đỉnh đạo ý ầm ầm tỏa ra, hào hào hào âm thanh truyền ra, cái kia lôi đỉnh hóa thành vũ binh, hướng về thứ 9 yêu tử đánh giết mà đi. vù, lôi đỉnh đạo ý hóa thành một thanh kiếm đáo nộ phách mà đến, thứ chín yêu tử huyết đao chém ngang mà qua, đem cái kia bảo kiếm chặt đứt, thiên địa điên cuồng diệt đạo. Hãn huyết đao bên trên tràn ngập hừng hực cực kỳ hào quang, không ngừng giết khắp về phía trước, từ cái kia từng kiện lôi đỉnh vũ binh bên trong qua lại mà qua, lao thẳng tới tần Minh mà đi. Tần Minh vẻ mặt như lãnh điện, của Nguy Lây động tứ phương, thủ trưởng run lên, một luồng phong lớn đạo ý trong khoảnh khắc giáng lâm ở thứ chín yêu tử trên người, làm cho thứ chín yêu tử thế tiến công đỉnh trệ hạ xuống, như là rơi vào trong vũng bùn, không cách nào tránh thoát khỏi đến. Chưa kịp thứ 9 yêu tử tránh ra, một luồng sắc bén đến cực điểm ánh kiếm lấp lóe mà qua. Chém ở thứ 9 yêu tử trên vai, lại đem hắn huyết đào tự đi. A, thứ 9 yêu tử gào lên đau sót, một cánh tay khác đánh giết ra yêu chi cầu vồng, như một vị yêu thần giống như, không ngừng hướng về phía trước bước ra khủng bố vết chân, trời cùng đất cùng rung động, trong cơ thể hắn có ánh lửa thoáng hiện, để yêu hoàng vẻ mặt đột nhiên biến đổi, không thể. chậm, tân minh bóng người như gió ráng lâm thứ 9 yêu tử trước mặt, thí thiên chi kiếm chém xuống đến, này thứ 9 yêu tử đã bắt đầu thiêu đốt sức mạnh bản nguyên chiến đấu. Hắn muốn lấy ưu thế tuyệt đối ép giết thứ 9 yêu tử. Thí thiên chi kiếm chém qua, thứ 9 yêu tử một cánh tay khác cũng bị chém xuống, phong ấn đạo ý sức mạnh bao trùm vết thương, để hắn không cách nào ngưng tụ huyết lực lượng lượng tái tạo cánh tay, điên cuồng gào thét, nhưng cũng không thể làm gì. Võ giả bước vào vương đạo cảnh, đản sinh huyết mạch sức mạnh, cục tay có thể sống lại. Yêu thú cũng là như thế, bước vào cấp 5 sau khi, trong cơ thể huyết mạch sức mạnh có thể làm cho yêu thú khôi phục nhanh chóng. Am hiểu huyết lực lượng lượng thứ chín yêu tử càng là như vậy, dù cho bị chém xuống một cánh tay cũng không sao. Có thể hiện tại, Tần Minh lấy phong ấn đạo ý niệm phong lại hắn huyết mạch sức mạnh, để hắn không cách nào dựa vào huyết mạch sức mạnh tái tạo cánh tay. Hắn có thể nào không bi phẫn? Này Tần Minh, quá đáng ghét! Tiêu diệt! Tần Minh đạp bước mà ra, trên người dường như mang theo pháo giống như, tiếng sấm nổ hào hào hào vang, một cái lại một cái lôi đỉnh vũ binh hướng về thứ chín yêu tử nộ giết mà đi. Thứ chín yêu tử mất đi hai tay thì lại làm sao có thể chống đối những này vũ binh đánh giết. Tuy nói đến cấp 5 cấp độ, thần thông phóng thích có lúc không cần thông qua hai tay hai chân, nhưng đối với yêu thú tới nói, sức mạnh thân thể trước sau là bọn họ ý trưởng lớn nhất, mất đi này dựa vào, bọn họ nhưng là không tốt như vậy quá. Từng kiện lôi đỉnh vũ binh từ thứ 9 yêu tử lồng ngực xuyên thấu mà qua, trái tim của hắn phảng phất đều bị lôi đỉnh tập kích, để hắn căn bản nhận biết không tới chính mình trái tim này lên, thậm chí không cách nào nhận biết được thân thể các nơi, như là mất đi sinh cơ. Ta ngủ say lâu như vậy, hiện nay liền muốn chết phải không? Thứ chín yêu tử không cam lòng, nhưng thí thiên chi kiếm quét ngang mà đến, như là mang theo vô tận thần quang, cuốn lấy thương vũ, để thứ chín yêu tử cả người đều đang run rẩy. Không thể, cái kia yêu hoàng làm sao sẽ làm thứ chín yêu tử ngã xuống? Thân tay run lên, đạo tác lực lượng phóng thích mà ra, muốn đem thứ chín yêu tử cứu, nhưng cửu u phủ chủ lạnh rên một tiếng, cửu u sắt kiếm hét giận dữ mà ra, bổ ra cái kia yêu hoàng công kích. Không. Yêu Hoàng kinh ngạc thốt lên, cũng đã không kịp, Thí Thiên Chi kiếm từ thứ chín yêu tử đầu lâu trên chém xuống, càng trực tiếp đem thứ chín yêu tử chém giết, khủng bố lôi đình đạo ý sau đó ở thứ chín yêu tử trong cơ thể bộc phát ra phần ít thít thít hắn mỗi một giọt máu, phòng ngừa thứ chín yêu tử phục sinh. Thằng Nhai Danh, ngươi quá làm cản. Yêu Hoàng nổi giận, một luồng dọa người vai hướng về Tần Minh cồn cồn nhào tới. Cựu U phủ chủ gia hiện tại Tần Minh trước mặt, hết thể yêu uy đều bị hắn đỡ được, hắn vẻ mặt lạnh lẽo cực kỳ các ngươi yêu vực trắng trợn ở thiên châu thành thiết lập căn cứ địa, đây mới là làm cản. chuyện hôm nay liền như vậy coi như thôi, bằng không không chỉ là thái uyên hoàng, còn có ta sư cửu lũ hoàng cũng sẽ trên man hoang yêu vực đi một chuyến, ta ngược lại muốn xem xem man hoang yêu vực còn có những kia chưa từng xuất thế lao quái vật có thể chống đối thầy ta thảo phạt. được lắm cửu lũ địa phủ, ta nhớ kỹ các ngươi. cái kia yêu hoàng xoay người liền đạp bước rời đi, không lưu lại nữa, tiếp tục lưu lại đi. Cũng có điều là tiếp tục mất mặt xấu hổ thôi. Tề Hoàng thấy thế, sắc mặt cũng khó coi, lạnh leo địa quét tần Minh một chút, lại là tên tiểu tử này, hỏng rồi bọn họ tề ra kế hoạch, nội tâm hắn đối với tần Minh sắc ý, thậm chí vượt qua hắn di vãng kẻ thù, Sau này còn gặp lại, Tề Hoàng lưu lại bốn cái lạnh lùng chữ, trở lại tề ra bên trong. Thanh Long Chiến Y Thị, Bang Long Vũ, Thôn Thiên Họa Kích cũng đều lột xuống, huyền Phu ở yêu cảnh trên, yêu quang cùng đế văn bao phủ yêu cảnh, phòng ngừa có người đánh lén yêu cảnh. Cựu U phủ chủ thu hồi minh thần ấn, Huyền nữ kiếm cũng trở về đến Huyền nữ giáo, thanh Huyền pháp trượng phía sau bóng mờ ảm đạm, Thiên châu thành căng thẳng bầu không khí phảng phất cũng theo cuộc chiến đấu này kết thúc mà kết thúc. Nhưng mọi người nhưng rõ ràng trong lòng, chân chính bao tác, còn ở phía sau, man hoang yêu vực cùng nhân loại cương vực xung đột, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Đa tạ. Huyền nữ giáo tố phong bước chậm mà đến, quay về Tần Minh nhẹ nhàng hạ thấp người nói cảm ơn, nàng lúc trước thua với thứ chín yêu tử, Tần Minh đem chiến thắng vô hình cũng là thế nàng báo thủ. Không cần khách khí, huyền nữ giáo cùng ta kiểu ưu địa phủ trong lúc đó xưa nay cũng là giao tốt đẹp. Tân Minh cười nói, ý tứ tố phong cũng vô cùng rõ ràng, nhẹ nhàng nở nụ cười sau liền rời đi. Mọi người tàn đi, thiên mệnh môn bên trong, một bà lão đầu đội hoa mai, mục quang sắc bén, xuyên thấu qua vô tận hư không, ở chiến đấu sau khi kết thúc, nhìn về phía bên người thanh niên, so với cái kia thứ chín yêu tử, ngươi, làm sao? Có thể hơn một chút bà lão bên cạnh thanh niên nói rằng nhưng là tần minh vẫn chưa đem hết toàn lực liền đem hắn đánh bại bà lão nhân vật cỡ nào một chút liền nhìn ra tần minh vẫn cứ có lưu lại dư lực cũng không có toàn lực đi chiến ta biết ta không bằng hắn cái kia thanh niên thở dài ta cùng hắn luận bàn vài nhật hắn ở võ đạo kiến giải để ta phi thường kính phục được ích lợi không nhỏ đế lộ không song song có hắn không ngươi có ngươi không gì khác bà lão lạnh lùng nói ta cùng phụ thân ngươi quen biết nhiều năm giáo dục ngươi tu hành Ta bụng làm dạ chịu, khôi phục thiên tuyệt hoàng tộc trọng trách, còn cần ngươi đến gánh chịu. Người này gần yêu, có hắn ở, sẽ ngăn trở ngươi đế lộ. Đế lộ không song song. Nhưng ta cảm thấy, hắn sẽ là một như đồng đế tôn giống như nhân vật, đế bên trong xương tôn. Thiên tuyệt Trần nói nhỏ. Câm miệng. Há có thể trường người khác chi khí, nếu thật sự đều thành đế, ai lại có thể so với ai yếu đây. Đế tôn người như vậy, cũng đã ở loạn cổ kết thúc. Bà Lao Quát lớn nói. Nếu như có thể cùng hắn cùng tu hành, phải làm có thể tiến bộ đến mức rất nhanh. Thiên tuyệt trần nói. Ngươi biết cái gì? Hắn sẽ áp chế ngươi số mệnh, nếu như ngươi không hạ thủ được, vậy thì do ta tới. Bà Lao rất tức giận, mặt lạnh rời đi, chỉ để lại thiên tuyệt trần dài ra há mồm, muốn nói điều gì, nhưng chưa kịp nói ra khỏi miệng. Trưng 582, ám sát. Vào đêm dần mắn mát, mát, nhưng đối với tu sĩ võ đạo mà nói, khí trời biến hóa đã không cách nào gây nên bọn họ quá nhiều cảm thụ. Nhưng mà chẳng biết vì sao, Tần Minh nhưng có chút tâm thần không yên, cảm thấy có từng kia từng kia hàn ý tập kích vào thể. Thiên Châu thành không hổ hùng cứ cửu Châu trung tâm, nơi này thiên địa nguyên khí đặc biệt nồng nặc, Thiên Mệnh Môn lại thiện trường thiên đạo mệnh thuật, có thể dẫn dắt chư thiên tinh thần nguyên khí hạ xuống, hình thành tinh thần đại trận, ngưng tụ tinh thần nguyên lực, đối với Vũ Mệnh tu sĩ mà nói, coi là thật là tuyệt hảo tu hành địa. Tần Minh em thầm lấy làm kỳ, này Thiên Mệnh Môn tuy rằng cũng không phải ở đại đế bên trong tiểu thế giới, nhưng luận tu hành tuyệt diệu càng không kém chút nào đại đế tiểu thế giới bồi dưỡng được cứng giả cũng không kém gì đế tộc. mệnh trời tiền bối quân mặt trời hoàng đô khá lịch sự chỉ là cảnh hoàng cung mai hoàng bọn họ từ nơi sâu xa nhất ngủ say bên trong tình lại đối với ta mà nói tựa hồ cũng không phải là chuyện tốt tân minh trong lòng tự nói luôn cảm thấy tâm có bất an thân ở thiên mệnh môn hắn phảng phất cũng có thể đối với nguy cơ có cảm ứng nhưng hắn không nghĩ ra ở này phát văn đại trận đan dệt thiên mệnh môn bên trong còn có cửu hưu phủ chủ hề minh thần ấn ở đây, trừ phi đến rồi một vị đại đế, không phải vậy tuyệt đối không thể có việc. Cố gắng là ta đang nghi rồi. Tân Minh an ủi mình, có thể vào lúc này, hệ thống thanh âm vang lên, duy trì cảnh giác, tối nay, bất an. Ngăn ngắn tám chữ, để Tân Minh tỉnh cả ngủ, liền ngay cả hệ thống đều nói như thế, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng là bắn tên không đích. Đến tột cùng sẽ có vấn đề gì? Tân Minh hỏi, ta cũng không nói được, Ta chỉ có thể thôi diễn đã có nguy cơ, nhưng cụ thể là cái gì, ta nhưng không thể biết được. Hệ thống đạo, hắn cũng am hiểu mệnh trời thôi diễn, nhưng cũng không thể nói rõ được cụ thể nguy cơ. Chuyện tương lai tỉnh, trừ phi tự mình trải qua, bằng không không người nào có thể nói rõ được đến tuột cùng làm sao, dù cho đem mệnh trời thuật tu hành đến đỉnh cao nhất, cũng có điều nhỏ ngó một góc tương lai thôi. Cái kia yêu cảnh 13 yêu tử, có hay không đến từ yêu thần Sơn? Tân Minh lại hỏi, hắn nhớ tới 3 ngày việc. Từ thứ 9 yêu tử phản ứng bên trong, tần minh có thể suy đoán đến từ yêu thần Sơn, nhưng đến tột cùng là lai lịch gì, hắn nhưng không biết được. Hắn hết sức đối với thứ 9 yêu tử hạ sát thủ, cũng không phải là thật sự như vậy phẫn nộ, mà là muốn thăm dò thứ 9 yêu tử, nếu như trong cơ thể hắn thật sự có một vị cổ lão linh hồn, không đáng chết đến như vậy triệt để mới đúng. Ta từ trên người bọn họ, cảm nhận được yêu thần Sơn khí tức, phải làm không có sai. Hệ thống trầm giọng nói, nhưng yêu thần Sơn cùng ma thần Sơn không giống. Ở Thái Sơ Đại Lục, Ma Tu cũng không đơn độc phân ra đến một khối khu vực, mà chỉ là võ đạo một loại sức mạnh mà thôi, cũng không có quá bản chất khác nhau. Bởi vậy, Ma Thần Sơn đứng hàng ở Thái Sơ Đại Lục nhân loại cương vực bên trong. Nhưng là yêu không giống, bọn họ ở Thái Sơ Đại Lục mở ra một khối hoàn toàn mới khu vực, trải qua kỷ nguyên diễn hóa, từ lâu không biết có bao nhiêu yêu thú tồn tại, trong đó, chín đại yêu thần điện, thống ngự rộng lớn yêu thế giới, bọn họ ở vô tận mảnh vỡ bên trong thế giới mở ra yêu Thần sơn. Đem Thái Sơ Đại Lục yêu thế giới thiên tài cùng mảnh vỡ bên trong thế giới phát hiện siêu phàm yêu thú đều sắp xếp ở yêu thần sơn, để bọn họ ở các nơi rèn luyện. Chỉ là rèn luyện sao? Tần Minh vẻ mặt lóe lên, ở mảnh vỡ thế giới yêu thần gia ma nạ cả tu hành, có thể nhiễm mảnh vỡ thế giới pháp tắc khí tức, từ mà không bị bại xích, hơn nữa này pháp tắc khí tức nhuộm dần với võ đạo căn cơ bên trong, dù cho sẽ có một ngày đi tới Thái Sơ Đại Lục, lại trở lại mảnh vỡ thế giới, vẫn không bị bại xích. Nếu như Tần Minh suy đoán làm thật, Yêu thần điện bố cục nhưng là vô cùng hùng vĩ, đây chính là một bàn đại kỳ, lấy mấy triệu niên vì là ván cờ, hết thể mảnh vỡ thế giới, đều là quân cờ của bọn họ. Mà bọn họ cuối cùng mục tiêu, chỉ sợ cũng phải hùng vĩ đến khiến người ta kinh hãi, thiên địa đều muốn như áo sơ mi dần dần rút đi, mà yêu thần điện trước sau cao cao tại thượng, quan sát trừ thiên vạn giới. Yêu vực người tiến vào yêu thần sơn, vừa vặn tỉnh lại ngủ say vô số năm yêu tộc thiên tài, hay hoặc là, những yêu tộc kia thiên tài cảm ứng được hoàng kim đại thế đến liền sấn lúc này kỳ thức tỉnh. Trong đầu của bọn họ còn có yêu thần điện truyền thụ công pháp thần thông, sức chiến đấu tự nhiên mạnh mẽ. Hệ thống lại nói. Tân Minh nhẹ nhàng gật đầu, từ vô tận yêu thú chủng tộc bên trong chọn lựa ra thiên tài, vốn là có khủng bố thiên phú. Nếu như hơn nữa yêu thần điện cường đại công pháp thần thông, những này yêu tử sức mạnh tự nhiên có thể cùng nam hoa thần đỉnh những thanh niên đó thiên tiêu cùng sánh vai. 13 yêu tử, xem ra sẽ rất vướng tay chân A. Tân Minh nói nhỏ yêu tử Hai chữ này vốn là đại biểu rất nhiều, những kia yêu hoàng tộc biết được thái sơ đại lục tồn ở đây, nhất định sẽ vô cùng tôn kính những này yêu tử nhân vật. Điều này cũng mở ra Tần Minh nghi ngờ trong lòng, vì sao man hoang yêu vực dám như thế rong chống khua chiêng địa khiêu khích nhân loại cương vực, ở thiên châu thành yêu chiến thiên giới anh kiệt, sau lưng của bọn họ, đứng yêu thần điện, lúc này mới liền không thể sợ hãi. Tần Minh chính đang suy tư yêu vực bố cục, đúng vào lúc này, nhất đạo hàn mang đột nhiên sát phạt mà đến, không có động tĩnh chút nào. Vượt qua vương đạo cảnh cực tốc, nhất đạo sát phạt ánh sáng, đủ để đem Võ Vương cường giả đều giết chết. Không được. Làm Tần Minh phản ứng lại, vận dụng hệ thống biếu tặng phòng ngự thì, đã không kịp, cái kia sát phạt ánh sáng đã đâm thật sâu vào trong cơ thể hắn, hơn nữa người xuất thủ hiển nhiên là vị bất thế cao thủ, thảo phạt cực chuẩn, nhắm thẳng vào tần minh trái tim. Cũng may hệ thống tặng cho vô địch phòng ngự đem cái kia sát phạt ánh sáng miễn cưỡng di lệch rồi phương hướng, không có đâm vào vị trí trái tim, nhưng dù là như vậy, Tần Minh vẫn phun máu phẻ phẻ, ngã trên mặt đất, khoảng cách trái tim chỉ có cách một tia, đây chính là vô cùng nguy hiểm. Đã chết rồi sao? Cái kia ở âm thầm ra tay người khe nói, có điều nhưng không cách nào tiến lên coi tần Minh thương thế, hắn lúc trước thời điểm xuất thủ, liền bại lộ sự tồn tại của hắn. Chỉ trong chốc lát, cửu hưu phủ chủ bóng người dáng lâm, khủng bố cửu hưu trưởng ấn đánh giết mà xuống, cái kia ám sát nhân thân thể mềm mại, trong nháy mắt lướt ngang đi ra ngoài, cửu hưu trưởng ấn ép xuống đem phía kia thổ địa không biết ép phá hủy bao sâu. Cửu U địa phủ quả nhiên có chút môn đạo. Cái kia ám sát người trong miệng phun ra nhất đạo trầm thấp thanh âm khàn khàn, không nhận rõ nam nữ, nhưng hắn lấy ra một tôn bảo đỉnh, càng là một vị hoàng khí, nằm ngang ở Cửu U phủ chủ trước người, Cửu U phủ chủ tiếp theo đánh giết ra công kích đều bị cái kia bảo đỉnh ngăn lại, làm cho Cửu U phủ chủ vẻ mặt lấp lóe lại, cuối cùng một trưởng bổ ra cái kia tôn bảo đỉnh, tuy nhiên để cái kia ám sát người đảo tẩu. Đại sư huynh Tăng binh đẳng người lục tục tới rồi, bọn họ đều ở cấp độ sâu tu hành bên trong, năng lực nhận biết không có bên ngoài đến xa như vậy, nghe được cửu u phủ chủ ra tay âm thanh mới bỗng nhiên kinh giác, rồn dập tới rồi. Thiên mệnh lão nhân cùng quần mặt trời hoàng cũng chạy tới nơi đây, nhìn thấy ngã vào trong vũng máu thần minh, không khỏi đổi sắc mặt, thần minh ở tại bọn hắn thiên mệnh môn trên địa bàn bị thương, bọn họ thiên mệnh môn bất luận làm sao cũng không thể nói không có căn hệ. Thần minh tiểu hữu, nhanh ăn vào nải viên đan dược chữa trị vết thương. Thiên mệnh lão nhân đem một viên đan dược đưa cho Tần Minh, chính là cực kỳ quý giá thánh dược chữa thương, đổi làm bình thường. Thiên mệnh lão nhân kiên quyết không nỡ lấy ra, có thể vì cứu Tần Minh. Thiên mệnh lão nhân cũng không cách nào giấu làm của riêng. Có hương. Tần Minh dùng hết chút sức lực cuối cùng, phun ra hai chữ, sau đó liền triệt để rơi vào hôn mê, làm cho mọi người hai mặt nhìn nhau. Có hương. Đại sư huynh, ngươi vừa nãy có thể có nhận biết được một loại nào đó mùi thơm. Tăng Bình nhìn về phía cửu lũ phụ chủ. Kiều ưu phủ chủ về nghĩ một hồi, lắc lắc đầu, ta chỉ lo chiến đấu, chưa từng lưu tâm mùi thơm, nghĩ đến coi như có cũng không nồng nặng, bằng không ta không thể ngửi không thấy. Sẽ không phải là tần sư đệ sản sinh ảo giác, lấy đại sư huynh tu vi đều không có nghe thấy được, cái kia sẽ không có đặc thù hương vị mới đúng. Vạn vô cầu nói, tuệ minh cũng gật gù, hẳn là xuất hiện ảo giác, thật sự có cái gì mùi thơm, cũng phải làm có thể nghe thấy được mới đúng. Tiên bối, sư đệ ta tình huống làm sao? Tào tu vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Tần Minh được thương nặng như vậy, có chút bận tâm, thấy Thiên Mệnh Lão Nhân vì là Tần Minh bắt mạch trị liệu, không nhịn được mở miệng hỏi. Thiên Mệnh Lão Nhân vẻ mặt nghiêm túc, tính mạng phải làm vô ưu, có thể cái kia một đòn khoảng cách trái tim quá gần, tổn thương tâm mạch. Ta cho hắn ăn ăn vào Cựu Truyền Tuyết Sâm Hoàn, mấy ngày nữa thì có thể tỉnh lại, chỉ là muốn trong thời gian ngắn khôi phục, e sợ có chút khó. Cựu Truyền Tuyết Sâm Hoàn, dù cho người bị thương khoảng cách Quỷ Môn Quan chỉ còn nửa bước, cũng có thể kéo trở về. Tiền bối đồng ý vì là tần sư đệ cung cấp như vậy thánh dược để tại hạ vô cùng cảm kích. Cựu u phủ chủ chấp tay nói cảm ơn. Này cựu truyền tuyết sâm hoàn ở thượng giới nhưng là trí bảo có tiền cũng không thể mua được. liền ngay cả am hiểu luyện chế đan dược tuyệt đan cốc đều chưa chắc có mấy viên. Nguyên nhân không gì khác, này cựu truyền tuyết sâm hoàn quá trình luyện chế phi thường phức tạp, dược liệu cần thiết cũng đều là quý hiếm đồ vật, càng quan trọng chính là cựu truyền tuyết sâm hoàn phương pháp phối chế coi như là tuyệt đan cốc cũng chưa chắc có thể khống chế đan phương. Có thể nói, trừ phi có tuyệt đỉnh đàn sư xuất hiện mà khống chế luyện đan phương pháp, bằng không, này cựu truyền tuyết xâm hoàn liền thuộc về ăn một viên thiếu một viên thánh dược, đây chính là liền võ hoàng tính mạng đều có thể cấp cứu trở về, mỗi một viên ở thượng giới xuất hiện cũng có thể làm cho rất nhiều cường giả điên cuồng. Tân Minh tiểu Hưu ở ta thiên mệnh môn trên địa bản suýt nữa bị hại, lão phu trong lòng thực sự hổ thẹn, đây là lão phu sơ hở, chỉ là một hạt đan dược tính là gì? Tân Minh tiểu Hưu nếu thật sự có chuyện bất trắc, coi như đem lão phu mệnh bồi thêm cũng không đủ. Thiên mệnh lão nhân lộ ra xấu hổ vẻ, hắn đã đạt tới thượng phẩm hoàng cảnh giới, đối phương vô thanh vô tức lẻn vào Thiên mệnh môn, ám hại tân minh, hắn nhưng hậu chi hậu giác, có thể nào không thẹn? Đến cùng là ai có lớn như vậy bản lĩnh, có thể lẻn vào ta Thiên mệnh môn phạm vi? Quần mặt trời hoàng hơi nghi hoặc một chút, lẽ nào là tề gia vận dụng không gian trí bảo hay sao? Đỉnh kia rất cổ lão, chỉ sợ là thượng cổ đồ vật. Tăng Bình đem cái kia bị cửu vũ phủ chủ chém thành hai khúc bảo đỉnh nhặt lên, từ quan sát kỹ trên đỉnh hoa văn cùng chất liệu, phát hiện đỉnh kia chí ít có thể truy tố đến thời kỳ thượng cổ. Thượng cổ bảo đỉnh. Thiên mệnh lão nhân đem mặt khắc bán tôn đỉnh kiếm lên, trong mắt đột nhiên lóe qua một ánh hào quang. Theo lý mà nói, thời kỳ thượng cổ chúng hoàng đồ vật ta đại thể cũng biết, có thể đỉnh này, ta nhưng từ chưa mắt thấy, liền nghe thấy đều chưa từng, nghĩ đến là cấp 6 luyện khí đại sư tác phẩm. Cũng có khả năng này, đã như vậy Thay phiên chăm sóc tần sư đệ, chờ tần sư đệ khôi phục đi. Cửu u phủ chủ nói. Trưng 583, thệ ngã. Thiên mệnh môn, đất nòng cốt, thiên mệnh lao nhân trên mặt mang theo mù mịt vẻ, nhìn từ bên ngoài đi tới bà lão. Xin chào mệnh trời tổ sư. Mai hoàng cung kính hạ thấp người nói rằng, tuy rằng nàng cũng tóc trắng xóa, nhưng ở nàng thành hoàng nhân đại, thiên mệnh lao nhân cũng đã là võ hoàng, bối phận cực cao, dù cho là mai hoàng cũng phải đối với hắn cung cung kính kính. Ngồi đi. Thiên mệnh lão nhân phất phất tay, ra hiệu Mai Hoàng ở một bên ngồi xuống, Mai Hoàng trong mắt lóe ra một vệt dị dạng ánh sáng, nhưng cũng không nói thêm gì, thuận theo địa ngồi xuống. Cuốn mặt trời hoàng cùng cảnh hoàng bọn họ không có đến không. Mai Hoàng hỏi, những năm gần đây, thiên mệnh lão nhân rất ít đơn độc đi tìm nàng, dù cho là ở nàng thành hoàng nhân đại, thiên mệnh lão nhân cũng chỉ là một mình ngồi xem vân lên vân lạc, chưa từng can thiệp mảy may. Không có, hôm nay sự tình không có quan hệ gì với bọn họ, ta cũng không có tìm bọn họ. Thiên mệnh lao nhân lạnh nhạt nói: Mai Hoàng, ta nhớ tới ngươi rất nhiều vạn năm trước thành hoàng. Sau đó ở tối phong hoa tuyệt đại trong năm tháng lựa chọn tự phong, muốn để lại chờ hoàng kim đại thế lại tranh chiến, đúng không? Đúng đấy. Năm đó một đường hát vang tiến mạnh, bước vào võ hoàng cảnh, nhưng lại cảm thấy lỡ sinh một thời đại, muốn ở hoàng kim đại thế bên trong hội chiến các lộ anh hào, bởi vậy liền tự phong, không nghĩ tới sẽ ở mười mấy vạn năm trước xuất thế. Mai Hoàng nhìn lại chuyện cũ, không khỏi hơi xúc động, qua lại cao chót vót năm tháng đều ở bên trong trần phong thiên mệnh lao nhân cười cợt đạo ta còn nhớ mười mấy vạn năm trước ngươi xuất thế thời gian là vì một cái cổ hoàng khí thần ngọc đỉnh đúng không nghe được thần vương đỉnh bà chữ mai hoàng vẻ mặt trong nháy mắt khó coi lên nhưng rất nhanh mạnh mẽ bỏ ra một vệt nụ cười thần ngọc đỉnh chính là một vị cấp sáu luyện khí đại sư luyện chế thành hoàng khí rơi rất ở ở ngoài có người nói phi thường thích hợp cô đạo hương liệu bởi vậy ta mới quyết định xuất thế thần ngọc đỉnh cũng chính là vào lúc đó ngươi gặp phải thiên tuyệt hoàng đi. Thiên mệnh Lão nhân nhìn về phía Mai Hoàng, hiển nhiên, hắn đã sớm biết tất cả, nhưng hỏi do Mai Hoàng, hy vọng từ Mai Hoàng trong miệng nghe được lời nói thật. Mai Hoàng khẽ miệng rung động lại, nửa ngày mới chầm chầm nói, đúng đấy, ta cũng không nghĩ tới, khi đó sẽ gặp phải hắn, hắn lại như vậy xuất chúng, kinh diễm một thời đại. Nói đến, ta cùng hắn cũng không phải là phu thê, nhưng cũng là duy nhất chi kỷ, vượt xa thế tục tình cùng yêu. Hiểu nhau làm bạn mười vạn niên. Ta đi tới một đời phần cuối, lựa chọn tự phong. Nhưng hắn nhưng nhân chập tối mà thua với đại địch, chưa từng sống đến đời này. Thiên tuyệt hoàng, năm đó xác thực rất kinh diễm. Thiên mệnh lão nhân cũng như vậy đánh giá, mười mấy vạn năm trước, hắn chứng kiến thiên tuyệt hoàng quật khởi, đó là một đồng đại vô song nhân vật, tuyệt người, tuyệt thiên, tuyệt thánh, mà Mai Hoàng cũng là nữ trung hào kiệt, hai người tương hỗ là chi kỷ, liền cũng không khó lý giải một. Chỉ tiếc, trận chiến đó, ta không ở bên cạnh hắn, không thể giúp đỡ Mai Hoàng âm u, hối hận chính mình tự phong đến quá sớm, không thể giúp đỡ Thiên Tuyệt Hoàng chiến đấu. Vì lẽ đó, ngươi mới như vậy dốc lòng bồi dưỡng hắn hậu nhân, hy vọng Thiên Tuyệt Trần thành đạo. Hơn nữa nên vì hắn phô bình con đường phía trước. Thật sao? Thiên Mệnh Lão nhân hỏi, âm thanh hơi lạnh xuống. Mai Hoàng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thở dài, đúng đấy. Nếu như Thiên Tuyệt Trần không thể thành đạo, không thể quân lâm này ba ngàn giới, ta lại có gì bộ mặt đi gặp Thiên Tuyệt? Vậy ngươi cũng không nên đối với Tần Minh Hạ sát thủ. Thiên mệnh lão nhân đột nhiên vô bàn đứng dậy, "Ta biết ngươi hy vọng thiên tuyệt Trần Cửu Thiên Thập Địa vô địch, lo lắng tần Minh trở thành hắn trên đế lộ trở ngại, nhưng hôm nay tình thế ngươi khó nói không rõ sao?" Tề gia mắt nhìn chằm chằm, hung tâm bừng bừng, muốn nhất thống thiên hạ, thiên mệnh môn chính là bọn họ đầu tiên phải trừ hết đối tượng, nếu như cùng Cửu Vũ Địa phủ quan hệ vỡ tan, kết quả cuối cùng chính là trôn vùi vạn thế cơ nghiệp, để Tề gia không chế thế giới này." Tề gia. Mai Hoàng mục quang thất vọng, sau đó phun ra nhất đạo lãnh ngôn. Năm đó đối với thiên tuyệt người xuất thủ, chính là Tề gia. Vì lẽ đó, ta biết ngươi thường yêu thiên tuyệt trần, nhưng là trung quy muốn lấy đại cục làm trọng. Thiên mệnh lao nhân nói, coi như không có kiểu ưu địa phủ thì lại làm sao. Trần nhi thiên phú so với hắn phụ hoàng càng mạnh hơn, thành hoàng tuyệt không có vấn đề. Tương lai, là có hy vọng bước vào đại đế cảnh giới, không gần như chỉ ở qua lại. Ở này đại tranh thế gian càng là như vậy, chỉ cần hắn trưởng thành, ba ngàn giới đem sửa, Tề gia sẽ bị đạp ở dưới chân. Cái kia thiên cổ huy hoàng, đều sắp trở thành qua lại vân yên. Mai hoàng thần sắc kích động, phảng phất đã thấy thiên tuyệt trần đứng võ đạo đỉnh cao nhất một khắc đó, tâm tình dâng trào. Hồ đồ! Thiên mệnh lão nhân quá mắng, ngươi cho rằng tề gia sẽ cho ngươi đầy đủ thời gian để trần nhi trưởng thành sao. Mai hoàng sững sốt một chút, nhiều như vậy vào năm, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thiên mệnh lão nhân như vậy nổi giận. Nửa ngày, nàng mới nhẹ giọng nói, thôi, ta sẽ không lại đối với tiểu tử kia ra tay rồi ta sẽ lần thứ hai tự phòng, tạm gác lại hậu thế. Nói xong, Mai Hoàng xoay người rời đi. Cái kia một đóa cắm ở cuối sợi tóc trên hoa mai đặc biệt chói mắt, lập loè hào quang long ánh. Mai Hoàng, thiên mệnh lão nhân giận dữ, nhưng khi hắn nhìn thấy cái kia đóa hoa mai thì rồi lại nhìn xuống. Ta nhớ tới, Thiên Tuyệt Hoàng một đời, yêu nhất hoa mai. Tần Minh rơi vào hôn mê, cũng không biết hiểu thiên mệnh lão nhân cùng Mai Hoàng đối thoại. Trong cơ thể hắn sinh cơ không dứt, trong óc nhen lửa một chiếc đèn đuốc, soi sáng hắn. Ta đây là ở nơi nào? Trong giấc mộng, Tần Minh lung tung không có mục đích địa cất bước, muốn đến phương hướng của chính mình, muốn phải đi ra ngoài. Đây là sinh tử kiếp khó, tổn thương Tần Minh tâm mạch, tính mạng tuy rằng vô ưu, nhưng muốn tỉnh lại, nhưng không có như vậy dễ dàng. Phù Hoàng Tần Minh lộ thai truyền đến nhất đạo âm thanh lanh lảnh, khiến cho hắn trái tim phù phù nhảy một cái, này thanh âm non nớt, hắn đặc biệt quen thuộc. Xoay người, hắn nhìn thấy xa xa có một ba, bốn tuổi đứa nhỏ nhảy nhảy nhót nhót địa chạy tới. Mà ở phía trước của hắn, một vị tóc đen dày đặc, anh Tuấn Vy đại trung niên lộ ra nụ cười, đưa tay đem đứa nhỏ ôm lên, cười nói, Minh Nhi, ngươi lại cao lớn lên không ít. Phụ hoàng, còn có khi còn bé ta. Tần Minh có chút kinh ngạc, trung niên kia, chính là thiên hoa hoàng triều đời trước quân chủ, tần Minh phụ hoàng. Mà cái kia ba, bốn tuổi đứa nhỏ, cũng chính là khi còn bé tần Minh, bị trung niên ôm vào trong ngực, tương triều mà xoa xoa đầu. Ở ta trong gần tượng phụ hoàng chưa từng có như vậy từ ái địa xoa xoa qua ta. Tần Minh lắc lắc đầu, hắn kết hợp vốn có tần Minh ký ức, trong đầu xưa nay chưa từng hiện lên tình cảnh này. Đây cũng không phải là tần Minh trong đầu ký ức, mà là qua lại tiếp đối, hắn từ nhỏ liền thiếu hụt phụ yêu, bởi vậy ở sâu trong nội tâm trước sau có một loại ước ao, muốn có được phụ hoàng thương yêu. Nhưng là phụ hoàng nhiều bệnh, dòng roi không ít, triều chính lại bận rộn, hơn nữa tần Minh lúc trước không cách nào tu hành, vì vậy xưa nay chưa từng được tiên hoàng thương tiếc. Liền nhìn nhiều đều không có. qua lại a. tân minh thở dài, chỉ có ở trong giấc ngọng, hắn mới có thể thực hiện trong lòng mình mong muốn sao? hình ảnh xoay một cái, trung niên đem đứa nhỏ đẩy ra, vẻ mặt như điện hắn rước khoát kiên quyết địa đi ra, hướng về viên vương, hướng về đỉnh cao nhất đi đến. phu hoàng, ngươi không muốn bỏ lại ta? tiểu hài nhi tan nát coi lòng địa hô, nhưng trung niên thái độ kiên quyết, không quay đầu lại. phu hoàng không cần ta nữa sao? đứa nhỏ ngồi ở tại chỗ gào khóc. Bên cạnh hắn có vô số người lui tới, nhưng không có người nào tiến lên an ủi hắn, chỉ là mắt lạnh nhìn hắn gào khóc, thậm chí có thật nhiều đứa nhỏ ở cách đó không xa cười nhạo hắn, cho rằng hắn mất đi phụ yêu, mất đi tất cả. Đây là hắn tự mình trải qua tất cả, khi còn bé từng hình ảnh, tất cả đều ra hiện tại trước mặt hắn, hắn muốn tiến lên vô vô đứa trẻ kia vai, nhưng bất luận làm sao cũng tới gần không được khi còn bé chính mình. Vụ, thân thể run lên, tân minh càng tiến vào đứa trẻ kia trong thân thể. Đã biến thành tuổi thơ chính mình, hắn nhìn chu vi những kia chỉ chỉ trò trò người, trong mắt bi thương vẻ hóa thành kiên nghị cùng phẫn nộ, cút. Một không có phụ thân rắc rưởi, ngươi còn dám tiêu ngạo như thế. Phu hoàng đã không cần ngươi nữa, ngươi cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên, thiên hạ này là ta. Đây là ung vương trào phúng chi ngữ. Người giống như ngươi, liền nên cút khỏi hoàng cung. Tân Minh ngẩng đầu nhìn mọi người, vẻ mặt như điện, hồng trần qua lại, đều là hư hảo, năm xưa ta nhỏ yếu, mặc người bắt nạt. Hiện nay ta không lại suy yếu, bọn ngươi mau lui! Một tiếng giống to, con nhỏ Tần Minh nổ ra thu bạo tuyệt luân một quyền, liền thiên đất phảng phất đều bị nổ ra, những kêu cười nhạo hắn người đều hóa thành bụi trần, trở thành một nắm cắt vàng. ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Tần Minh quanh thân cảnh tượng biến hóa, hắn lại trở thành một người đứng xem, ở hắn cách đó không xa, một vị cùng hắn tướng mạo cực kỳ tương tự trung niên độc lập ở trên đỉnh núi, đây là trung niên thời kỳ Tần Minh, bên trái trên gương mặt có hai đạo vết máu. Khuôn mặt của hắn nhiều hơn mấy phần phong sương khí, tuy rằng trắng nõn, lại giống như thiết bị giống như cứng rán. Ở xung quanh hắn, vô tận cường giả hoàn lập, mỗi cái chiến ý thao thiên, lít nhá lít nhít, tất cả đều tràn ngập sát ý. Tân minh, ngươi đắc tội rồi vùng thế giới này hết thẻ cường giả muốn chặn tất cả mọi người thành đế con đường, há có thể cho ngươi? Không sai, ngươi một người thành đạo, muốn độc đoán này thương sinh số mệnh, khả năng à? Giết, chỉ có giết, mới có thể ngăn cản hắn. Từng vị cường giả gầm thét lên giết về phía trước đến, có thể Trung niên Tần Minh lại lộ ra một tiếng tranh cười, một đám bọn chó nhắt, đế lộ tranh hùng không phải là đối thủ của ta, càng hợp nhau tấn công, chỉ bằng các ngươi, có thể chiến thắng ta sao? Có thể thắng hay không, không phải là ngươi định đoạt. Ở cái kia vô tận cường giả bên trong, có một áo bào đen bóng người đặc biệt rõ ràng, trước người của hắn hiện lên chín chôi ma đao, đồng thời hống khiếu đánh giết về phía trước, phải đem Tần Minh xóa bỏ đi đến. Trung niên Tần Minh tinh lực thao thiên, sừng sững ở đời này đỉnh cao nhất, đấm ra một quyền, một vị cường giả trong nháy mắt bị đánh nổ đến, tiếp theo hắn quyền uy trấn thế, không ngừng nổ ra cái kia một thanh lại một thanh ma đao, thiên khung đều phải bị lật đổ, cửu thiên thập địa đều ở dên gì. Ngươi mạnh hơn, còn có thể cùng thiên hạ này thương sinh là địch sao? Cái kia áo bào đen bóng người lạnh lùng nói. Lời còn chưa dứt, một thanh ma đao bổ vào tần minh bả vai, suýt nữa đem hắn chém thẳng, mãnh liệt cảm giác đau đớn để thân là người đứng xem tần minh tiến vào trung nguyên tần minh trong thân thể. Thời khắc này, tần minh hung uy đại đại thả, đánh văng ra cái kia một thanh ma đao, thiên địa đại thế điên cuồng mãnh liệt, hắn chỉ tay dương kích về phía trước, không để ý đau đớn, muốn sắp đại chiến tứ phương địch. Ta vạn cổ vô địch, thiên hạ cùng tôn, cho dù cả thế gian đều là kẻ địch thì lại làm sao? Chỉ có một chữ, chiến. Trưng 584, thiên cổ đại mậu. trời cung đất cộng hưởng, chấn động tứ phương thương vũ, trung niên tần minh quét ngang vạn ngàn đại địch, dù cho cả thế gian đều là kẻ địch cũng không thể để cho hắn có nửa phần kiếp ý chiến chiến chiến bên trong đất trời vang vọng đáng sợ chiến âm cựu thiên thập địa phảng phất đều vì vậy mà rung bần bật một vị lại một vị trí cường giả ở tần minh chỉ lực dưới vỡ diệt, hắn như đồng một vị thiên đế chấn áp hết thể đến đây địch thủ này chính là ta trung nhân sao cả thế gian mê ngông, tất cả đều địch thủ một đường liều mạng chứng đại đế vị trí sao tần minh ở bên trong tâm tự nói tuổi thơ hắn là thệ ngã là hắn muốn mà không được đủ vỡ Cũng là hắn ngày xưa ác ngộng, nhưng hắn nổ nát qua lại, hiện nay, nhưng nhìn thấy trung niên chính mình. Trung niên hắn, đối thủ so với hiện tại còn nhiều, chân chính cả thế gian đều là kẻ địch, chỉ có trinh chiến, mới là hắn đường ra duy nhất. Tần Minh liên tiếp giết ra vài đạo chỉ lực, chín chuôi ma đao liên tiếp phá nát, đến cuối cùng, áo bào đen bóng người vung lên giết chóc ma quyền, bách giết mà đến, đây là Tần Minh một vị khủng bố địch thủ, là nhiều năm tốt địch. Chỉ là này dưới hắc bào khuôn mặt, Tần Minh nhưng không thấy rõ đúng một tiếng thiên địa đổ nát tần minh cùng này áo bào đen bóng người đụng nhau kinh hãi nhân gian giới, đem vạn đạo đều đạp ở dưới chân hai người một đường giết tới hư vô trong không gian trải qua một hồi huyết chiến tần minh đánh gục cái kia áo bào đen bóng người mà khi hắn muốn vạch trần áo bào đen bóng người trước mắt tất cả địch thủ đều biến mất kể cả cái kia áo bào đen bóng người thi thể tất cả đều không còn tồn tại nữa tần minh tung đạp vạn ngàn đại địch sừng sững ở đời này đỉnh cao nhất có thể quét ngang từ cổ chí kim chí tôn Đứng hàng ở cổ chi đại đế cấp bậc kia, dũng quan cổ kim. Ta rốt cục đạt thành đời này giấc mơ, nhưng là ta vì sao không có cảm nhận được chút nào vui sướng, chỉ vì, đây là mộng sao. Có thể vì sao, cảm giác đau đớn, nhưng như vậy chân thực. Thần minh xem hướng về nội tâm của chính mình, tràn đầy sự khó hiểu. Hình ảnh chuyển đổi, thần minh linh hồn từ trung niên trong thân thể hút ra đi ra, đồng bên ở trong thiên địa, đến cuối cùng, hắn nhìn thấy một vị tóc bạc tuổi già ông lão. Một người một mình cất bước ở hư vô trong bóng tối, như là ở vô tận không gian vũ trụ bên trong trầm phủ, không biết là ở phía trước, vẫn là đường về. Đó là tuổi già hắn, khí huyết khô bại, nếp nhăn nằm dày đặc, đi tới đời này phần cuối, không còn nữa thịnh niên, huy động liên tục động một quyền cũng khó khăn. Nhưng dù vậy, vẫn không người nào dám tới gần hắn, một vị cổ chi đại đế nếu là bùng nổ ra lâm trung một đòn, không người nào dám không kính nghệ. Đời này, hắn nửa đời trước chinh chiến, gặp vô số sinh tử kiếp khó. Đối kháng vô tận khủng bố đại địch, giết ra một con đường máu, khinh thường thiên hạ, bệ nghệ cổ kim, hết thể kẻ địch đều trong năm tháng trở thành phế tích bụi trần, đã từng cao cao tại thượng quan sát thương sinh các cường giả cũng như phong thể thứ, đó là hắn trong cuộc đời đắc ý nhất thời khắc. Hắn nửa đời sau, một người một mình sừng sững ở vạn đạo đỉnh cao nhất, trên trời dưới đất khó hơn nữa tìm ra một người có thể đỡ lấy hắn một chiều, hắn bị thiên hạ vạn tộc cậu tôn, cùng ngày xưa cổ chi đại đế như thế bị vạn tộc ca tụng, tôn sùng, ra lệnh một tiếng hung hăng nhất chủng tộc cũng phải đến bài bái. Nhưng mà, hắn chung quy đi đến cuối con đường, bên cạnh hắn người thần, bằng hữu từng cái qua đời, ai có thể cùng cổ chi đại đế so đấu tuổi thọ đây, nhưng hắn không muốn chết, hắn không muốn trở thành năm tháng con rơi, hắn muốn siêu thoát đi ra ngoài, hắn muốn vĩnh vĩnh xa xa mà sống tiếp. Nhưng hắn tìm khắp tinh không vạn giới, nhưng khó có thể tìm tới kéo dài tuổi thọ phương pháp, ngoại trừ tự phong cấm khu bên trong bên ngoài, biện pháp khác có thể làm cho hắn tồn tại thời gian đều quá ngắn ngủi. Đối với cổ chi đại đế tới nói, có điều là phụ dung chấm nở. Ta không cam lòng. Tuổi già tần minh ở trong vũ trụ hông khiếu, tần minh linh hồn tiến vào lão niên trên người mình. Hắn cảm nhận được loại này bi thương, hắn độc bá thiên giới A, nhưng lại muốn kết thúc lờ mờ, chạy không thoát chúng sinh chung cực số mệnh, cỡ nào đáng thương. Chiến. Tần minh phát sinh quát to một tiếng, vô biên vô hạn thế giới đều đang run rơi, mỗi người đều cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ, đó là vô thượng đế quân phát ra liền thần linh đều muốn nằm giảm, huống hồ là tầm thường bách tính. chỉ thấy tần minh bóng người cồn cồn bay lên không, một bước liền đến đến tinh không cuối cùng, hắn đi ngược lên trời, nộ phạt thượng thường, hắn cả người đều lưu động khí tức kinh khủng, đó là tuyệt thế đại đạo sức mạnh, mỗi một sợi khí tức đều đủ để tiêu diệt tuyệt đỉnh võ hoàng, vạn đạo thế chiến, trương sinh, tần minh bị khiếu, ba tầng 13 đều phải bị đâm thủng đến, hắn một tay chống thiên, một tay vận chuyển nhật nguyện tinh thần, nhất đạo lại nhất đạo thần hoàn luyện lờ hắn. Quét ngang thiên địa mà đi. Hắn ở sông, sông con đường trường sinh, hắn phải sống sót. Không có tác dụng, chỉ có tự phong, mới có có thể có thể sống sót. Nhất đạo đế âm hưởng triệt, đây là một tòa cấm khu bên trong phát sinh âm thanh, đến từ ngày xưa một vị cung cấp số cường giả. Đạo hữu, thiên địa này đều bị đạp ở dưới chân, rút lấy chúng sinh mệnh hoa, mới có thể bất hủ. Lại một thanh âm xuất hiện, là cấm khu bên trong cổ đế. Hai đại cấm khu đều có cường giả bước ra. Còn có một vị đế giả vô thanh vô tức xuất hiện, ba vị cổ chi đại đế tề lâm, khuất phục chư thiên, đồng thời hướng về Tần Minh đi tới, mời Tần Minh cùng ăn vạn linh đại dược. Tinh nguyện sinh tử, cũng không muốn lấy chúng sinh làm thức ăn kéo dài tính mạng. Tuổi già Tần Minh lạnh lùng nói, dù cho tuổi già khí suy, dù cho kẻ bên tuyệt hiểm, hắn trước sau không muốn lấy vô tội thương sinh tính mạng tới đón tụp bản thân. Nếu đạo hưu không muốn lấy chúng sinh làm thức ăn, vậy chỉ dùng đạo hưu tính mạng đến tẩm bổ chúng ta đi, để chúng ta lại kéo dài một đời. Một vị đại đế cường giả nói ra ý đồ của hắn, nếu tần minh không muốn đem chúng sinh coi vì trường sinh dược, bọn họ lợi dụng tần minh vì là dược. Cái này cũng là bọn họ lựa chọn vào lúc này xuất thế nguyên nhân, hoặc là, cùng tần minh cùng ăn vạn linh đại dược, hoặc là, lợi dụng tần minh vì là dược, trợ bọn họ trường sinh. Đều là vô thượng đế giả, bọn họ năm xưa tự nhiên cũng từng tao ngộ tần minh cảnh khôn khó, bọn họ nghiên tập con đường trường sinh rất nhiều năm, nhưng là trước sau không cách nào thành công, chỉ có kéo dài hơi tàn địa sống sót muốn bắt nạt ta tuổi già sao? bọn ngươi cũng không phải ngày xưa đại đế. Tần Minh quát chói tai, nhanh chân về phía trước, hắn mạnh mẽ tăng lên một cái tinh khí, vung lên đế quyền, đó là nhân hoàng quyền. Không biết có bao nhiêu vạn năm không có vung ra, hướng về trong đó một vị đế giả hét giận dữ mà đi. Cái kia đế giả cười gằn, tương tự đem trạng thái tăng lên tới đỉnh cao nhất, chỉ cần Tần Minh bị thua, hắn liền có thể hấp thụ Tần Minh mệnh hoa, kéo dài hắn tuổi thọ. Từng con thanh long bóng mở hướng về Tần Minh đánh giết mà đi. Long tiếng khóc rung động Cửu Thiên, đến cuối cùng, cái kia từng con thanh long bóng mờ hóa thành một cái đáng sợ long binh, phá sát tất cả, chém ra vạn đạo, phải đem Tân Minh nắm đấm bổ ra. Nắc. Tân Minh trả uống, quyền ấn nổ xuống, cái kia thanh long bóng mờ tất cả đều đổ nát, hắn một quyền dương kích về phía trước, khí thế mãnh liệt như biển, cái kia đế giả cánh tay đều dài ra lít nha lít nhít màu xanh vải rồng, cứng rắn cực kỳ, cùng Tân Minh liều một quyền, đều là lùi về sau mấy bước, có thương tích đáng kể. Dâng ra mạng ngươi đến đây đi. Lại một vị đế giả đến gần, thủ trưởng phất động, đáng sợ hàn băng khí tức bao phủ thiên địa. Thời khắc này, không biết có bao nhiêu mảnh vỡ thế giới bị dòng nước lạnh tập kích mà qua, không có một ngọn cỏ, toàn bộ thế giới đều bị đóng băng. Tân Minh thân thể bị xương lạnh bao trùm, đó là đế đạo pháp tắc biến thành xương lạnh, cùng tầm thường khí hậu biến hóa không giống, nhưng hắn ba uy cái thế, một quyền hoành ép tứ phương, đem hết thể xương lạnh đều chấn diệt. Hắn trường quyền xuyên thấu vô tận tinh không, giết hướng về phía vị kia hàn khí thao thiên đế giả. Hai cô đế uy va chạm, đập vỡ tan từng viên một hùng vĩ tinh thần. Người thứ ba đế giả động thân, khủng bố ma khí bạo phát, một vòng ma nhật hướng về tần minh đánh giết mà xuống, nhanh như thần điện, càng để tần minh không cách nào né tránh, bị đòn đánh này gây thương tích. Như ở ta thịnh niên thời kỳ, điểm ấy công kích, không cách nào thường tổn được ta nửa phần. Tần minh tự nói, có chút sầu não. Ba vị đại đế vây công mà đến, tần minh dù cho tăng lên tới đỉnh cao nhất, cũng khó có thể giết ra khỏi chúng đây, trận chiến này. Nhật Nguyệt Tạm đạm, không biết có bao nhiêu mảnh vỡ thế giới bị đánh nổ, bốn đế quốc chiến nhất định phải ghi vào sử sách. Rốt cục, Tân Minh thân thể thành một tiếng phá nát, bị đánh thành một đám mưa máu, nhưng hắn là đại đế, mặc dù thân thể phá nát cũng có thể rất nhanh khôi phục. Trong nháy mắt vừa nặng tố đế thân, ác chiến đại địch. Rất nhiều niên chưa từng có như vậy vui sướng đại chiến. Tân Minh trong mắt lập loè thịnh liệt ánh sáng, càng đánh càng hăng, hắn tóc bạc càng ở từ từ biến thành đen, da thịt cũng bắt đầu phát sáng. Cái kia khô vàng rán mua ra rẻ trở nên nóng ánh long lanh, có đại đạo phù văn lưu chuyển, hắn càng ở trong chiến đấu phát hiện con đường trường sinh. Không được, mau ngăn cản hắn. Ba vị đế đạo trí tôn đột nhiên biến sắc, chiến đấu như vậy đối với tần minh tới nói vốn nên là tuyệt sát mới đúng, nhưng hắn nhưng ở tuyệt sát tình trạng giữa phát hiện sống lại đường, khôi phục lại khi còn trẻ kỳ, tinh lực không ngừng rồi rào sung túc. Đây đối với ba vị đế đạo trí tôn tới nói, quyết không phải chuyện tốt đẹp gì. Các ngươi ngăn được ta sao? Tần minh phúng cười. Cựu thiên cung chiến chỉ thấy hắn một quyền vung ra, quyền trên nằm dày đặc đại đạo hoa văn, nát tan hết thể đế đạo pháp tác, một quyền xuyên thấu trong đó một vị đế giả đem xóa bỏ. Tuổi thơ ta là thiện ngã, quá khứ dồn dập hỗn loạn lại không cách nào giằng buộc ta. Trung niên ta là đạo ngã, một đường chinh phạt, hung hăng chinh chiến, đây là ta đạo, ta chỉ có tiếp tục mới có thể vĩnh hằng. Tần Minh bình tĩnh mở miệng, này một hồi thiên cổ đại mộng để hắn có hiểu ra. Tuổi già ta là hướng về ta. An hưởng tôn vinh, đứng ngạo nghệ tiểu tiêu, cái kia trung quy sẽ dẫn đến mục nát, chỉ có chiến đấu, mới có thể một lần nữa nhen lửa trong cơ thể ta nhiệt huyết. Chiến đấu, chưa từng có phân cuối, sẽ không đình chỉ, ta lại há nhưng là này ngủ say. Tỉnh lại. Tuổi già tần minh quát to một tiếng, đập vỡ tan vạn cổ thanh thiên, cũng để cho mình từ nơi sâu xa ngủ say bên trong tỉnh lại. Ngươi tỉnh rồi. Hệ thống âm thanh ở tần minh trong đầu vang lên, tần minh nhẹ nhàng gật đầu một cái, ngươi đều nhìn thấy. Hừm. Này mộng khoáng cổ khó tìm, thực sự là người lớn lao tạo hóa. Hệ thống than thở, ai có thể làm này thiên cổ đại mộng, thậm chí ở trong mơ cùng đế đạo chí tôn giao thủ, đây đối với võ tu tới nói, nhưng là vạn phần hiếm thấy kỳ ngộ. Trên người có chút đau a, chỉ có điều, thật giống phá cảnh. Tân Minh tỉnh lại, cảm nhận được trên người đau rất thống, nhưng ở trong giấc mộng, hắn đồng dạng đang cố gắng tu hành, rốt cục phá vào vương đạo 6 tầng cảnh, cự ly thiên tôn cảnh giới rất gần. Có điều Này còn không phải thu hoạch lớn nhất, này nhất ngộng, để ta thấy tương lai con đường, nhìn thấy ta đạo. Chiến. Trưng 585, song vực báo táp. Một hồi thiên cổ đại ngộng, để tần minh nhìn thấy chính mình thệ ngã, đạo ngã, hướng về ta, qua lại tiết nối, tuổi già thế chiến, đều bị nát tan, kiếp này, hắn muốn chinh chiến. Chỉ có chiến, mới có thể vĩnh hẳng, mới có thể bất hủ. Tuy nói là một cảnh, có thể tần minh luôn cảm thấy hắn trung niên thời kỳ cái kia áo bào đen bóng người còn có tuổi già gặp phải đế đạo chí tôn, tựa hồ cũng là một loại nào đó dấu hiệu. thân ở thiên mệnh môn bên trong, tự thân cũng nhiễm một chút thiên cơ cùng nhân quả, để giấc mơ của hắn đặc biệt không giống bình thường. nhưng hắn cũng không biết, ở ngàn tỷ dặm ở ngoài man hoang yêu vực cùng tịch diệt ma vực bên trong, nhưng có khủng bố cấm kỵ nhân vật vì vậy mà thức tỉnh, bọn họ đồng dạng mơ một giấc mơ, liền bọn họ bực này tâm tính người đều cảm thấy bất an. man hoang yêu vực phía đông một tòa cổ lao thành trì, đứng trên bầu trời nhìn xuống. Tòa thành trì này hiện ra long chi hình dạng, cực kỳ cũ kỹ, đây là Thanh Long đế tộc khu vực hạch tâm, chỉ có người mang long chi huyết mạch yêu thú mới có thể ra vào. Ở tòa này long thành đất nòng cốt, thì lại tồn tại từng tòa từng tòa rộng rãi cung điện, mỗi một đầu thuần huyết Thanh Long cùng cấp năm thượng phẩm thiên yêu tôn, mới có tư cách ở tại bên trong cung điện này. Thuần huyết Thanh Long, dù cho còn ở vào tuổi thơ kỳ, vẫn có thể được hưởng một tòa cung điện, này cùng thiên phú của bọn họ có quan hệ, long tộc huyết mạch cường thịnh cực kỳ trưởng thành đến thiên yêu tôn cảnh giới tuyệt không có vấn đề liền liên thành hoàng độ khả thi đều so với những chủng tộc khác càng to lớn hơn ở man hoang yêu vực bên trong thanh long đế tộc tuyệt đối là người đứng đầu tồn tại cho dù thanh long hoàng đã mang theo thanh long chiến ý lẻ rời đi man hoang yêu vực vẫn không người dám động thành này nhưng lũ yêu cũng không biết ở vùng cung điện này phía dưới hơn mười ngàn dặm nơi sâu xa có một vị rơi vào ngủ say lào thanh long hắn chu vi đạo văn nằm dày đặc có đế đạo pháp văn hóa thành vô thượng trận pháp Trừ phi là cùng cấp số cao thủ trải qua, bằng không đều khó mà phát hiện. Đây là tộc này cái thê yêu đế, uy chấn ba ngàn giới, danh chấn yêu vực cùng kiểu châu. Hắn chính mình cũng không biết ngủ say bao lâu, trước sau ở vào tự phong trạng thái, chờ đợi hoàng kim đại thế đến. Có thể ngày gần đây đến, vị này cái thê yêu đế nhưng cảm thấy tâm thần không yên. Từ trần phong nơi sâu xa tỉnh lại, thanh long chiến ý cùng hắn tâm niệm tương thông, bị kiểu ưu hoàng đánh bay sau khi trở lại thanh long đế thành, để hắn rất là chấn động. thế gian này. Càng xuất hiện một vị cao thủ tuyệt thế, có thể tay không đối kháng cực đạo đế binh. Có điều Thanh Long đại đế trung quy cũng không phải hạng người phàm tục, cửu u hoàng mạnh hơn, trung quy không có triệt để bước vào đế cảnh, hơn nữa, một khi hắn toàn diện thức tỉnh, nắm giữ trên kích cửu thiên, dưới giết cửu u hoài, đến lúc đó, cửu u hoàng cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhưng là ở hắn lần thứ hai tiến vào ngủ say thì, nhưng làm một giấc, giấc mơ kỳ quái, trong mộng, có một thanh niên, một mình cất bước ở lạnh lẽo u ám trong tinh không. Như là gánh vác nhật nguyệt tinh thần mà đi trong cơ thể chạy xuôi đế đạo pháp tắc ai cựu thiên thập địa đều ở cộng hưởng đây là một vị đương đại đại đế hoành ép nhân gian giới nay một vị đương đại đại đế chân áp vạn cổ quét ngang tất cả địch thủ đây là hoàng kim đại thế cấm khu bên trong cấm kỵ tồn tại cũng phải xuất thế khuất phục nhân thế đại dược trở về đỉnh cao nhưng mà ở này đương đại đại đế làm kinh sợ cấm khu bên trong cấm kỵ tồn tại đều muốn cấm khẩu cấm kỵ tồn tại tự nhiên không phục giặt tay nhau xuất thế. Một hồi có thể so với loạn cổ những năm cuối đế chiến bạo phát, cả thế gian mênh mông, vị kia đương đại đại đế khó gặp địch thủ, liền cấm kỵ tồn tại đều tiêu diệt vài tôn, khiến cho còn lại tồn tại trở lại cấm khu bên trong, ngủ đông không ra. Lam Ngộ tỉnh lại, thanh long đại đế lưng lạnh cả người, hắn nhưng là ngày xưa kẻ thành đạo A, tuy rằng ngủ đông vô tận năm tháng, nhưng trong lòng vẫn cùng ngạo, cho rằng thế gian sẽ không có địch thủ của chính mình, nhưng lại xuất hiện một nhân vật như vậy, có thể giết khắp cấm kỵ tồn tại. đời này muốn xuất hiện một có thể so với đế tôn nhân vật sao. Thanh Long Đại Đế tự nói, bọn họ vì trường sinh, ngủ đông đến đời này, muốn lấy thương sinh vì là dược, tiếp tục tàn bệnh. nếu là xuất hiện một đế tôn giống như nhân vật, vượt lên chư đế bên trên, bọn họ vạn thế mưu tính, đều sẽ thành không. Không thể, thiên địa pháp tắc đều thay đổi, ngoại trừ thế giới kia, mảnh vỡ bên trong thế giới, không thể lại xuất hiện đế tôn giống như cường giả. Thanh Long Đại Đế âm thanh đột nhiên kiên định hạ xuống, nhưng vẫn là không thể không phòng. Xem ra không thể vẫn ngủ, nên nhìn ai là tối có hy vọng đi tới bước đi kia người. Ngoại trừ Thanh Long Đại Đế ở ngoài, Man Hoang Yêu vực Tây phương nơi, tương tự có cấm kỵ tồn tại thức tỉnh, nguyên nhân không gì khác, tương tự là làm một làm cho nàng tâm thần không yên động. Băng Hoàng Đại Đế, Băng Hoàng bộ tộc đế tổ, ngủ say ở Huyền Băng Sơn mạch bên trong, tương tự là một vị cực kỳ cổ lão tồn tại, có thể nói là Man Hoang Yêu vực một bộ cổ sử. Khi nàng thức tỉnh trước mắt, toàn bộ yêu vực vùng phía tây phương phất đều cảm nhận được ý lạnh thấu xương. Liền ngay cả khí hậu đều phát sinh ra biến hóa. Bang Hoàng Đại Đế làm ngộm cùng Thanh Long Đại Đế tương tự, chỉ có điều, nàng nhìn thấy cả mặt sau cảnh tượng. Vị kia đương đại đại đế cũng không có bung tha những kia trở về cấm khu đế đạo chí tôn, mà là một lũ tin đẩy, càn quét cấm khu, chu diệt trong đó cấm kỵ tồn tại, vì là hậu nhân bình định rồi mối hoạn. Nếu là Thanh Long Đại Đế trong ngộm cũng có những này cảnh tượng, hắn nhất định sẽ vì vậy mà kinh ngạc không thôi, vậy cũng là xưa nay từng vị đại đế a, liền như vậy mất mạng tay người khác quá mức ngợ ảo, chỉ có trong ngộng có thể thấy được những nẻ cảnh tượng, làm tiêu diệt. Bang Hoàng Đại Đế phát sinh gầm lên, yêu vực vùng phía tây đều đang kinh hãi, thường ngày bọn họ cũng không biết Bang Hoàng Đại Đế còn sống sót, trước mắt nghe được này pháp tắc đan dệt mà thành âm thanh, nội tâm tự nhiên dâng lên sóng to gió lớn, không biết là ai ở quát tầm. Tịch Diệt Ma Vực, một vị ma âm truyền khắp cửu tiêu, khiến cho những ma hoàng đó nhân vật đều cảm thấy sợ hãi, tầm thường Ma Tu hay là không rõ ràng là người phương nào phát sinh gầm lên thanh âm. Nhưng bọn họ có thể không thể nào không biết, đó là tịch diệt ma vực thủy tổ, tịch diệt ma đế. Tịch diệt ma vực bên trong có hai đại cấm khu, trong đó một tòa, chính là tịch diệt ma đế biến thành cấm khu. Nói hắn là thượng giới tối cổ lão đế giả một chút cũng không quá đáng, bởi vì là hắn mở ra tịch diệt ma vực, hình thành kỷ nguyên này cách cụ. Có thể làm cho như vậy một vị cổ lão ma đế thức tỉnh, chúng ma hoàng đều có chút sợ hãi, cho là có đại địch xâm lấn tịch diệt ma vực. Chúng hoàng, mau tới! Nhất đạo tiếng rít gào trong nháy mắt truyền khắp cả tòa ma vực, trong khoảnh khắc, từng đạo từng đạo khí tức kinh khủng cuồn cuộn bay lên không, hướng về tịch diệt ma đế cấm khu gào thét ma đi, cuồn phong quyển tích thiên địa, trên người bọn họ hiện ra đáng sợ ma quang, rung động bốn cực, cả tòa tịch diệt ma vực phảng phất cũng bắt đầu bạo động, hội tụ với ma đế cấm khu trước. Tham kiến đại đế. Một đám ma hoàng hít sâu một hơi, quay về tịch diệt ma đế quỷ một chân trên đất, túi trảo vô thượng ma đế nhân vật. Ma đế 10 vạn niên đều chưa chắc thức tỉnh một lần. Hôm nay triệu tập chúng ta đến đây, nhất định có đại sự phát sinh. Chúng ma hoàng thầm nghĩ trong lòng, các ngươi lặng lẽ tiến vào nhân loại cương vực, có cơ hội thành hoàng người, từng cái xóa bỏ, tịch diệt ma đế lạnh giọng, làm cho chúng ma hoàng nội tâm run lên. Làm như vậy, không khác nào cùng nhân loại cương vực khai chiến. Các ngươi cứ việc buông tay đi làm, trời sập xuống có bản đế chống, còn có yêu vực những lao gia hỏa kia, bọn họ nên cũng sẽ không đứng nhìn bảng quan mới đúng. Tịch diệt ma đế đạo. Tuy rằng hắn cùng thanh long đại đế trong ngày thường cũng không có liên hệ gì, nhưng hắn tin tưởng, hắn ở trong mơ nhìn thấy, mấy vị yêu đế nhất định cũng nhìn thấy, như vậy, bọn họ liền sẽ không ngồi yên không để ý đến, tùy ý tiểu tử kia phát triển lớn mạnh. Ê! Tuy rằng trong lòng vẫn cứ tồn tại nghi hoặc, nhưng ma hoàng môn vẫn cứ lui xuống, ngay lập tức bắt đầu bắt tay sắp xếp vào nhân loại cương vực sự tình. Yêu vực cùng ma vực, đều có thao thiên báo táp ở sinh ra, nhưng mà, thiên châu trong thành chư hoàng... Đối với này nhưng là không biết gì cả. Thiên Châu thành, yêu cảnh, từng vị yêu thú gào thét mà ra, lũ yêu hoàng đô thu được đến từ Thanh Long đại đế cùng Băng Hoàng đại đế chỉ lệnh, căn bản không dám chậm trễ chút nào, chuẩn bị sớm hành động. Thiên quân bảng chi tranh thì cổ chiến đài bị mở ra, 13 yêu hoàng phân biệt ngồi ở 13 tấm hoàng trên ghế, ánh mắt lãnh đạm, chờ đợi các đại thế lực cấp độ bá chủ đến. Yêu vực, yêu chiến nhân loại cương vực vương đạo bảy tầng cảnh trở xuống thiên tài. Từng vị mạnh mẽ thiên yêu tôn đứng thẳng ở chư hoàng chu vi, công bố vô biên, phát sinh như tiếng sấm tiếng quát, truyền khắp Thiên Châu thành, làm cho các đại thế lực cấp độ bá chủ tất cả đều nghe được yêu vực khiêu chiến. Ầm. Phật Quang Diệu Thiên, Vân Hải Tự tăng nhân ở tại cổ chiến đài phụ cận, nghe được yêu vực phát sinh âm thanh sau lập tức tới rồi, chiếm cứ trong đó một khối khu vực, nhìn chằm chằm yêu vực cắt cường giả. Vân Hải Tự, Thanh Long hoàng vẻ mặt lấp lóe, khẽ gật đầu ra hiệu, Cửu Châu trong thành, Vân Hải Tự có thể xếp hàng đầu, tuy rằng không có từng sinh ra đại đế nhưng địa vị lại hết sức siêu nhiên, khiến người ta kính nể. Chư Hoàng có khỏe hay không? Vân Hải Phật Hoàng cười nhạt nói, lập tức ngồi xuống. Phía sau hắn đứng hai vị Phật môn kim cương, còn có mấy vị tuổi trẻ tăng nhân, vẻ mặt đều cực kỳ ôn hòa, bị Phật quang bao phủ, an lành cực kỳ. Vân Hải tự sau khi Huyền Nữ Giáo mọi người dáng lâm, còn như cầu vồng ngang qua mà xuống, khiến lũ yêu sáng mắt lên. Huyền Nữ Giáo bên trong có thể đều là như đồng tiền nữ giống như nhân vật, nếu có thể mang về man hoang yêu vực nhưng là một cái khá là tươi đẹp sự tình. Đặc biệt là 12 yêu tử, bọn họ mục quang càng nóng rực, vẫn dừng lại ở huyền nữ giáo người trên người. Nguyên bản là 13 yêu tử, nhưng bởi thứ 9 yêu tử bị chém, bọn họ cũng chỉ còn dư lại 12 yêu tử. Cảm nhận được 12 yêu tử mang theo xâm lược tính mục quang, huyền nữ giáo tiên tử môn cũng không có đưa ra sắc mặt tốt, đặc biệt là tố phong, đối với 12 yêu tử đặc biệt căm ghét. Thiên khung run rảy dữ dội, một nhóm bóng người cuồn cuộn mà đến, lại có nhiều vị hoàng giả nhân vật. Đây là Tề Thiên Minh cường giả, bọn họ cộng cùng tiến lùi, vinh nhục cùng hưởng. ở Tề Hoàng dẫn dắt đi đến, mỗi cái trong mắt lập loè phong mang, nhuệ khí vô biên. Hy vọng hai vị đại đế muốn tìm người không ở Tề Thiên Minh bên trong. Thanh Long Hoàng nhìn Tề Hoàng phía sau thanh niên thiên tài, âm thầm nói nhỏ một câu, yêu vực cùng Tề ra trong lúc đó vẫn có một ít quyết định. Nếu như yêu vực đối với Tề Thiên Minh nhân vật thiên tài ra tay, vô hình liền cũng phá hoại lẫn nhau quyết định. Nhưng nếu là đại đế thật sự muốn người kia tính mạng. Dù cho là phá hoại ước định cũng là cần phải. Tề Thiên Minh sau khi thiên khung bên trên tử khí còn cuồn cuộn, phảng phất tử thần dáng lâm giống như, đó là Cửu Vũ Địa phủ chư hoàng, cùng Thiên Mệnh môn Thiên Mệnh lão nhân dắt tay nhau mà tới. Mà khi bọn họ đến thời khắc, 12 yêu tử dồn dập ngẩng đầu, ở Cửu Vũ trong địa phủ tìm nào đó bóng người, cái kia giết chết thứ 9 yêu tử người ở nơi nào? Chương 586: thiên linh thân thể. 12 yêu tử mục quang ở Cửu Vũ Địa phủ mọi người bên trong càng quét. Muốn đem cái kia sát hại thứ 9 yêu tử người tìm ra. Tuy nói 13 yêu tử trong lúc đó cũng không có quá sâu cảm tình, bọn họ đến từ không giống chủng tộc, chỉ là cùng bị phong ấn rất tháng năm dài đằng đẵng mà thôi. Nhưng bọn họ có mánh liệt vinh đục cùng hưởng cảm giác, tần minh giết trong bọn họ một người, đây là coi rẻ bọn họ toàn bộ, đương nhiên phải tìm ra hành hạ đến chết. Nhưng bọn họ nhưng thất vọng rồi, cứu ưu địa phủ mọi người bên trong, tần minh cũng không có mặt. Cái kia gọi tần minh người, ở nơi nào? Trong đó một vị yêu tử lạnh lùng hỏi, hắn đã làm nóng người, nên vị thứ chín yêu tử báo thù rửa hận, nhưng đối phương, dĩ nhiên không có tới. Quá nửa là sợ chưa? Có yêu tử phúng tiếng nói. Nếu còn biết sợ sệt, lúc trước liền không nên xính nhất thời nhanh chóng. Một vị yêu hoàng miệng phun lạnh lùng chi ngữ, chết rồi một vị yêu tử, bọn họ có thể là phi thường đau lòng. cửu u phủ chủ cười cận, đạo, ta tần sư đệ mấy ngày trước đây bị lai lịch không rõ người ám sát, tính mạng hấp hối. Giờ khác này chính ở thiên mệnh môn bên trong điều dưỡng, không thể đích thân tới cổ chiến đại, kính xin chư vị thứ lỗi. Như có như không, cửu ưu phủ chủ mục quang rơi vào tề thiên minh một phương, cái kia ám sát tần minh người, rất có thể là tề thiên minh bên trong người làm. Nhìn thấy cửu ưu phủ chủ mục quang quang tới, tề hoàng mục quang lấp lói lại, liền chính hắn cũng hoài nghi có hay không vì là tề thiên minh bên trong người gây nên, dù sao tề thiên minh chiêu nạp không ít thế lực cấp độ bá chủ, hơn nữa đại thể đều cùng tần minh coi hoán. Nhất thời không khống chế được đi ám sát tần minh cũng hợp tình hợp lý. Có điều tề hoàng đương nhiên sẽ không đem lời này nói ra khỏi miệng, mà là cười cứ nói, cửu u phủ chủ lời ấy nhưng là làm người không rõ. Cửu u địa phủ mọi người đều ở thiên mệnh môn bên trong giàn xếp, có tinh diệu nhất đại trận cùng cao cấp nhất cao thủ thủ hộ, sao sẽ có người có thể lặng yên không một tiếng động địa lẻn vào thành công đây? Đúng đấy, quá nửa là cửu u phủ chủ sư đệ không dám xuất hiện, cho nên muốn ra một phen qua loa lấy lệ chi ngữ, nam tử hán đại trưởng phu. Làm quang minh quang minh mới là, như vậy hành vi, khiến người ta khinh thường. Lôi vương điện võ hoàng mở miệng nói rằng, lúc nào lôi hoàng cũng bảo sao hay vậy. Cứu u phủ chủ cười nhạt nói, cũng không hề tức giận, cùng một các sư đệ ngồi xuống, chờ đợi những thế lực khác đến. Ngày hôm nay không thể hành hạ đến chết tên tiểu tử kia, còn thật là có chút thất vọng. 12 yêu tử mâu thiểm yêu quang, lạnh lùng mà khát máu, cảm thấy có chút vô vị. Không quá nhiều thì, yêu nguyệt cung, chu gia nhóm thế lực cũng lục tục đến. Trong đó, yêu nguyệt cung quy hải xuyên gây nên mọi người quan tâm, đây chính là một vị mới lên cấp quật khởi tuyệt đại thiên tiêu, hoành đè ép rất nhiều địch thủ, mơ hồ có thiên tôn dưới vô địch xu thế. Mọi người đến gần đủ rồi, trực tiếp đánh đi, tỉnh ợi. Một vị yêu tử liếm môi một cái, vẻ mặt sắc bén, trước tiên lao ra. Đây là thứ 10 yêu tử, lệ khí thao thiên, bản thể chính là một vị thanh bằng điểu sức chiến đấu mạnh mẽ. Chỉ thấy hắn dáng lâm ở cổ chiến trên đài, không ngừng bước ra đáng sợ bước tiến. Từng sợi từng sợi của nguy khiếu động, rung động tứ phương. Đùng, Cổ chiến đài run lên, huyền nữ giáo Tố Phong dành trước bước ra. Ngày xưa nàng không cách nào đánh bại thứ 9 yêu tử. Hôm nay, nàng muốn lấy thứ 10 yêu tử đến cọ rửa nàng xỉ nhục. Đẹp quá người, ta còn thật không nỡ ra tay. Thứ 10 yêu tử lộ ra thèm nhỏ dãi vẻ, làm cho Tố Phong đôi mắt đẹp hiện ra lạnh, vung lên tố nữ kiếm, chém đánh mà ra. Tiên quang đạo đạo, Tố Phong như một vị nữ bên trong sát thần giống như ác liệt ra tay. Mỗi một kiếm đều là khủng bố sát chiêu, đang hướng về thứ 10 yêu tử mạch máu, phải đem đánh giết tiêu diệt. Nhưng mà, thứ 10 yêu tử bản thể chính là thanh bằng điểu, tốc độ thật nhanh, ở cổ chiến trên đài bóng người lấp lóe, đồng thời song trưởng đánh ra cuồng bạo yêu chi trường ấn, đại thế lực lượng dâng trào, ép vỡ tất cả. Nguyên ca, tiên quang bổ ra yêu chi trường ấn, thứ 10 yêu tử hét dài một tiếng, hiện hóa ra bản thể, một vị cuồng bạo thanh bằng điểu dương kích mà ra, rung động thương khung đại địa. Mỹ nữ cùng dã thú a Có người than thở, Tố Phong là như vậy sáng rực rỡ cảm động, có thể nàng đối thủ, nhưng là một con hung manh giống chim. Thứ mười yêu tử hai cánh chém ngang mà qua, như là hai cái thiên đao, đao khí chiến chiến, mỗi một lần đập động, đều có không gì sánh nổi sắc bén ánh đao chém xuống, để Tố Phong không né tránh kịp. Huyền nữ giáo, chỉ có như thế chút bản lãnh sao. Thứ mười yêu tử cười nhạo lại, hai cánh chém nghiêng mà qua, tự phải đem Tố Phong thân thể đều xé rách. Tố Phong vung kiếm đòn đánh. Kiếm chi đạo ý phun ra nuốt vào mà ra, càng còn như sợi tơ đem thứ mười yêu tử quấn quanh. Thời khắc này, thứ mười yêu tử sắc hơi đổi, làm như rốt cục cảm nhận được một chút áp lực. Kiếm kia chi đạo ý như tơ như tuyến, rồi lại mang theo sắc bén khí, phải đem thân thể của hắn đều cắt ra. Hống. Thứ mười yêu tử trên người bùng nổ ra khủng bố yêu ý, bao phủ thiên địa, hắn vung lên yêu đạo vương quyền, hướng về tố phong bạo giết mà xuống, bóng người thật nhanh, thoáng qua giết tới tố phong trước mặt. Để Tố Phong chỉ cảm thấy một trận cuồng phong đánh mà đến, phải đem thân thể của nàng xé nát. Tố Phong trừng mắt đối mặt, đặt bước tiến lên, vạn đạo cùng run, một chiêu kiếm đâm ra, trường kiếm kia càng đều bị yêu đạo vương quyền đập vỡ tan. Thứ mười yêu tử thân thể cao lớn suýt nữa đem Tố Phong thân thể chém năng ra, may là Tố Phong lướt ngang đến nhanh, né qua, nhưng cũng chịu đến thương tích. Khắc khắc. Tố Phong nhẹ giọng ho khan, chỉ thấy thứ mười yêu tử đứng giữa trời, đi theo ta đi, ngươi không bằng ta, tiếp tục đánh. Ngươi sẽ chết, ta không nỡ. Cúc này, nghiệt súc. Tố phong quát mắng, thứ mười yêu tử giận dữ. Đã như vậy, ta cũng chỉ có không thương hương tiếc ngọc. Dứt lời, thứ mười yêu tử thân thể hướng về tố phong chém tới. Tố phong trường kiếm bị hủy, hai tay nhanh chóng kết ấn. Lại có đáng sợ linh ấn không ngừng tung bay mà ra, diễn hóa thành từng khẩu từng khẩu phi kiếm. Đâm vào thứ mười yêu tử trên người, phải đem thứ mười yêu tử yêu khu đâm thùng đến. Vô dụng, thanh bằng bộ tộc phong ngự, vừa xa các ngươi tưởng tượng. Thứ mười yêu tử cười gắn, ngay ở sự công kích của hắn sắp dết rơi vào tố phong trên người thì, nhất đạo mang theo tiên khí bóng người bạo lược mà đến, lại có phi tiên lực lượng phóng thích mà ra, nhắm đánh ở thứ mười yêu tử trên người, làm cho người sau vẻ mặt đọc lại, bị phi tiên ánh sáng đánh chúng bay ngang ra ngoài. Tiên linh thân thể Yêu vực chư hoàng con ngươi đều rung động lại, tiên linh thân thể, nhưng là trong truyền thuyết gần gũi nhất tiên thể chất, kỳ hảo mà siêu nhiên, thể chất như thế, đối với yêu thú có thiên nhiên áp chế nay người xuất thủ chính là vạn tiên nhi, nàng thay rơi xuống tố phòng, hai tay diện hóa phi tiên ấn, như một vị nữ bên trong trích tiên dáng thế, trong miệng các loại dườm già thần chú, phi tiên ấn tùy theo đánh giết về phía trước, ở thứ 10 yêu tử quanh thân lấp lóe, khủng bố tiên khí càng đang không ngừng tập kích thứ 10 yêu tử thân thể, phải đem trong cơ thể hắn yêu khí triệt để rửa sạch. tiểu nha đầu quan phim, tuy rằng ngươi có được mỹ lệ đáng yêu, nhưng là nhưng nhất định phải diệt trừ ngươi. thứ mười yêu tử đối với vạn tiên nhi cũng không có cái gì lòng mơ ước. Nữ tử này chính là tiên linh thân thể, tùy ý nàng tiếp tục trưởng thành, tương lai sẽ là yêu vực mạnh mẽ huy hiếp, chỉ có chém trừ. Một vị khổng lồ thanh bằng điều hướng về một gầy yếu nữ hài nhi sung kích mà xuống, để mọi người không nhịn được vì là bé gái này lo lắng lên. Tuy nói vạn tiên nhi là tiên linh thân thể, có thể nàng xem ra thực sự là không giống có thể đánh bại thứ 10 yêu tử dáng vẻ. Có thể vạn tiên nhi chính mình nhưng tự tin trăm phần trăm, trên người nàng chạy ra tảng lớn tiên quang, bao phủ cổ chiến đài. Thanh bằng điểu quanh thân phảng phất đều có tiên đạo phù văn lấp lóe, tạo thành đáng sợ sát trận, phải đem thanh bằng điểu vây giết. Tiên linh thân thể, không hổ là có thể cùng ta Phật môn vạn Phật thể cùng sánh vai thể chất, một khi đại thành, thật sự có thể gần tiên a. Vân Hải Phật hoàng khen. Phía sau hắn, một tên tuổi trẻ tăng nhân môi khẽ mở, tựa hồ có lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là đem sự chú ý hoàn toàn rơi vào vạn tiên nhi cùng thanh bằng điểu chiến đấu trên. Giết! Thanh bằng điểu gào thét. Cái kia từng đạo từng đạo phi tiên ấn đánh mà đến, càng để hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hai cánh của hắn không ngừng cắt rời những kia phi tiên ấn, nhưng cũng có từng kia từng kia tiên khí không ngừng xâm nhập trong cơ thể hắn, phải đem hắn yêu đạo bản nguyên đều đồng hóa. Nhìn như an lành cực kỳ tiên khí, càng cũng có như thế bá đạo một mặt, chấn áp yêu đạo, tiên Phật sức mạnh, quả nhiên không thể chỉ xem mặt ngoài, không có như vậy nhu hòa. Có người khe nói, tiên chi đạo, nhìn như ôn hòa nhưng cũng đang không ngừng đồng hóa thứ mười yêu tử trong cơ thể bản nguyên, đây là bá đạo nhất một mặt. cổ chiến đài ầm ầm vang động, vạn tiên nhi trước sau đứng tại chỗ, mặc cho cái kia thứ mười yêu tử từ bốn phương tám hướng nộ kích mà đến, nàng chỉ là không ngừng ngưng tụ phi tiên ấn, miệng phun sát phạt tiên quang, không ngừng đem thứ mười yêu tử đẩy lùi. chỉ bằng các ngươi còn muốn cùng tần minh ca ca chiến, không khỏi quá không tự lượng sức. vạn tiên nhi nói, ngươi cùng tần minh tiểu tử kia có tình tố. thứ mười yêu tử ánh mắt lạnh lùng lắm, ta chịu trói dưới ngươi, nhìn tiểu tử kia ra không ra cứu trong lòng hắn người. Ngươi nói nhăng gì đó, thần minh ca ca cùng ta cũng không có cái gì tình cảm. Vạn tiên nhi trên mặt nổi lên một vệt e thẹn hồng, muốn giải thích, nhưng có chút dấu đầu hở đôi, chỉ thấy cái kia thanh bằng điệu ở trong hư không một chảo, một luồng cuồng loạn đến mức tận cùng tê liệt lực lượng dáng lâm xuống, phải đem vạn tiên nhi thân thể xé rách đi đến. Vạn tiên nhi trên mặt tường hồng, trên tay nhưng không hoảng hốt không loạn, vẫn là phi tiên ấn. Nương tụ thành một thành tiên đạo chi kiếm, đánh giết mà ra, đem cái kia một trảo sức mạnh phách diệt. Ta cùng tần minh ca ca thật sự không có gì. Vạn tiên nhi nhỏ giọng thầm thi đạo, lại làm cho càng nhiều người hiểu lầm. Đặc biệt là rất nhiều vây xem nam tử, nội tâm không biết có bao nhiêu đức ao, một mộ dung hàm đã là khuynh quốc khuynh thành, lạnh như băng, tài tình vô song, tần minh có thể cùng mộ dung hàm miến nhau, đã để rất nhiều nam tử điên cuồng. Trước mắt! Này kỳ ảo gần tiên thiếu nữ xinh đẹp càng cũng cùng tần minh có như vậy điểm quan hệ, điều này làm cho chúng nam tử trái tim đều đang chảy máu. Đặc biệt là, mộ dung hàm cùng vạn tiên nhi đều không phải phổ thông nữ tử, các nàng một là trời sinh hoàng thể, một là tiên linh thân thể, đều là khoáng thế khó tìm thể chết. Tần minh có các nàng ở bên, vô hình liền tăng lên rất nhiều sức chiến đấu. Nếu như tần minh ở đây, e sợ muốn cười khổ, bởi vì hắn cùng vạn tiên nhi trong lúc đó, còn thật không có cái gì tình ái. Vạn tiên nhi sắc mặt rất nhanh khôi phục bình thường, nàng tàn bạo mà nhìn thứ mười yêu tử, xú điểu, xem ta không che ngươi tấm này xú miệng. Vừa dứt lời, thanh bằng điểu quanh thân liền có một tấm tiên vong hạ xuống, đem hắn bọc lại, hắn muốn cắt tiên vong, nhưng này từng sợi từng sợi tiên đạo sức mạnh nhưng không ngừng chúa thể hắn, giang buộc thân thể của hắn. Trưng 587, bị phong ấn tiên tiêu. Vạn tiên nhi lấy phi tiên lực lượng luyện thành một cái lưới lớn, giang buộc thanh bằng điểu, khiến người ta thán phục, một đời vô địch nữ tôn nhân vật sắp sửa quật khởi. Có thể một mực này sức chiến đấu siêu phàm nữ tôn xem ra lại như một cô thiếu nữ giống như, mang theo vài phần ngây thơ, mấy phần kỳ hảo, thậm chí còn mang theo vài phần thánh khiết, khiến người ta thậm chí không đành lòng ra tay với nàng. Thứ mười yêu tử chiến bại, thu ở vạn tiên nhi trên tay, làm vạn tiên nhi thu hồi phi tiên vong lớn thời gian, thứ mười yêu tử như bị vứt lên bờ ngư giống như ngã xuống đất, vô cùng chật vật, mất hết mặt mũi. Yêu vực cường giả trầm mặt, thứ mười yêu tử càng thua ở như vậy một tiểu nha đầu cuộn phim trên tay để bọn họ thực sự là có không cam lòng ta đến thứ bảy yêu tử đạp bước mà ra yêu khí cuồn cuộn rung động tứ phương như một vị thức tỉnh yêu thần trên tay của hắn nắm giữ một thanh cuồng bá yêu đạo sắt kiếm mũi kiếm nhắm thẳng vào vạn tiên nhi như vậy độc tiếp tục đánh lúc nào mới là cái đầu bốn người cùng lên đi so với thứ bảy yêu tử xếp hạng càng dày sau bốn vị yêu tử đồng loạt cất bước bước lên cổ chiến đài chiến uy dóng lên ngũ đại yêu tử cùng xuất hiện Uy thế khủng bố vô biên, tiêu gia, tiêu thiên quỳnh, xin mời chỉ giáo, lôi vương điện, thương minh, xin mời chỉ giáo, tiêu diêu thành, nhân tiêu diêu, xin mời chỉ giáo, thiết gia, thiết thế khôn, xin mời chỉ giáo, ngũ đại thế lực cấp độ bá chủ bên trong phân biệt đi ra một vị thanh niên thiên tiêu, khiến cho mọi người con người đều hơi động lại lên, bởi vì năm người này bên trong cũng không có bọn họ quen thuộc thiên tiêu nhân vật, cũng không phải đương đại tuyệt đỉnh thiên tiêu, nhưng bọn họ mỗi một người khí thế đều là như vậy đáng sợ, không phải đương đại người bị phong tuồn đến đời này muốn tranh giành ra mạnh nhất trong lịch sử. Thiên mệnh lão nhân phun ra một câu nói, nói toạc ra thiên cơ. Cựu u phủ chủ chờ người mục quang hơi lấp lóe lại, những này thế lực cấp độ bá chủ cũng thật là cam lòng, đem từng người gia tộc trong môn phái mạnh nhất thiên tiêu bao bọc đến hoàng kim đại thế, đây là muốn đấu võ ra một như đế tôn giống như vô thượng đại đế à? Có thể nói, này ngũ đại thiên tiêu, không có người nào thiên phú có thể so với tàng bình đẳng người càng kém đều là một cái nào đó thời đại bên trong kinh diễm tuyệt mới đến đỉnh cao nhất nhân vật nhưng bởi ngay lúc đó thiên địa hoàn cảnh hạn chế thành đế khó khăn bởi vậy mới sẽ ở vương đạo cảnh thì bị phong ấn chờ đợi thời đại vàng son đến cựu u hoàng tiêu tốn một kỷ nguyên thời gian rồi mới từ trong biển người mênh mông tìm được mấy vị đệ tử đắc ý đương nhiên hắn đối với thịnh thế đến thời gian thôi diễn so với cái khác bá chủ càng tinh danh hơn chuẩn bởi vậy mới sẽ an bài mấy vị đệ tử trước sau xuất thế gian luyện hiện nay đã bước vào võ hoàng cảnh. Ngũ đại nhân tộc thiên kiêu, chỉ có vạn tiên nhi là đương đại người, đồng bình như tiên, lấy phủ văn diện hóa tiên kiếm, hướng về phía trước thứ bảy yêu tử thảo phạt quá khứ. Còn lại thiên kiêu cũng lên đường rồi, tiêu thiên quỳnh trên lòng bàn tay hiện lên một cái đáng sợ vũ binh trường thương, lưu chuyển lóa mắt quang hoa thương âm khiếu động, nuốt hết tứ phương, đại chiến trong đó một vị yêu tử nhân vật. Cái kia yêu tử cả người đều bị ô lớp vảy màu xanh bao trùm, sức phòng ngự kinh người, nhưng tiêu thiên quỳnh trường thương đâm vào trong đó lại đem cái kia yêu tử vảy giáp đều đâm rách cái kia yêu tử trường hống một tiếng huyết chi đạo ý bạo phát càng muốn lấy huyết chi ăn mòn sức mạnh đem tiêu thiên quỳnh trường thương bao vây ăn mòn đi đến tiêu thiên quỳnh trường thương run lên phong mang phá tan cái kia huyết chi ăn mòn sức mạnh thân hình của hắn biến ảo trường thương tấn công dữ dội mà ra càng ở giữa không trung diễn hóa thành mấy cái vũ binh đao kiếm cùng văng lên chém về phía cái kia yêu tử thanh hoàng chi tư có thể sung kích trung phẩm hoàng cảnh giới thiên mệnh lão nhân từ tu nói Phản phất là ở tiên đoàn cái gì? Tiên bối có thể thấy được bọn họ tư chất. Cửu Ú Phủ chủ hỏi, hơi kinh ngạc. Một bên, quân mặt trời hoàng trên mặt khó coi lên, hiện lên bi thống vẻ, thấp giọng nói, thiên mệnh môn mệnh trời thuật tu hành đến mức tận cùng, ở cuối cùng thời gian mấy năm bên trong có thể nhòm ngó một góc tương lai, cũng có thể nhìn ra người khác trước đường. Mệnh trời tổ sư hôm qua còn không từng có cảm, hôm nay nhưng có cảm ứng. Nghe được quân mặt trời hoàng, Kiểu đu phủ chủ đám người nhất thời rõ ràng quần mặt trời hoàng vẻ mặt vì sao không dễ nhìn lắm, có thể nhìn ra người khác tư chất, nghe tới phi thường tuyệt vời, nhưng cũng là một tin dữ, tỏ rõ thiên mệnh lão nhân không còn nhiều thời gian. Ngoại trừ kiểu đu hoàng, ta hay là chính là cái này kỷ nguyên tuổi thọ dài nhất võ hoàng, có gì đáng thương thán. Thiên mệnh lão nhân nhưng nhìn ra rất nhạt, chỉ là liền ngay cả ta cũng suy đoán không ra, kiểu đu hoàng là làm sao sống một đời lại một đời, bực này trường sinh pháp, khoáng cổ thước kim a cựu u phủ chủ cây đắng nở nụ cười cái này liền ngay cả ta cũng không quá rõ ràng sư tôn công tham tạo hóa ta tu hành không đủ cũng không thể nào hiểu được thiên mệnh lao nhân cũng không để ý coi như hắn hiểu rõ cựu u hoàng trường sinh pháp cũng chưa chắc có thể phục khắc ra người khác nhau đi đạo bất đồng trường sinh phương pháp cũng có sự khác biệt ta nhớ lại đến rồi tiêu thiên quỳnh 30 vạn năm trước tàng phủ dung chống nợ lấy vương đạo cảnh 6 tầng tu vi đánh chết một vị thiên tôn sau lần đó liền biến mất Hắn càng với đời này tái hiện nhân răng giới. Người xem cuộc chiến quần bên trong, có người muốn từ bản thân ở sách cổ trên nhìn thấy, không khỏi kinh ngạc thốt lên lối ra, mở miệng, Tiêu Thiên Quỳnh, là một vị cổ nhân, cũng là tiêu gia trong lịch sử thiên phú mạnh nhất người, không có một trong. Nghiên đại đó, có đại đế chứng đạo, áp chế một đời số mệnh, bởi vậy, Tiêu Thiên Quỳnh bị phong ấn, cho tới hôm nay. Hắn bối phận, so với hiện nay Tiêu Hoàng càng to lớn hơn, có hy vọng đem Tiêu gia đẩy lên một độ cao hoàn toàn mới. Lấy sáu tầng cảnh đi ngược chiều Phạt Thiên Tôn, khó mà tin nổi. Làm Tiêu Thiên Quỳnh ngày xưa chiến tích làm người biết thì, hầu như khiến người ta kinh rơi mất cảm, đây là vô địch tiềm chất ta. Có thể đi ngược chiều Phạt Thiên Tôn, rất tốt, như vậy mới xứng làm ta đối thủ. Tiêu Thiên Quỳnh trước mặt vị kia yêu tử lạnh lùng nói rằng, ra tay càng sắc bén hơn, huyết chi đạo ý bước vào 8 tầng, muốn đem Tiêu Thiên Quỳnh triệt để hủy hóa. Tiêu Thiên Quỳnh thần sắc bình tĩnh, Phạt Thiên Tôn, cái kia đã là 30 vạn năm trước sự tình đối với hắn mà nói từ lâu không đáng nhắc tới. Ngủ say 30 và năm, không cảm giác, vẫn tạm gác lại cuộc chiến hôm nay, há có chịu không nổi đạo lý? Tiêu Diêu thành phái gia thiên kiêu nhân vật thảo phạt sức mạnh tuy không bằng Tiêu Thiên Quỳnh, nhưng thân pháp tốc độ đều có thể so với thiên tôn, người cũng như tên, bên trong đất trời, mặc hắn Tiêu Diêu, cổ chiến đài hùng vĩ, nhưng trung quy là có hạn, có thể nhâm Tiêu Diêu như vân trung đại bằng qua lại, càng để này cổ chiến đài đã biến thành một phương rộng lớn thiên địa giống như, tùy ý hắn trưởng khống có điều nhâm tiêu diêu đối thủ ở thân pháp cùng trên tốc độ đồng dạng không yếu chính là một vị kim diện xích dương muốn cùng nhâm tiêu diêu ở tốc độ cùng kim diện xích dương một so sánh tiêu diêu trong thành đã có một thần hành thể không nghĩ tới còn cất giấu một thần tiêu thể bước vào hư nguyên cảnh vô ưu tốc độ cùng thân pháp đem cả thế gian vô song thiên mệnh lão nhân nhẹ nhàng gật đầu nói ra chính mình tiên đoán lôi vương điện thương minh vẻ mặt như điện cả người đều bạo phát bùm bùm âm thanh phảng phất có sấm sét đang lan rệt cồn cồn giết Hắn liếc mắt nhìn thiên mệnh Lão nhân phương hướng, muốn từ thiên mệnh Lão nhân trong miệng nghe được hắn tiên đoán. 12 vạn năm trước tuyệt đại thiên tiêu, lúc đó hắn tao ngộ tuổi trẻ huyết thiên đại đế, bị thương nặng, lôi vương điện lúc đó xưng hắn đã chết rồi, không nghĩ tới còn sống sót. Có người khẽ nói, man hoang yêu vực chư hoàng sắc nhưng là không dễ nhìn như vậy rồi, bọn họ man hoang yêu vực có 13 yêu tử, có thể nhân loại cương vực bên trong, càng cũng cất dấu các đời phong ấn lại thiên tiêu, có thể cùng 13 yêu tử một trận chiến nhưng chưa xuất chiến vị trí thứ 6 yêu tử vẻ mặt vẫn kiêu ngạo, tựa hồ có xem thường. Hiển nhiên, bọn họ sức chiến đấu, so với thứ 7 yêu tử chờ người, càng mạnh hơn. Thương Minh Thiên mệnh lão nhân bản không muốn nói ra khẩu, nhưng thấy đến thương minh nhiều lần quăng tới hỏi do mục quang. Thiên mệnh lão nhân lúc này mới lên tiếng đạo, có thể thành hạ phẩm hoàng, nhưng muốn bước vào trung phẩm hoàng, khó. Nghe được thiên mệnh lão nhân, thương minh lảo đảo một cái, suýt nữa ke ngã ở cổ chiến trên này Đối thủ của hắn nhân cơ hội đánh giết ra một cái hỏa diễm đao, để thương minh quần áo đều bị thiêu hủy, khủng bố hỏa diễm sức mạnh đem hai cánh tay của hắn đều đốt cháy khét đến. Bọn họ cũng có thể sung kích chung phần hoàng, vì sao chỉ ta khó? Thương minh quát, nhìn về phía Thiên Mệnh lão nhân trong ánh mắt địch ý rất sâu. Thiên Mệnh lão nhân hờ hững, "Lão phu từng nói, căn cứ chính mình sở học mà đến, còn các ngươi cuối cùng có thể đi tới một bước nào, ta cũng nói không chừng. Ta muốn thành đế." Thương minh trên người nhiều chỗ bị liệt hỏa phần thương. Khủng bố lôi đỉnh chi quyền hét giận dữ mà ra, nhưng đối với mới đã chiếm cứ thượng phòng, đem thời cơ chiến đấu vững vàng nắm ở trong tay mình, ép tới thương minh không nhấc nổi đầu lên. Thiết thế khôn trong tay nắm một thanh thanh kim chiến thương, hoành tạo bắt hoang, như là đang sử dụng một môn chiến quyết, thiết ra thương pháp cực kỳ nổi danh, có thể nói thượng giới số một. Thương hồn. Mọi người ánh mắt lấp lẻ, thiết thế khôn, như kiếm vô song giống như, sinh ra thương hồn, hơn nữa phụ chi lấy tuyệt thế thương pháp, thiên phụ chát. Có thể thành hoàng. Thương hồn cùng người hợp nhất, có cơ hội xung kích trung phần hoàng. Thiên mệnh lão nhân đưa ra hắn tiên đoán. Cho tới Vạn Tiên Nhi, Thiên mệnh lão nhân đánh giá cao nhất, có thể thành trung phần hoàng, có kỳ ngộ, có thể bước vào thượng phần hoàng. Bị Thiên mệnh lão nhân như vậy đánh giá, mọi người mục quang trong lúc nhất thời tất cả đều rơi vào Vạn Tiên Nhi trên người, vị này huyền nữ giáo thiên chi tiểu nữ, tương lai có hy vọng bước vào thượng phần hoàng. Một sắp chết lão nhi cũng ở đây ăn nói linh tinh. Lôi hoàng đối với thiên mệnh lão nhân tiên đoán không phản đối, thương minh, không phải làm chỉ có hạ phẩm hoàng mới đúng. Nhưng khi lôi hoàng lời mới vừa mới vừa nói xong, thương minh liền bị đánh xuống cổ chiến đài, khủng bố liệt diễm đem trên người hắn thiêu đến không có mấy khối thật ra rẻ. Thiết thế khôn xúc động thương hồn lực lượng, thương mang nóng ánh sắc bén, nhưng cuối cùng cũng không cách nào ngang hàng địch thủ, bóng người loe lên, nhảy xuống cổ chiến đài. So với thiết thế khôn cùng thương minh, tiêu thiên quỳnh tình hình trận chiến thì lại tốt hơn nhiều rồi. Hắn phất tay đánh giết ra vạn đạo vũ binh, để đối thủ phảng phất đưa thân vào luyện khí đỉnh lô bên trong, phải đem hắn luyện hóa đi đến. Đến cuối cùng, Tiêu Thiên Quỳnh đem đối thủ đánh đổ, nếu không có cái kia yêu tử lần đi nhanh, bằng không rất khả năng liền bị nhiều kiện vũ binh xuyên thấu thân thể. Nhưng Tiêu Diêu cùng đối thủ nhưng là lấy thế hòa kết cuộc, hai người ở thân pháp trên đều có cực cao trình độ, người này cũng không thể làm gì được người kia. Giờ khắc này, cổ chiến trên đài, chỉ còn giữ lại vạn tiên nhi cùng thứ bảy yêu tử. Yêu khí cùng tiên khí ngang dọc phân tán, hai người đụng nhau một đòn, của ngươi lay động đất trời. Vạn Tiên Nhi kinh nghiệm chiến đấu trung quy vẫn là kém một chút, bị thứ bảy yêu tử áp chế. Ngươi không phải là cùng Tần Minh tiểu tử kia có quan hệ sao? Vậy ta liền để ngươi sống không bằng chết. Nhìn hắn ra không ra. Thứ bảy yêu tử yêu chi trưởng ấn giường như muốn đem Vạn Tiên Nhi mang theo, nhưng vào lúc này, trong hư không có tiếng bước chân truyền đến, làm cho thứ bảy yêu tử mục quang ngưng lại, nhìn về phía tiếng bước chân truyền đến phương hướng. Khắc khắc. Ngươi thả ra nàng, ta cùng ngươi chiến. Chương 588, Ba Chiêu. Trong hư không, một sắc mặt trắng bệnh thanh niên bước chậm mà đến, hắn người mặc áo bào đen, khiến cho hắn cái kia vốn là trở nên trắng sắc mặt có vẻ càng trắng, hắn nhẹ nhàng ho khan, có vẻ hơi suy yếu. Ta nói rồi, cuộc chiến hôm nay, ngươi không cần thâm dự, dưỡng thương liền vâng. Cửu Ưu phủ chủ thấy Tần Minh đến, lập tức khiển trách, lo lắng Tần Minh hành động theo cảm tình, Tần Minh nhưng là bị tổn thương tâm mạch, chưa khỏi hẳn phục hồi như cũ. Mạnh mẽ xuất chiến chỉ có thể tổn hại tự thân. Không sai, người ngoài làm sao xem đều không quan trọng, chỉ có chữa khỏi vết thương mới là căn bản. Tào Tu cũng nói, lo lắng Tần Minh bởi vì 13 yêu tử khiêu khích mà làm choáng váng đầu óc, như vậy cũng không sáng suốt. Các sư huynh không cần phải lo lắng, đối phó như vậy một con yêu thú mà thôi, còn không cách nào để cho thương thế của ta phát tác. Tần Minh cười nhạt nói, dáng lâm cổ chiến trên này, đi tới vạn tiên nhi bên người. Lại vẫn không chết, thật khiến cho người ta thất vọng. Tề Hoàng nhìn thấy Tần Minh đến, trong mắt lóe ra một vẻ lạnh lùng tâm ý. Tàn phế thân thể, liền không nên tới này mất mặt. Tề Thiên Minh bên trong Hoàng giả nhìn ra Tần Minh trong cơ thể quả thật có thương thế nghiêm trọng, kéo như vậy thân thể tàn phế, còn muốn muốn cùng nơi đây tuyệt đại thiên kiêu chiến, khả năng sao? Tần Minh lạnh lùng quét Tề Thiên Minh mọi người một chút, không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn nhưng lan truyền ra một. Quan các ngươi đánh giắm. Cái dũng của thất phu, nhất định phải chết ở thứ bảy yêu tử trên tay. Thế thiên minh bên trong hoàng giả thờ ơ lạnh nhạt, đang đợi một hồi trò hay lên sân khấu. Thần minh ca ca, ngươi tới rồi. Vạn tiên nhi chớp mắt to, linh động trong con ngươi mang theo một tia đau lòng, ngươi tại sao chịu như vậy trùng thương? Ta không có chuyện gì, ngươi đi xuống trước đi, ta tới đối phó hắn. Thần minh chỉ tay thứ bảy yêu tử, tuy rằng sắc mặt trắng bệnh, nhưng trong lời nói nhưng có một luồng ngạo nghệ khí khái, làm cho thứ bảy yêu tử mâu sắc lạnh léo, dĩ nhiên, bị miệt thị như vậy sao? Vạn Tiên Nhi nhìn một chút Tần Minh, lại nhìn một chút thứ bảy yêu tử, có chút không yên lòng, hỏi, ngươi thường Đã không ngại. Tần Minh trên mặt trước sau mang theo nụ cười tự tin, phẳng phất thứ bảy yêu tử đối với hắn mà nói, thật sự không phải cái gì cường mạnh mẽ đối thủ, có thể dễ dàng bình định. Vậy ngươi nhiều cẩn thận, những này yêu thú có thể rào hoặc hận. Vạn Tiên Nhi thấy Tần Minh kiên quyết như thế, liền gật gù đi xuống. Chẳng biết vì sao, Vạn Tiên Nhi nội tâm có một tia ngọc ý, Tần Minh là bởi vì nàng mà ra tay sao? Dù cho bị thương nặng cũng phải thế nàng một trận chiến. Ngươi là cái gì? Cổ chiến trên đài chỉ còn dư lại Tần Minh cùng thứ bảy yêu tử. Tần Minh trên mặt mang theo ý cười, nhìn thứ bảy yêu tử. Ngươi chết cần phải biết nhiều như vậy sao? Thứ bảy yêu tử bước chân hướng phía trước đặt xuống, cùng bạo yêu uy cồn cồn đập ra. Ngươi chém lão kiều, đáng chém. Nếu ngươi nói như vậy, ngược lại ta đã giết một, lại chém một cũng không sao. Tần Minh khí tức phù phiếm. Phản phất lúc nào cũng có thể ngã xuống, nhưng vẫn hung hăng cực kỳ, hời hợt liền muốn muốn tiêu diệt một vị yêu tử. Trong vòng 3 chiêu, lấy ngươi mạng chó. Thứ 7 yêu tử yêu uy thình thả, hướng về phía trước đột nhiên một chảo, khủng bố tê liệt lực lượng tỏa ra mà xuống. Trong khoảnh khắc, tần minh phía trên hiện ra một vị khủng bố yêu chi lợi chảo, uyển như tinh thần thiên cương, phải đem tần minh thân thể hủy diệt đi đến. Làm thứ 7 yêu tử lợi chảo hiện lên thời gian, mọi người ra đầu đều hơi tê tê, nhân vật thật là đáng sợ. Lúc trước ở cùng vạn tiên nhi lúc chiến đấu, thứ bảy yêu tử còn chưa đem hết toàn lực, bây giờ, trong vòng 3 chiêu, hắn chặn đánh giết tân minh. 3 chiêu sao ta cũng như thế nghĩ. tân minh nắm đấm nhẹ nhàng dơ lên đến, hướng về phía trên yêu chi lợi trảo ngay đi. tân minh có chút bất cẩn, thứ bảy yêu tử đòn đánh này coi như là thiên tôn cũng không dám bất cẩn như vậy à. Có người thang phục, thứ bảy yêu tử công kích quá khủng bố, tân minh này nhẹ nhàng một quyền, làm sao có thể cùng ngang hàng ta nhìn hắn là căn bản không có vung đầu nắm đấm khí lực. Lôi vương điện tuyệt đại thiên tiêu, thương minh phúng thanh nói rằng thiên mệnh lao nhân đánh giá để hắn canh cánh trong lòng. Cửu địa phủ cùng thiên mệnh môn đi được gần, hắn tự nhiên liên quan đem tần minh cũng hờ lên. Dương chi, lôi vương điện cùng tần minh trong lúc đó vốn là có mối thù không nhỏ oán. Tần minh nắm đấm lập loè nhân hoàng ánh sáng, hướng về trên phương nên kích mà lên. Cái kia khủng bố yêu chi lợi chảo mánh chụp mà xuống, cùng tần minh nắm đấm chạm đụt vào trong phút chốc cái kia yêu chi lợi trảo như mây khói giống như tiêu tan, tần minh bóng người vẫn đứng sững ở cái kia, như đồng một cây thanh tùng giống như ngạo nghễ mà vĩ đại. đòn thứ nhất liền như vậy hóa giải. mọi người con người đột nhiên co rụt lại, vừa nãy giao thủ, tần minh, tựa hồ căn bản không dùng lực a, nhưng chỉ có thứ bảy yêu tử mới hiểu được. tần minh cái kia nhìn như nhẹ nhàng một quyền bên trong, ẩn chứa thế nào sức mạnh bá đạo, đó là một loại luân hồi ý cảnh, mới vừa sự phân cực đủ, nhu bên trong mang mới vừa. Ta lực chi đạo ý cùng huyết chi đạo ý đều vào tám tầng, khống chế năm ngàn lần thiên địa đại thế, ta không tin, không cách nào đánh giết ngươi. Thứ bảy yêu miệng thổ hàn âm, cuồng ngạo vô biên, chiêu thứ hai. Chốc lát trong lúc đó, thứ bảy yêu tử quanh thân phun trào lên đáng sợ huyết bao táp, mang theo đáng sợ ăn mòn khí tức, liền ngay cả không khí đều có thể hủy hóa đi đến. Đồng thời, lực chi đạo ý cùng thiên địa đại thế đồng loạt nổ ra, mang theo bao táp, nghiền ép hướng về tần minh. Tân Minh lãnh đạo liếc mắt nhìn cái kia nhanh chóng áp bức mà đến huyết bao táp, vẻ mặt như thường. Sau đó bàn tay hắn run lên, chém ra Nhất đạo kiếm quang chói mắt, Thí Thiên Chi kiếm hét giận dữ mà ra, chém ngang mà qua, càng trực tiếp đem cái kia huyết bao táp cắt ra. Lực chi đạo ý, huyết chi đạo ý cùng thiên địa lại thế, đều ở chiêu kiếm này dưới dập tắt. Chỉ có chút bản lĩnh này sao? Tân Minh bước chân hướng phía trước đặt xuống, này chiêu thứ ba, nên do ta ra tay rồi. Đúng. Tần Minh bước tiến khiến cổ chiến đài mạnh mẽ rung động, lần thứ hai đăng lâm cổ chiến đài, Tần Minh tâm cảnh từ lâu không giống, lúc trước hắn chỉ có điều ở tranh cướp thiên nhất cảnh đệ nhất ghế mà thôi, hắn hôm nay, nhưng là ở tranh cướp đế lộ. Chỉ thấy Tần Minh trên người bắt đầu tràn ngập ra cuồng loạn ma khí, gào thét ma động, như ma bên trong bá vương giống như, quan sát nhân gian dưới, uy nghiêm mà bá đạo. Hắn trường bào màu đen bay phần phật, hai con mắt chuyển động, hủy diệt khí lưu khuấy động, hắn đưa tay chộp một cái, ma huy cuồn cuộn Từng đạo từng đạo ma chi cổ ấn từ trong lòng bàn tay của hắn phóng thích mà ra, mỗi nhất đạo cổ ấn bên trong phảng phất đều có cùng ma hét giận dữ thanh âm, hướng về thứ bảy yêu tử phong cùng sát đi. Hắn tu hành ma công tựa hồ rất mạnh, liền ngay cả tịch diệt ma vực đều không có lợi hại như vậy công pháp. Tê Hoàng chờ người kiến thức rộng rãi, đối với tịch diệt ma vực một ít thủ đoạn cũng hiểu khá rõ, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thụ quá tần minh trên người ma đạo khí tức. đó là một loại cực kỳ mạnh mẽ công pháp, nhưng mà, bọn họ không biết. Chuyện này ý nghĩa là, Tần Minh trên người có quá nhiều bí mật bọn hắn không biết. Bọn họ muốn biết những bí mật này, nhưng cùng lúc, bọn họ càng muốn muốn Tần Minh chết. Cái kia Mạn Thiên Ma Đạo cổ ấn hội tụ sát phạt mà ra thì, Tần Minh khí chất đột nhiên thay đổi, không lại có vẻ bệnh, hai con mắt ánh sáng của nhuệ, như là từ viễn cổ trở về ma vương, hiện ra Cửu Châu. Hống! Thứ bảy yêu tử rít gào, cổ trận Đài ầm ầm vang động, hắn yêu mâu đỏ chót, đạo đạo tơ máu có thể thấy rõ ràng, đối diện Tần Minh đánh tới ma đạo cổ ấn. Hắn vung lên yêu đạo sát kiếm, điên cuồng đánh giết mà ra, chém về phía tứ phương. Nhưng mà, thứ bảy yêu tử nhưng đánh giá thấp ma đạo cổ ấn sức mạnh, chỉ nghe nhất đạo răng rắc tiếng truyền ra, hắn yêu đạo sát kiếm càng bị đánh gây đến, hắn vẻ mặt vi ngưng, thân thể điên cuồng lui về phía sau, nhưng đã không kịp, cái kia từng vị ma đạo cổ ấn đem hắn nhấn chìm, khủng bố ma khi điên cuồng tập vào trong thân thể của hắn, phá hủy hắn bản nguyên. Không. Thứ bảy yêu tử gào thét, hắn chưa từng như thời khắc này giống như cảm thấy tuyệt vọng. Tần Minh công kích, phá hủy hắn yêu đạo bản nguyên, đây là muốn đem hắn phá hủy. Dừng tay. 13 yêu hoàng bên trong truyền ra lệnh lùng tiếng, nhưng Tần Minh sao lại nghe theo ra lệnh cho bọn họ, đầy trời cổ ấn thảo phạt không chỉ có không co dừng lại, trái lại rũ tăng kinh khủng, chặt đánh giết thứ 7 yêu tử. Thằng nhãi danh ngông cuồng. Thứ 6 yêu tử quát lên một tiếng lớn, bóng người lóe lên, đi tới cổ chiến trên đài, cùng bá yêu phong gợi lên về phía trước, đáng sợ kiếm chi đạo ý tỏa ra. Cổ chiến trên đài hiện ra một thanh to lớn kim hình cổ kiếm, chém phá tất cả, như chiến sa nghiền ép mà ra, đem những kia ma đạo cổ ấn hoàn toàn chấn diệt. Tân Minh vẻ mặt hơi ngưng lại, này thứ sau yêu tử sức chiến đấu, so với thứ 7 yêu tử, phải cường đại hơn rất nhiều, Kim chi đạo ý cùng kiếm chi đạo ý đều ở tầng thứ 8, hơn nữa bản thể tựa hồ chính là cùng thuộc tính kim, có quan hệ mạnh mẽ yêu thú, trời sinh liền có siêu cường lực tương tác. Ta thất đệ lúc trước trải qua rất nhiều đại chiến, tiêu hao quá lớn, ngươi nhân cơ hội ra tay. Thắng mà không vẻ vang gì. Thứ sáu yêu tử quát mắng tần minh. Khắc khắc. Tần minh lại ho khan một tiếng, là hắn đưa ra ba chiều, kết quả ngược lại bị ta đánh bại. Các ngươi không nghĩ lại chính mình nhỏ yếu, lại nói ta thắng mà không vẻ vang gì. Hắn lúc trước tiêu hao đại. Lẽ nào có thể so sánh ta thương càng nặng sao? Thứ sáu yêu tử không có gì để nói, nhưng hắn thái độ vẫn cứng rắn, đem thứ bảy yêu tử giao trả lại cho yêu vực trư hoàng sau khi, con mắt của hắn bên trong kích bắn ra hai đạo sắc bén yêu quang. Chỉ thấy hắn đạp bước mà ra, muốn ra tay với Tần Minh. Tần huynh trên người có thương tích, trận chiến này, để cho ta tới. Thiên mệnh môn bên trong, một bóng người như cơn lốc giống như cổn cổn mà ra, trên người chạy xuôi tinh thần chi huy, soi sáng thiên địa, rõ ràng là Mai Hoàng cùng cảnh Hoàng đệ tử, Thiên Tuyệt Trần. Tuy rằng Thiên mệnh lão nhân cùng Mai Hoàng không có tiết lộ cái gì, nhưng Thiên Tuyệt Trần có thể cảm giác được, Tần Minh thương, cùng Mai Hoàng không thể tách rời quan hệ. Bởi vậy, Thiên Tuyệt Trần trong lòng hoài hổ thẹn không đành lòng xem tần minh mang thương xuất chiến. a di Đà Phật, tần thí chủ bị thương nặng, vẫn cứ hãn vệ nhân tộc tôn nghiêm, nên chiến yêu tử, trận chiến này, tại hạ cũng nguyện thế tần thí chủ ra tay. Vân Hải tự bên trong, một vị tuổi trẻ tăng nhân đi ra, càng có một tia hoang cổ khí tức, làm cho không ít cường giả ánh mắt lấp lué. Vân Hải tự bên trong, cũng có bao bọc đến đời này nhân kiệt cổ đại. Năm đó khinh tăng nhân tên là Viên Triệt, dựa theo Vân Hải tự sắp chữa tới nói. Viên tự bối có thể truy tố đến mấy chục đời trước đây, đời này tăng nhân, nhưng là chứng kiến quá huyền nữ đại đế quân lâm thiên hạ huy hoàng. Quy Hải Xuyên, xuất chiến Yêu nguyệt cung phương hướng, Quy Hải Xuyên bước chậm mà ra, hắn một bộ bạch tí yề, tướng mạo đẹp trai, như một vị trích tiên, trong phút chốc, cổ chiến trên đài sừng xứng, xứng tứ đại tuyệt đỉnh thiên kêu nhân vật, chói lọi cổ kim. Trưng 589, tuyệt đỉnh thiên kêu chiến Tân Minh, Viên Triệt, Thiên Tuyệt Trần, hơn nữa Quy Hải xuyên. Tứ đại đỉnh cấp thiên kiêu đứng sóng vai, để không ít người trong mắt tỏa sáng tài năng. Bốn người này có thể đều là cực kỳ nổi tiếng thiên kiêu nhân vật, không có người nào là hạng người phạm tu. Tần Minh liền không cần nhiều lời. Mấy năm trước liền hung hăng cướp đoạt thiên quân bảng đệ nhất ghế, sức chiến đấu cùng cảnh vô song, liền tư đồ sư đều thua ở trên tay của hắn. Ở thượng giới mọi người trong lòng, Tần Minh tuyệt đối là cùng cấp vô địch, cách gọi khác. Viên Triệt, Vân Hải tự bao bọc đến đời này tăng nhân, trời sinh la hán. Bị đi lại với trong sách cổ, ủng có bất diệt kim thân, khiến người ta kính nể. Thiên mệnh môn đi ra thiên tiêu, thiên tuyệt trần, thế nhân chỉ là gần nhất mới đối với hắn có hiểu biết, tương truyền, sức chiến đấu của hắn đã đầy đủ đánh giết bảy tầng cảnh thiên tôn, trong cơ thể sức mạnh huyết thống cường thịnh đáng sợ, có thể so với tuyệt đỉnh thiên tôn cường giả. Yêu Nguyệt Cung, Quy Hải Xuyên, một thân lành lạnh khí, phảng phất vượt qua hồng trần mà đến, hắn thành danh cuộc chiến, là cùng tư Đồ sư chiến bình. Tuy không bằng Tần Minh vượt cấp đánh bại tư đồ sư như vậy kinh diễm, nhưng cũng đủ để khinh thường thượng giới. Quy Hải Xuyên trên người có một loại kỳ lạ khí tức, trước đây tẳng không chỉ một lần địa cảm thụ quá. Tần Minh cùng Quy Hải Xuyên ngồi y trung một chỗ chiến trên đài, cảm ứng được Quy Hải Xuyên trên người tỏa ra khí tức, nội tâm có chút chấn động. Này Quy Hải Xuyên, đặc biệt mạnh mẽ. Tứ đại thiên tiêu, đều muốn ra tay, quyết đấu thứ sau yêu tử, làm cho yêu vực người mặt lộ vẻ ý lệnh. Sau đó còn lại ngũ đại yêu tử cũng đang lâm cổ chiến trên đài, muốn ý đa số thắng sao đường hỏng. Các ngươi có 6 người, chỉ 4 người, trận chiến này, rất công bằng. Thần Minh cười nhạt nói, các ngươi đều có thể lấy lại tìm ra hai người đến, miễn cho để thế nhân hiểu lầm, nói bắt nạt phụ các ngươi. Mở miệng người chính là đệ nhất yêu tử, mục quang lạnh lẽo, nhìn về phía thần minh trong ánh mắt tràn ngập khủng bố yêu ý, đè ép cổ kim. Không cần, 4 người, đầy đủ, người còn lại như trở lên tràng liền có chút dư thừa. Tần Minh cười nói, khiến cho này sáu vị yêu tử nhân vật đều đều cười gần không nứt. Bọn họ sáu người so với còn lại yêu tử sức chiến đấu đều càng thêm mạnh mẽ. Này Tần Minh như vậy xem thường bọn họ, nhất định phải chịu khổ. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy so với càng thêm ngông của người, ngươi rất thú vị, liền như thế giết, thật sự có chút lãng phí. đệ tam yêu tử mục quang khóa chặt Tần Minh, định ý phải đem Tần Minh tuyệt sát đi đến. Ta lại cảm thấy, nếu như có thể một lần xóa đi các ngươi. Sẽ rất thoải mái. Thần Minh cất bước tiến lên, cùng đệ tam yêu tử đối lập. Lại tìm hai người đi, ta không hy vọng thế nhân cho rằng ước hiếp các ngươi. Đệ nhất yêu tử lạnh nhạt nói. Không cần, đánh đi. Thần Minh quát lên một tiếng lớn, trước tiên thảo phạt mà ra, một tay diện hóa nhân hoàn quyền, một tay chém ra thí thiên kiếm, càng phân biệt tấn công về phía hai vị yêu tử nhân vật, đệ tam yêu tử cùng đệ tứ yêu tử. Thiên tuyệt trần đạp bước về phía trước, quanh thân cuốn lấy cuồng loạn tinh thần ánh sáng. Phảng phất có từng viên một tinh thần rơi dụng mà xuống, hắn đỉnh đầu chư thiên tinh thần mà đi, ngẩng đầu mà bước, phía sau một cái mệnh trời chi kiếm tiếu thiên mà lên, như hắn vũ mệnh tinh thần giống như tấn công dữ dội về phía trước. Thiên tuyệt trần đối thủ là đệ ngũ yêu tử, đây là một vị hai cánh thiên hổ, tức liền biến thành hình người sau vẫn mang theo hai cánh, chỉ thấy hắn cầm trong tay hổ đầu quyền trượng, sắp phạt về phía trước, cùng thiên tuyệt trần đại chiến, yêu quang phân tán. A di đà phật, bần tăng muốn lĩnh giáo một loại kém nhất yêu tử thần thông. Viên triệt miệng tụng Phật hiệu, bước chậm mà ra, mi tâm của hắn lập lòe vạn tự dấu ấn, dáng vẻ trang nghiêm, như là có vạn Phật lực lượng ra trì ở thân, đón lấy đệ nhất yêu tử. Chiến đệ nhất yêu tử. Yêu vực chư hoàng trên mặt hiện lên khinh bị nụ cười, đây chính là đệ nhất yêu tử, chân chính đạt đến thiên tôn dưới vô địch, không phải tám tầng cảnh thiên yêu tôn không thể chiến thắng hắn. Đại ca, cho nảy con lửa chọc mở khai quang đi. Thứ sáu yêu tử cười nói, muốn chiến đệ nhất yêu tử. Không tự lượng sức đệ nhất yêu tử trong trong mắt ánh sáng chói mắt hắn nhìn lướt qua tần minh phương hướng trong ánh mắt nham hiểm chợt lóe lên ngoại trừ thứ chín yêu tử cửu ở ngoài hắn còn có một món nợ muốn cùng tần minh thanh toán không có nhiều lời đệ nhất yêu tử cất bước về phía trước một luồng yêu chi của nghi tùy theo bạo phát mỗi một bước đều khiến cho cổ chiến đài ầm ầm rung động hắn như một viên nóng ánh yêu tinh giống như sức mạnh huyết thống cường thịnh cực kỳ thiên địa cùng chiến uy thế tứ phương thật là đáng sợ huyết mạch sức mạnh thiên tuyệt trần nội tâm bỗng nhiên rung động lại Hắn huyết mạch sức mạnh đã chút cực cường, nhưng so với đệ nhất yêu tử, tựa hồ liền phải kém hơn rất hơn nhiều. Đây là yêu đế hậu nhân, hơn nữa huyết thống rất gần. Thiên mệnh lao nhân con ngươi cũng run rẩy, đệ nhất yêu tử không chỉ có trời sinh thần thú, hơn nữa huyết mạch phi phàm. Thứ sáu yêu tử cùng đệ nhị yêu tử đồng thời hướng về Quy Hải Xuyên đánh giết mà đi, nhưng Quy Hải Xuyên cũng không có bất kỳ ý sợ hãi, trái lại thả ra một luồng Thao Thiên Oai trong cơ thể hắn nguyên lực hồn dày vô cùng. Sau lưng Huyền Phù một vòng lệnh lệnh chi nguyện giết khắp mà ra cổ chiến trên đài bốn trận chiến đấu kịch liệt dị thường nhìn ra mọi người hoa mắt tâm chỉ coi như là thiên tôn trong lúc đó chiến đấu cũng chưa chắc có thể đạt đến như vậy thành thế mệnh trời tiền bối không biết này mấy cái tiểu tử thiên phú làm sao có thể đạt đến thế nào thành tiệu cửu u phủ chủ nhìn về phía thiên mệnh lão nhân thiên mệnh lão nhân trong mắt đột nhiên né qua thần mang lập tức lạnh nhạt nói uy hải xuyên thiên phú không tính là xuất chúng nhưng công pháp kỳ lạ có thể sung kích trung phẩm hoàng cảnh giới. Ngoại trừ tu hành công pháp rất mạnh bên ngoài, thiên mệnh lão nhân còn nhìn ra quy hải xuyên trong cơ thể ủng có thần bí vật chất, nhưng hắn không có nói ra. này liên lụy đến một việc thiên cổ bí ẩn, nếu là nói ra chắc chắn thạch phá thiên kinh. chỉ là có thể sung kích trung phẩm hoàng cảnh giới sao? yêu nguyệt cung phương hướng, một vị cô gái tuyệt sắc từ từ nói, khí chất của nàng siêu nhiên xuất chúng, cùng quy hải xuyên khí chất cực kỳ tương tự, hai người tu hành công pháp tương đồng, chỉ có điều, này cô gái tuyệt sắc chính là võ hoàng thứ lao phu mắt vụ về quy hải xuyên tu hành chính là một mạch hóa nguyệt công vẫn là hôn nguyên thiên công thiên mệnh lao nhân cũng có chút không nhìn thấu này hai môn công pháp ở lúc triển khai khác biệt không lớn nhưng bản chất nhưng là khác biệt một trời một vực một mạch hóa nguyệt công ta từng nghe quá là yêu nguyệt cung chấn cung bảo điện chỉ là này hôn nguyên thiên công ta nhưng không từng nghe quá cửu u phủ chủ thấp giọng nói lấy quy hải xuyên thiên phú tu hành yêu nguyệt cung chấn cung bảo điện thừa sức còn hôn nguyên thiên công hắn nhưng chưa từng nghe nói thiên mệnh lão nhân vẫn chưa trả lời cửu lũ địa phủ mà là nhìn yêu nguyệt cung nữ hoàng chỉ thấy nữ hoàng khẽ mỉm cười mệnh trời tiền bối không phải đã nhìn ra rồi sao cần gì phải tiểu nữ tử nhiều lời đây quả nhiên là hôn nguyên thiên công xem ra lão phu lúc trước phán đoán sai lầm quy hải xuyên thượng phẩm hoàng chi tư có thể xung kích đại đế thiên mệnh lão nhân vừa nói phảng phất liền vạn cổ đều ở rung động liền ngay cả yêu vực chư hoàng đô càng tới khó có thể tin một quang quy hải xuyên có thể xung kích đại đế cảnh giới thiên mệnh lão nhân ở thượng giới danh vọng cực cao đoạn người thiên phú tiền đồ toàn bằng mệnh trời thuận không thể bởi vì yêu nguyện cung nữ hoàng một câu nói đều lung tung thay đổi phán ngữ khả năng duy nhất chính là này quy hải xuyên tu hành hồn nguyên thiên công thực sự là mạnh mẽ quá đáng phảng phất là biết được cửu u phủ chủ không rõ thiên mệnh lão nhân nói nhỏ hồn nguyên thiên công đem hồn đốn khí cùng tự thân nguyên khí nung nấu cùng một thể nguyên lực tổng sản lượng là cung cấp đối thủ gấp mười lần thậm chí gấp trăm lần thuôn độn khí cùng nguyên lực hòa vào nhau, cựu u phủ chủ vẻ mặt run lên, như vậy kỳ lạ công pháp, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Hơn nữa nguyên lực tổng sản lượng là cung cấp đối thủ gấp trăm lần, này không khỏi thật đáng sợ. ở chiến đấu thời gian, sẽ chiếm cứ rất lớn ưu thế. dù cho bước vào hư nguyên cảnh, thần hồn hóa hư, có thể mượn bảng bạc nguyên khí cho mình sử dụng, như nếu có thể mượn vượt qua cung cấp gấp trăm lần số lượng nguyên khí hóa thành công kích phóng thích, uy lực kia chính là kinh thế. Công pháp này là từ loạn cổ lưu truyền tới nay sao? Cửu Ú Phủ chủ hỏi, kỷ nguyên này nếu như có kỳ lạ như vậy công pháp, gia sư không nên chưa bao giờ nhắc tới mới vâng. Xác thực là từ loạn cổ lưu truyền tới nay, hơn nữa là loạn cổ năm đầu, chính là một vị khoáng cổ thước kim đế giả sáng chế. Thiên mệnh lão nhân ý tứ sâu xa địa liếc mắt nhìn Cửu Ú Phủ chủ, khiến cho Cửu Ú Phủ chủ sắc mặt lấp lẻ, loạn cổ năm đầu đế giả. Chẳng lẽ là cổ đế hy? Chính là hắn. Vì lẽ đó ta mới chắc chắn Quy Hải Xuyên có thể xung kích đại đế cảnh, dù sao, là hắn sáng chế thần công, đạt không đến một bước này mới kỳ quái. Yêu nguyệt trong cung, lại có cổ đế hy sáng chế công pháp. Cựu ưu phủ chủ khe nói, tựa hồ rõ ràng rất nhiều. Yêu nguyệt cung, rất biết điều, đồng thời, cũng rất thần bí. Nay thần bí sau lưng, chỉ sợ có kinh thiên bí mật, nhưng yêu nguyệt cung nếu như không có trong lòng giới phân tranh, cựu ưu phủ chủ, cũng sẽ không tùy ý đi vạch trần tầng này thần bí xa treo chọc một cùng cổ đế hi có quan hệ thế lực, cũng không sáng suốt. Ngay ở cửu vũ phủ chủ cùng Thiên Mệnh lão nhân trò chuyện, Thiên Tuyệt Trần tiếng gào trấn thiên, không ngừng mượn Chư Thiên tinh thần chi lực, hắn cả người đều tắm rửa ở ánh sao bên trong, mệnh trời tinh thần cùng với đối ứng, chiếu rọi Chư Thiên, chỉ thấy hắn một bước bước ra, lay động bát phương, to lớn mà mênh mông tinh thần chi quyền nộ kích mà ra, áp bách xuống, khiến cho đệ ngũ yêu tử sắc mặt nghiêm nghị, bị nổ đến thổ huyết. Thiên Tuyệt Trần, trung phẩm hoàng phải làm vô yêu có thể sung kích thượng phẩm hoàng cảnh giới. Thiên mệnh lão nhân nói. Nghe được thiên mệnh lão nhân chi ngữ, thiên châu thành trư trong lòng người lại là nhảy một cái, tựa hồ, lần này, thiên mệnh lão nhân đưa ra đánh giá, đều rất cao. Quy hải xuyên, có thể sung kích đại đế, thiên tuyệt trần, có thể sung kích thượng phẩm hoàng cảnh giới. Phải biết, cả giới, chúng liền phẩm hoàng đô không có mấy vị, chớ đừng nói chi là thượng phẩm hoàng. Một hồi thời đại vàng son, tựa hồ thật sự muốn tới đây đế tử vân hải tự tuổi trẻ tăng nhân viên triệt quanh thân vạn tự gào thét phật quang đầy trời chiếu dọi cổ kim xuyên thấu tiếp trước cùng hậu thế hắn phảng phất ủng có bất diệt kim thân giống như lấy năm đấm màu vàng nóng cùng đệ nhất yêu tử đấu đệ nhất yêu tử yêu uy cái thế hai tay phảng phất chạy xuôi tiên huyết không ngừng xé rách về phía trước nhưng trong lúc nhất thời cũng không cách nào đánh tan viên triệt phật đạo kim thân phật môn thần bí thể chất ta khiến người ta kính nể thiên mệnh lao nhân thang khẽ viên triệt có thể sung kích thượng phẩm hoàng cảnh giới mệnh chơi tiền bồi qua khen, có thể đi tới một bước nào, còn phải xem đứa nhỏ này tạo hóa." Vân Hải Phật Hoàng Khiêm Tôn nói. Cuối cùng, Thiên Mệnh lão nhân mục quang rơi vào tần minh trên người, trong phút chốc, Thiên Mệnh lão nhân vẻ mặt đại biến, trong mắt hiện lên kinh hãi tâm ý. Làm sao biết, nhìn không thấu. Chương 590, Minh Châu hội tụ. Thiên Mệnh lão nhân tiêu tốn trăm vạn thâm niên quang tham tập mệnh trời thuật, ở lâm trung thời khắc, có thể nhìn ra người khác tiềm chất cùng tương lai, nhưng mà, hắn nhưng nói nhìn không thấu tần minh, xem ra người này không có tương lai. tê Hoàng cười gằn, nhận định thiên mệnh lão nhân không nhìn ra tần minh trước đổ, là nhân tần minh không có tương lai. trong lịch sử bá đạo nhất cái kia viên đế tinh, là hắn. thiên mệnh lão nhân ánh mắt lấp lóe, trong lòng ám lấm, mấy năm trước, hắn liền dò xét đến cửu thiên tinh hạ bên trong có một viên nhất là bá liệt đế tinh, lúc đó hắn trước sau không cách nào thôi diễn ra là người phương nào, bây giờ xem ra, vô cùng có khả năng là hắn. Tiên bối. Tần Minh tiền đổ. Cứu ưu phủ chủ nhìn về phía thiên mệnh lão nhân, hắn trước sau tin chắc tần Minh là có người có vận may lớn, không thể như tề hoàng nói. Tương lai của hắn, ở hắn trong tay mình, hắn muốn đạt đến thế nào độ cao, liền có thể đạt đến thế nào độ cao. Thiên mệnh lão nhân từng chữ từng câu địa phun ra câu nói này, khiến cho toàn trường cũng vì đó run lên, tần Minh tương lai, ở hắn trong tay mình. Lời ấy sẽ sẽ không thái quá. Lôi hoàng vẻ mặt nghiêm túc. Lời ấy tuy rằng không có sáng tỏ nói ra tần minh thành tựu tương lai, nhưng mọi người cũng đã rõ ràng, đó là cổ chi đại đế độ cao. Mệnh trời câu chuyện, mịt mờ, không thể tin hết. Yêu vực phương hướng, thanh long hoàng phun ra nhất đạo lạnh lùng thanh âm, nhưng trong lòng đối với tần minh đã nổi lên sắc ý, dựa theo thiên mệnh lão nhân tiên đoán tới nói, tần minh là có khả năng nhất trở thành cổ chi đại đế nhân vật. Như vậy, thanh long đại đế cùng băng hoàng đại đế muốn tìm người, vô cùng có khả năng chính là tần minh. Thư yếu Là Quy Hải Xuyên, có thượng phẩm Hoàng Chi Tư, có thể xung kích vô thượng đế cảnh. Nếu như có thể, giết bọn họ. Thanh Long Hoàng Âm thanh truyền vào mấy vị yêu tử trong thai, làm cho mấy vị yêu tử vẻ mặt lấp lóe lại, đều không có điều gì dị nghị, bọn họ cũng rất muốn diệt trừ những người này đây. Chỉ có điều, muốn phải trừ hết những người này, cũng không có như vậy dễ dàng đây. Chỉ thấy Tần Minh Nhân Hoàng Quyền cùng Thí Thiên Chi kiếm không ngừng sát phạt mà ra, đệ tam yêu tử cùng đệ tứ yêu tử cùng với đối lập, tất cả đều phóng thích khủng bố vai. Đệ tam yêu tử bản thể chính là một vị sáu tay hắc hùng, mỗi một cánh tay đều nắm giữ dọa người lực lượng, mà sáu tay liên tiếp xuất kích, lại bù đắp hắn xuất hiện ở chiều trên tốc độ không đủ, cũng khó đối phó. Đệ tư yêu tử nhưng là một vị ngọc diện tượng vương, vòi dài như kim thương, không ngừng thảo phạt mà ra, đồng thời hắn hai viên ngả voi giống như cấp 5 bên trong nhất là sắc bén vũ binh, hướng về tần minh bạo đâm mà ra, phải đem tần minh đâm thủng đến. Tần minh huyền phù ở trong hư không, một tay triển khai nhân hoàng quyền. Không ngừng cùng sáu tay hắc hùng công kích liều, mà hắn một tay kia thì lại diễn hóa thí thiên chi kiếm. Đón đỡ đệ tứ yêu tử vòi dài cùng ngà voi. Khắc khắc, tần minh thương thế có chút phát tác, để hắn khí tức có chút phù phiếm. Hai vị yêu tử nhân vật đều cực cường, so với những đại đế đó môn đồ đều mạnh hơn mấy phần, bởi vì bọn họ tu hành đều là cường thịnh đế kinh. Nếu như tần minh ở thời điểm toàn thịnh, tự nhiên có thể ung dung đánh bại bọn họ. Nhưng trước mắt hắn trọng thương chưa lành, muốn kích giết bọn họ, liền cần đánh đổi khá nhiều. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, chỉ là ngươi muốn lấy bị thương thân thể cùng chiến, không khỏi quá tự đại cùng nông củng. Đệ tử yêu tử vẻ mặt yêu tà, cũng sẽ không đồng tình ngươi. Không cần các ngươi đồng tình. Tần Minh mục quang thâm thúy mà bình tĩnh, chỉ thấy bóng người của hắn đột nhiên mang theo cơn lốc mà lên, đánh về phía sáu tay hắc hùng. Sáu tay hắc hùng không dám khinh thị Tần Minh, lục đạo quyền ấn luân phiên đánh giết mà ra, đều là khủng bố tuyệt luân yêu đạo sát quyền, có thể đem tầm thường sáu tầng cảnh võ tu trực tiếp xóa bỏ. Tần Minh lấy cuột một tay quyết đấu sáu tay hất hùng, bản thân liền đánh mất ưu thế. Hắn trong ánh mắt né qua nhất đạo lãnh điện, sau đó hắn một cánh tay khác cũng chém tới, càng muốn một cách hết sức chăm chú mà quyết đấu sáu tay hất hùng. Không nhìn ta, ngươi muốn tìm chết sao? Ngọc Diện Tượng Vương trong mắt lóe ra vẻ trân trọng, hai vị ngà voi hóa thành trí kiên đến lợi vũ binh, rời khỏi thân thể, hướng về Tần Minh phương hướng bạo giết mà đi. Không được, Tần Minh có thương tích tại người, coi như thân thể phòng ngự rất mạnh cũng không thể ngăn trở đệ tử yêu tử công kích. Cửu U trong địa phủ, có Thiên Kiêu lo lắng tần minh, liền như vậy chịu đựng Ngọc Diện Tượng Vương công kích, nguy hiểm quá lớn. Có thể tần minh nhưng phảng phất không có chuyện gì giống như, vẫn cứ chuyên tâm cùng sáu tay hắc hùng quyết đấu, nhưng vào lúc này, trong cơ thể hắn phân hóa ra một thân thể đến, làm cho mọi người con ngươi đều là đột nhiên một tấm, đây là phân thân. Là hắn linh thể sao? Có cường giả kinh dị, Thiên Kiêu trong lúc đó chiến đấu, linh thể căn bản vô dụng Bởi vì sẽ dẫn đến nguyên lực không an thua, tần minh, có thương tích, hắn linh thể như thế sẽ có thương tích, rất dễ dàng sẽ bị ngọc diện tượng vương đánh giết, đến lúc đó, đối với tần minh thương tổn càng to lớn hơn. Không phải hắn linh thể, tề thiên minh bên trong, thánh nguyên võ hoàng mở miệng, hắn linh thể tại hạ giới, đây là hắn phân thân. Phân thân sao có cường hãn như thế sức chiến đấu? Mọi người không rõ, bọn họ cảm nhận được tần minh bộ kia phân hóa mà ra thân thể, rõ ràng nắm giữ siêu phàm sức chiến đấu, phổ thông phân thân không thể mạnh như vậy. cái kia phân thân lại như là một độc lập cá thể tồn tại, có thể phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, lại cùng tần minh bản tôn có vô số liên hệ. Thệ ngã, thiên mệnh lão nhân nhàn nhạt phun ra hai chữ, làm cho mọi người nội tâm đột nhiên nhảy lên lại. Tần minh càng tu thành thệ ngã, thệ ngã, thệ khứ chi ta biến mất trong năm tháng, nhưng dấu ấn ở bên trong thân thể, tần minh có thể tu ra một bộ thệ ngã thân thể, nắm giữ hầu như không kém gì bản tôn sức mạnh, loại thủ đoạn này. Ngực thiên rồi. Mọi người thán phục. Thệ ngã Tần Minh phát sinh hét dài một tiếng, kiếm âm lượn lờ, mang theo đệ tử yêu tử thân thể, bổ nhào mà ra, đỡ đệ tử yêu tử công kích. Ta cũng nhìn, ngươi thệ ngã có thể chống đỡ bao lâu? Đệ tử yêu tử hai viên ngà voi nộ kích về phía trước, muốn cắn giết Tần Minh thệ ngã, nhưng thế sức mạnh của ta cũng không thể so bản tôn nhược bao nhiêu, thậm chí ở Tần Minh trọng thương tình huống, thệ ngã so với bản tôn sức mạnh càng mạnh hơn. Tần Minh bản tôn sắc mặt có chút tái nhợt. Cái kia nhất ngộng để hắn cảm ngộ đến thệ ngã tồn tại, cũng làm cho hắn tu đạt được phương pháp này. Chỉ có điều, phương pháp này đối với bản tôn lực lượng linh hồn tiêu hao cũng không nhỏ. Đối với trước mắt tần minh tới nói, thuộc về quá độ hao tổn. Chiến Tần minh quát lên một tiếng lớn, đem thương thế bên trong cơ thể áp chế xuống. Một quyền tấn công dữ dội về phía trước, như một tòa vĩ đại chi sơn ép rơi xuống. Cái kia sáu tay hát hủng cánh tay hoành một tiếng càng bị đánh tan một con, rít gào không ngớt. Tần minh sấn thắng truy kích. Phải đem sáu tay hát hùng cái khác, vài con cánh tay cũng đều đánh cho tàn phê đến. Khí thế của hắn như cầu vồng, liên tiếp xuyên qua. Phải đem sáu tay hát hùng triệt để giết chết đi đến. Cùng lúc đó, Thiên tuyệt Trần mấy người cũng đều chiến đến gây cấn tột độ trình độ. Chỉ thấy Thiên tuyệt Trần tắm rửa tinh thần chi huy, song quyền như hai vầng mặt trời trói trang giống như đánh giết mà ra. Mệnh trời thuận, Thiên tuyệt chi đạo, tất cả đều phóng thích mà ra, càng diễn hóa thành một tòa lao tủ. Mệnh trời lao tủ, đem đối thủ vây giết ở trong đó. Thiên tuyệt trần chiến đệ ngũ yêu tử, đạt được ưu thế áp đảo, thiên mệnh Lão nhân cùng kiểu U phụ chủ mấy người cũng có chút bất ngờ, bởi vì thiên tuyệt trần so với ngày đó cùng tần minh lúc chiến đấu, mạnh mẽ hơn không ít. Hay là đúng là ta sai rồi? Mai Hoàng chẳng biết lúc nào ra hiện tại thiên mệnh Lão nhân bên người, phun ra một câu nói như vậy đến, mấy ngày nay, thiên tuyệt cùng tần minh vẫn luật bản, rất nhiều bổ ích, đối với hắn con đường tu hành cũng có. Đây là một hồi thịnh thế, muốn ở trận này thịnh thế bên trong bộc lộ tài năng. Nhất định phải muốn lấy cực kỳ cứng cỏi đạo tâm, đi nên chiến trừ thiên đại địch. Ngươi có thể thế hắn diệt trừ tần minh, lẽ nào, có thể thế hắn diệt trừ hết thẻ thiên tiêu sao? Những này, còn chỉ là trước mắt ngươi nhìn thấy, còn có những người đó không nhìn thấy, ngươi có thể từng cái vì là thiên tuyệt trần giết hết sao? Thiên mệnh lão nhân quay về Mai Hoàng truyền âm nói, trước, hắn Mai Hoàng không có nghe loạn, hy vọng hôm nay có thể. Mai Hoàng nhìn về phía cổ chiến trên đài hết thẻ thanh niên thiên tiêu, những kia yêu tử nhân vật liền đều là cường mạnh mẽ đối thủ, bọn họ có 13 yêu hoàng tộc che chở, mai hoàng không thể có cơ hội đối với những này yêu tử ra tay. Ngoại trừ bọn họ ở ngoài, quy hải xuyên suốt chiến đấu, phải làm cũng so với thiên tuyệt trần muốn mạnh hơn một chút, mà viên triệt bất diệt kim thân cũng để thế nhân thắng phụ. So sánh với đó, cổ chiến trên đài trong mấy người, thiên tuyệt trần tựa hồ là yếu nhất một. Kỳ thực không phải vậy, thiên tuyệt trần đã đầy đủ ưu tú, chỉ có điều, thiên hạ này, vĩnh không có ưu tú nhất người. Ta trước sau tin tưởng Thiên tuyệt có thể thành hoàng, ta cũng nhìn thấy một góc tương lai, đó là một chư đế cùng tồn tại, vạn đạo tranh luận tình thế, sẽ tái hiện Thái sơ kỷ nguyên huy hoàng. Mai hoàng cuối cùng thở dài, đem chấp niệm trong lòng bỏ đi. Huy hoàng đã tới rồi. Thiên mệnh lao nhân đạo, kỷ nguyên này người mạnh nhất đều hối tụ tập ở đây, vô số viên trói mắt Minh Châu hội tụ ở một chỗ, chính là huy hoàng. Đám người vây xem bên trong, không thiếu thanh niên thiên tiêu, bọn họ vốn là là tự tin tràn đầy. Muốn ở này đại tranh thế gian bên trong đánh ra một mảnh trời đến, nhưng là khi bọn họ nhìn thấy cổ chiến trên đài những phong hoa đó tuyệt đại bóng người thì, bọn họ ánh mắt ảm đậm rồi, bất luận là giờ khắc này chính đang chiến đấu chư thiên tiêu, vẫn là lúc trước vạn tiên nhi chờ người, đều là kinh diễm như vậy, kinh diễm đến để bọn họ tuyệt vọng. Không cần nhục chí, bọn họ đều là cổ sử bên trong có thể đếm được ra thiên tiêu, sinh ra vào không đồng thời kỳ, so với bọn họ yếu, cũng không mất mặt. Có ông Lão giáo dục chính mình hậu b Những người này cường quá đáng, nhưng cũng là chuyện đương nhiên, thanh danh của bọn họ, ở toàn bộ tu luyện cổ sử đều tiếng tâm cực thịnh, như ở ngay lúc đó niên đại, làm có thể chứng đạo vì là hoàng, trở thành vô song nhân vật. Trên thực tế, những này yêu tử nhân vật, cũng đều có lai lịch rất lớn, chỉ tuy nhiên nhân loại cương vực đối với bọn họ hiểu quá ít thôi. Quy hải xuyên rất mạnh, nhưng giờ khắc này cũng rơi vào cảnh khốn khó, hắn đồng thời quyết đấu hai đại đỉnh cấp yêu tử, nếu không có dựa vào nguyên lực chất phác ẽ sợ không thể chống đỡ hạ xuống. Mà thế yếu rõ ràng nhất chính là Vân Hải tự viên triệt, theo chiến đấu không ngừng đẩy mạnh, đệ nhất yêu tử dần dần chiếm cứ thượng phòng, viên triệt quanh thân Phật quang đều đều bị thôn phệ, vạn tự bị tiêu diệt, liền ngay cả kim thân bên trên phảng phất đều xuất hiện vết rách, này đệ nhất yêu tử thực lực có thể nói khủng bố. Đệ nhất yêu tử trong cơ thể sức mạnh huyết thống cực sự cường thịnh, hơn nữa là thôn phệ huyết mạch. Có người mở miệng, làm cho Vân Hải Phật hoàng nhất thời sáng tỏ, thôn thiên yêu đế hậu nhân chẳng trách như vậy kinh diễm. Hầu như là cũng trong lúc đó, Viên Triệt Kim thân phá nát, bị đánh xuống cổ chiến đài, mà tần Minh thi thiên kiếm cũng động xuyên liêu sáu tay hắc hùng đầu lâu. Chương 591, Quy Hải xuyên. Vân Hải tự thiên kiêu tăng nhân, Viên Triệt bị đánh xuống cổ chiến đài, Kim thân bán hủy. Cùng lúc đó, tần Minh cũng đem sáu tay hắc hùng xóa bỏ, để phía dưới người đồng khổng nhất xúc, thiên kiêu cuộc chiến muốn đi vào kết thúc sao? Viên Triệt bị đánh xuống cổ chiến đài, nhưng không có bất kỳ vẻ không vui. Mà là hướng về đệ nhất yêu tử phương hướng hai tay tạo thành chữ thập, các hạ bản linh mạnh, để bẩn tăng khâm phục trận chiến này, bẩn tăng bị bại tâm phục khẩu phục Người bất diệt kim thân thượng có tí vết, đạt tới hoàn mỹ sau khi, trong lúc đó là một lần nữa một trận chiến. Đệ nhất yêu tử mở miệng, viên triệt xác thực rất mạnh, nếu như đổi làm cái khác yêu tử nhân vật, khả năng đều không phải viên triệt đối thủ. Mà viên triệt sức chiến đấu mọi người cũng đều rõ như ban ngày, tuyệt đối là hàng đầu thiên kiêu cấp độ, liền hắn đều nói như thế có thể thấy được đệ nhất yêu tử sức chiến đấu quả thực dọa người đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Quan chiến, cung thiết thân cảm thụ là hai việc khác nhau, không có như đồng viên triệt như vậy tự mình trải qua, căn bản không thể có thể cảm nhận được loại kia khủng bố. Hết thể công kích đều không làm gì được đối phương, liền ngay cả kim thân đều phải bị đối phương thôn vệ thống khổ, khó mà diễn tả bằng lời. Kỳ thực viên triệt bất diệt kim thân đã đại thành, tiên có tì vết, trừ phi thực lực so với viên triệt cường rất nhiều, hoặc là tu hành siêu phàm đồng cường giả bằng không căn bản không nhìn ra kim thân kẽ hở đệ nhất yêu tử sức cắn nuốt lượng tu luyện đến khủng bố hoàn cảnh căn bản không cần hết sức bắt giữ kim thân thiếu hụt chỉ cần triển khai thôn vệ đại đạo sức mạnh viên triển sức mạnh trong cơ thể tiết ra ngoài kim thân thiếu hụt liền hiện lộ ra đương nhiên đệ nhất yêu tử cũng rất kinh ngạc bởi vì đổi làm một người khác cũng không thể ngăn trở hắn sức cắn nuốt lượng sẽ bị hắn thôn vệ đạo ý thôn liền không còn sót lại một chút cạn cái này cũng là tại sao đệ nhất yêu tử nói Làm viên triệt bất diệt kim thân triệt để tu thành thì, bọn họ lại một trận chiến, khi đó, hay là liền hắn thôn phệ đạo ý đều không làm gì được viên triệt. Thôn thiên thú, không hổ là trên cổ thần thú, có thể chứng đế nói. Có hoàng già nói nhỏ, ở yêu thú chủng tộc bên trong, thôn thiên thú thiên phú, nhưng là so với thanh long, băng hoàng đều phải cường hắn hơn, đệ nhất yêu tử một đường tiếp tục trưởng thành, nhất định có thể trở thành một đời yêu đế. Ngoại trừ chân long, thật hoàng ở ngoài có thể so với thôn thiên thú chủng tộc thiên phú càng mạnh hơn, tựa hồ không tìm được mấy cái. Nhân loại cương vực chư hoàng sự chú ý đều đặt ở đệ nhất yêu tử trên người, mà yêu vực chư hoàng thì lại sắc mặt băng hàn, cũng không vì đệ nhất yêu tử đánh bại viên triệt mà cảm thấy hưng phấn, bởi vì lại một vị yêu tử nhân vật ngã xuống ở tần minh trên tay. Sáu tay hắc hùng bị tần minh chu diệt. Vụ. Bóng người chuyển qua, tần minh sau lưng đột nhiên mở rộng ra kim thiên bằng chi dục, thân hình của hắn như đồng cơn lốc giống như cuồn cuộn mà ra. Càng cùng bộ kia thể ngã đứng sóng vai, đồng thời hướng về Ngọc Diện Tượng Vương đánh giết mà đi. Ngọc Diện Tượng Vương trước kia quyết đấu tần minh thể ngã đều có chút vất vả, trước mắt hai vị tần minh cùng tồn tại, đồng thời thảo phạt mà đến, hắn càng là có chút không ứng phó kịp, bị tấn công đến mức liên tiếp lui về phía sau. Đại ca, cứu ta! Ngọc Diện Tượng Vương hướng về đệ nhất yêu tử phát sinh cầu cứu tiếng, làm cho đệ nhất yêu tử mục quang trong nháy mắt quay lại, bóng người lấp lẻ, hướng về nơi đây mà tới. Chém! Tần Minh cùng Thệ Ngã đồng thời hướng về Ngọc Diện Tượng Vương chém xuống một chiêu kiếm, hai đạo thí thiên chi kiếm để Ngọc Diện Tượng Vương không thể tránh khỏi, hai tay đều bị chém đứt. Cùng lúc đó, đệ nhất yêu tử sát phạt mà đến, khủng bố yêu khí hóa thành một cây yêu thương, hướng về Tần Minh càn quét mà xuống. Thệ Ngã ở chém ra chiêu kiếm đó sau lập tức xoay người, nhân Hoàng Quyền đánh giết mà ra, cùng đệ nhất yêu tử yêu thương đụng nhau một đòn. Trong phút chốc, Thệ Ngã tan vỡ, khiến cho mọi người vẻ mặt lấp lóe, Thệ Ngã sức chiến đấu kinh người. Có thể áp chế Ngọc Diện Tượng Vương, nhưng mà, không chịu nổi đệ nhất yêu tử một súng. Này cố nhiên có vội vàng ứng đối nguyên nhân ở trong đó, nhưng đệ nhất yêu tử sức mạnh kinh khủng khiến người ta sợ hãi, có thiên tôn than nhẹ, đổi làm một vị vừa bước vào thiên tôn cảnh giới cường giả, như thế không ngăn được một thương này. Thệ ngã tiêu tan, mà Ngọc Diện Tượng Vương cũng bị tần minh một cước đá xuống cổ chiến đài, hai vị yêu tử, chu một vị, chém một vị khác hai tay, này chiến tích, có thể nói không ít, khắc khắc. Tần Minh thể ngã biến mất sau đó, thân thể của hắn càng thêm hư nhược rồi, làm cho đệ nhất yêu tử trong mắt lóe ra một vệt yêu quang, bị thương nặng như vậy, càng còn có thể đánh bại hai vị yêu tử nhân vật, nếu là thời điểm toàn thịnh, Tần Minh thực lực đem càng thêm khó dò. Ngươi là cái khả kính đối thủ, ta vốn nên chờ ngươi thương thế phục hồi như cũ sau khi nha lại đánh với ngươi một trận, chỉ tiếc, ngươi và ta trong lúc đó, có nhất định thù hận. Đệ nhất yêu tử mở miệng nói. Ta rõ ràng. Tần Minh nhìn về phía đệ nhất yêu tử. Ngươi cùng hơi thở của bọn họ không giống, ngươi cũng không phải tới tự yêu thần sơn, phải làm là thôn thiên yêu tộc bên trong thiên tài, hoặc là nói, ngươi là thôn thiên yêu đế hậu nhân. Là sao yêu? Đệ nhất yêu tử bước chân hướng phía trước đặt xuống, thần vũ chu diệt tổ phụ của ta, ngươi là thần vũ hậu nhân, món nợ máu này, ta chỉ có thể hướng về ngươi thảo. Hướng về ta đòi nợ sao? Tần Minh cười nhạt lại, thôn thiên yêu đế muốn dùng ta tổ tiên huyết mạch đến tầm bộ thân thể của hắn, duyên hắn một đời mệnh, ngược lại bị chu diệt vốn là buồn cười đến cực điểm, ngươi nhưng còn muốn muốn báo thù cho hắn, là hy vọng này chuyện cười tiếp tục kéo dài sao? Ngươi muốn chết. Đệ nhất yêu miệng thổ Hàn Âm, yêu phong đồng bền, Trần Minh, nhục hắn tổ tiên, đáng chém. Đệ nhất yêu tử thủ trưởng Càn Khôn, phảng phất đánh ra khủng bố trường ấn, hoành ép xuống dưới, chỉ thấy trong miệng hắn than nhẹ, phảng phất có kỳ diệu khẩu quyết từ hắn trong miệng phun ra, hóa thành một nguồn sức mạnh vô hình, bao trùm ở trên người hắn. Hắn còn có bí pháp có cường giả nội tâm rung động đệ nhất yêu tử ở chiến viên triệt thì chưa đem hết toàn lực hiện nay phải đem bí pháp vận dụng tru diệt tần minh đệ nhất yêu tử khí tức trên người càng ngày càng mạnh trái lại tần minh bị thương nặng ở cùng hai vị yêu tử đối chiến sau thương thế càng nặng bất cứ lúc nào đều có ngã xuống khả năng cùng nguy hiểm như vậy trạng thái tần minh có thể cùng đệ nhất yêu tử chiến sao có thể tần minh vẻ mặt bất biến phảng phất ở điều dưỡng nội tức đệ nhất yêu tử ở sức lực Mà hắn nhưng là dùng một viên phục nguyên đan, còn có đan dược chữa thương, muốn lấy nhanh nhất thời gian chữa khỏi vết thương thế. Thiên tuyệt trần cùng Quy Hải xuyên hai nơi chiến trường thế cuộc có thể sẽ không có như thế nhàn nhã, chiến đến gây cấn tột độ. Quy Hải xuyên một cánh tay đều bị kích xuyên liễu, máu me đầm địa, nhưng hắn bị thương mà chiến, càng càng ngày càng vũ dũng, dương kích về phía trước, đánh ra tảng lớn ánh sáng hương hực, ngón tay của hắn liên tiếp giết ra đáng sợ nguyệt chi ánh sáng lạnh lẽo, hủy diệt tất cả khiến cho trước mặt hắn hai vị yêu tử nhân vật đều đang lùi lại. Đây là một loại liều mạng đấu pháp, đến tuyệt đỉnh thiên kiêu cấp độ, rất ít người sẽ làm như vậy, bởi vì hơi một tí chính là lưỡng bại câu thương, có thể quy hải xuyên phảng phất một mực không sợ bị thương, mặc dù cánh tay cảm giác đau đớn truyền đến, sắc mặt hắn cũng trước sau bình tĩnh, chặn đánh giết đối thủ. Trong giây lát đó, một tên trong đó yêu tử nhân vật lòng bàn tay xuất hiện đáng sợ độc châm, không tính là ám khí, chính là hắn trong cơ thể mình thai ngén mà sinh gai độc. Hòa vào tinh huyết của hắn sau tế luyện mà thành, đột nhiên phóng thích mà ra, cái kia độc châm phảng phất có con mắt giống như, dù cho Quy Hải xuyên bóng người lấp lóe, đều không tránh thoát cái kia độc châm bị đâm vào vết thương bên trong. Xì xì, Quy Hải xuyên phun ra một cái độc huyết, sắc mặt trắng bệnh, cái kia độc khí theo huyết dịch tiến vào thân thể của hắn các nơi, hóa thành nọc độc, đến cuối cùng trong cơ thể hắn hết thể dòng máu đều sẽ bị nọc độc thay thế. Ngươi hiện tại chịu thua, để ngươi trong môn phái võ hoàng vì ngươi hoàn huyết chữa thương hay là còn có một chút hy vọng sống, bằng không chỉ có một con đường chết. Yêu tử cười gằn. Ẩm. Quy Hải xuyên mặt không hề cảm xúc, thậm chí không có nhìn về phía Yêu Nguyệt cung phương hướng, hắn há mồm phun trào khỏi một mảnh hỗn độn tinh khí, để hai vị yêu tử vẻ mặt đại biến, trong khoảnh khắc, Quy Hải xuyên đan bên trong phủ hỗn độn nguyên lực bắt đầu đi khắp khắp toàn thân, lấy hỗn độn sức mạnh luyện hóa hết thể nọc độc, khiến cho khôi phục bình thường. Không được, còn tiếp tục như vậy hắn liền có thể tự mình hóa giải độc tính, động thủ hai vị yêu tử thấy tình hình không đúng, lập tức đạp bước tiến lên, muốn muốn đánh gãy Quy Hải xuyên quá trình giải độc. Nhưng Quy Hải xuyên lần thứ hai phun ra một cái hỗn độn tinh khí, đem hắn quanh thân tất cả đều bao phủ, khiến cho hai vị kia yêu tử một tới gần liền có cũng bị hỗn độn nung nấu cảm giác, nhất thời ngơ ngác, không dám gần thêm nữa. Hống, Quy Hải xuyên khét dài, tắm rửa hỗn độn khí mà chiến, cựu thiên thập địa phảng phất đều muốn thần phục, độc trong người dịch hoàn toàn bị hỗn độn khí nung nấu đi vào, này chính là Hôn Nguyên Thiên Công. Bá đạo cực kỳ, hồn đột, thiên thiên địa mà sinh, lại là vạn vật trung kết. Nếu như Quy Hải Xuyên tiếp tục tu hành hồn nguyên thiên công, liệu sẽ có trở thành trong truyền thuyết hồn đột thể? Có cường giả nội tâm rung động, bây giờ Quy Hải Xuyên cũng đã thế không thể đỡ. Nếu như hắn tiếp tục tu hành, trở thành trong truyền thuyết hồn đột thể, e sợ liền thật sự vô địch thiên hạ. Hồn đột thể, nghe đồn có thể vượt qua đại cảnh giới đi ngược chiều phạt đại năng. Một khi hồn đột thể xuất thế, liền ngay cả cổ tri đại đế đều phải bị kinh động không cách nào an ổn tọa ở trên bảo tọa. Môn công pháp này chính là cổ đế hy sáng chế, chẳng lẽ nói hắn đã? Cựu U phủ chủ nhìn về phía Thiên Mệnh lão nhân, chỉ thấy Thiên Mệnh lão nhân hai con mắt khép hờ, nhưng nhẹ nhàng gật đầu một cái, nhận rồi cựu U phủ chủ suy đoán. Dù cho không phải hỗn độn thể, cũng khoảng cách bước đi kia không xa. Hay hoặc là, hắn đi ra khác một cái vô thượng con đường, cùng hỗn độn thể con đường có giao nhau, nhưng không thể nói được ai tốt ai xấu. Thiên Mệnh lão nhân nhẹ giọng nói: Tân Minh nghe được mọi người tiếng bàn luận, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Quy Hải Xuyên trên người, ngày xưa tư đồ sư giáng lâm tiên châu thành, Quy Hải Xuyên còn có bảo lưu, vẫn chưa đem hết toàn lực đi chiến. Vị này coi trời bằng vung đại đế thân truyền, ở này tiểu tiểu mảnh vỡ bên trong thế giới, nắm giữ không ngừng một vị địch thủ đây. Đồng thời, Tân Minh cũng nhớ tới cổ đế hi, vị này loạn cổ năm đầu đế giả, bởi cách hiện nay quá mức xa xôi, rất nhiều chuyện tích vẫn cứ không người biết, có quá nhiều bí ẩn, quá mức thần bí. Liên ngay cả loạn cổ những năm cuối đế tôn đều rất cổ đế hi có quan hệ chặt chẽ, người này mạnh có thể thấy được chút ít. Đùng. Trương Bao tung bay, quy hải xuyên song quyền như hỗn độn bên trong Thái Dương giống như, đại sát về phía trước, mỗi một quyền cũng làm cho hai vị yêu tử ho ra đầy máu, không ngừng có hỗn độn khí tiến vào trong cơ thể bọn họ, phải đem bọn họ nguyên bản đạo tiêu diệt đi, nung nấu thành hỗn độn. Này chính là hỗn độn oai, đáng sợ cực kỳ, tất cả công kích đối với hỗn độn tới nói cũng khó khăn sản sinh hiệu dụng sẽ bị nung nấu đi vào, không ngừng tăng cường hỗn độn sức mạnh. CC một vị yêu tử nhân vật rốt cục không chịu nổi nguồn sức mạnh này, bị một quyền đánh xuống cổ chiến đại, bị thua. Trưng 592, Vinh dự cuộc chiến. Quy Hải Xuyên sức chiến đấu kinh người, hôn nguyên chân khí quét ngang vô địch, nghiệm nhiên có hóa thành hỗn độn thể xu thế, để mọi người sợ hãi, nếu như tùy ý Quy Hải Xuyên tiếp tục trưởng thành, cuối cùng liệu sẽ có hóa là chân chính hỗn độn thể, tung đạp cổ kim? Có thể nói, Quy Hải xuyên cùng hai vị yêu tử chiến đấu, đã thắng lợi trong tầm mắt. Đùng. Thiên Tuyệt Trần cùng Đệ Ngũ yêu tử đột nhiên chạm vào một đòn, hai người đều là lùi về sau mấy bước, Thiên Tuyệt Trần lấy tinh thần nguyên lực ngưng tụ thành một cây mệnh trời hoa kích, hướng về phía trước bạo giết mà ra, chỗ đi qua như bẻ cánh khô, dường như muốn đem thiên địa đều dập tắt đi đến. Đệ Ngũ yêu tử cũng khó đối phó, đáng sợ yêu khí điên cuồng đập ra, hai con mắt của hắn bên trong bùng nổ ra cực kỳ khủng bố yêu quang, phảng phất có thể khống chế tâm thần của người ta. Nếu không có Thiên Tuyệt Trần tu hành mệnh trời thuận, mượn mệnh trời nắm thủ tâm thần, e sợ thật muốn bị hắn ảnh hưởng đến. Có thể sao? Tần Minh cười nhìn về phía phía trước đệ nhất yêu tử, chỉ thấy đệ nhất yêu tử trên người yêu uy đã nhảy lên tới một dọa người mức độ, hai con mắt của hắn yêu dị cực kỳ, bước chân đặt xuống, cổ chiến đài lại có phá nát dấu hiệu, chỉ thấy đệ nhất yêu tử cách không một trảo, nhất đạo sát phạt yêu quang hướng về Tần Minh lăn lộn đánh mà xuống. Tần Minh bóng người loại lên, tách ra này đạo sát phạt yêu quang, Cái kia yêu quang đánh rơi ở cổ chiến trên đài, lại đem cổ chiến đài đều đánh ra một hố nhỏ. Chúng người nội tâm rung động, đây chính là cổ chiến đài, trải qua tang thương mà bất hủ, thậm chí có thể chịu đựng võ hoàng cường giả một đòn, trước mắt lại bị đệ nhất yêu tử đánh ra một hố sâu đến. Ngươi lẩn đi mở sao? Đệ nhất yêu tử bóng người điên cuồng lập lòe, trong giây lát đó, cổ chiến trên đài càng xuất hiện từng bộ từng bộ huyết ảnh, tất cả đều là đệ nhất yêu tử dấu vết lưu lại, tần minh trong mắt hiện lên hủy diệt chi ma đồng vẫn như cũ khó có thể bắt giữ đệ nhất yêu tử tung tích. Vụ tần minh bầu trời đột nhiên hiện lên nhất đạo yêu chi kiếm khí, ong ong văng động, nhanh đến cực hạn, coi như là thiên tôn cường giả đều không thể tránh né. tần minh thương thế vẫn chưa chuyển biến tốt quá nhiều, ngón tay hướng trên một đòn, chân võ chỉ tay tỏa ra giết ra, cùng đạo kia yêu chi kiếm khí chạm va vào, vào nhau. vây! dựa vào lực phản chấn, tần minh thân thể lướt ngang đi ra ngoài, nhưng đệ nhất yêu tử như hình với bóng, đột nhiên ra hiện tại hắn lướt ngang phía trước khủng bố yêu chi trưởng ấn đánh mà ra, tần minh lấy nhân hoàng quyền đối công, bị nổ đến lùi về sau mấy bước, miệng phun tiên huyết. người thời điểm toàn thịnh, hay là cùng ta có thể có sức đánh một trận, có thể trước mắt ngươi chỉ có chờ chết mà thôi. đệ nhất yêu tử trong miệng phun ra nhất đạo hàn âm, thủ trưởng sẽ qua, thiên địa đều ở rung động, phảng phất có thần bí giam cầm lực lượng giáng lâm ở tần minh trên người, tần minh trong cơ thể huyết mạch sức mạnh bạo phát, trong khoảnh khắc, bước chân của hắn đánh đạp mà ra, sức mạnh huyết thống ngút trời. Tránh thoát tất cả gông siềng, hắn đem tinh thần khí tăng lên tới đỉnh cao nhất, thả ra khủng bố tuyệt luân khí tức, thời khắc này, sắc mặt của hắn tựa hồ cũng hồng hào rất nhiều, như một vị hồng hoang manh thu thức tỉnh, ở hướng về đệ nhất yêu tử áp sát. Hắn đây là dùng bí pháp áp chế thương thế bên trong cơ thể, mạnh mẽ tăng lên tới trận chiến tuyệt đỉnh a. Người vây xem cảm nhận được tần minh khí tức, kinh dị nói rằng, như vậy quá mức nguy hiểm, coi như là những kia tự phong mấy trăm ngàn năm đại đế nhân vật cũng không dám dễ dàng thử nghiệm. Thiên mệnh lao nhân nhiều như mày, tần minh loại biện pháp này tuy rằng có thể trong khoảng thời gian ngắn đem sức chiến đấu tăng lên tới đỉnh cao nhất, nhưng một trận chiến qua đi cũng sẽ trở nên đặc biệt suy yếu. Thậm chí, nếu như ở trong chiến đấu đồ không cách nào áp chế lại thương thế, đạo thương phản vệ, sẽ trong nháy mắt muốn tính mạng của hắn. Thực sự không được, trước hết kết cục, chờ sau này chưa khỏi thương thế, lại đi tìm đệ nhất yêu tử tính sổ. Cứu ưu phủ chủ quay về tần minh truyền âm nói. Nếu như bởi vì trận chiến này mà để tần minh lưu lại không cách nào khép lại đạo thường, trong lòng hắn làm sao có thể an tâm. Tổ tiên đại đế chém thôn Thiên yêu đế, đây là nhân. Vì vậy ta cùng đệ nhất yêu tử trận chiến này không thể tránh khỏi, coi như ta chịu thua, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Chỉ có ở trên chiến đài giải quyết, mới là phương thức tốt nhất. Tần minh đáp lại, làm cho cửu hưu phủ chủ trầm mặc, thành như tần minh nói, yêu vực hương sư động chúng mà đến, lại há lại là tranh chiến có thể giải quyết đây. Đệ nhất yêu tử mục tiêu, từ vừa mới bắt đầu, chính là tần Minh. Khôi phục lại đỉnh cao nhất liền có thể đánh với ta một trận sao? Đệ nhất yêu tử xem thường, hắn là thôn thiên thú, là có thể cùng chân long chân phượng cùng sánh vai thần thú trung tộc. Tổ phụ chính là yêu đế, trong cơ thể hắn huyết mạch sức mạnh cỡ nào cường thịnh, tần Minh làm sao sẽ là đối thủ của hắn. Đệ nhất yêu tử hơi há mồm, trong phút chốc, nhật nguyệt ánh sáng phảng phất đều ảm đạm xuống, bàng bạc chất phát nguyên khí bị hắn nuốt vào trong bụng. Sau đó cái kia nguyên khí ngưng tụ thành khủng bố quả cầu ánh sáng, hướng về tần minh phương hướng đánh giết mà đi. Có nghe đồn, thượng cổ thôn thiên thú há mồm có thể thôn nhật nguyện, thậm chí ngay cả một tòa tiểu thế giới đều có thể nuốt vào trong bụng, thiên hạ không gì không thể thôn đồ vật, vì vậy mà được gọi tên. Trước đây ta đều là không tin, bây giờ nhìn lại, này một loại tộc sắc thực phi phàm Có cường giả cảm khái, nếu không có tận mắt nhìn thấy, sao sẽ tin tưởng thôn thiên thú thật có như thế bá đạo thiên phú không bố quả cầu ánh sáng bên trong cũng không biết tích tụ bao nhiêu nguyên khí, cồn cồn khiếu đến, hướng về tần minh bạo giết mà xuống. Tần minh ngón tay một đòn, chân võ chỉ tay bạo giết mà ra, như một vị thần vương giống như uy thế bất phương. Này chỉ tay bên trong, chất chứa sức mạnh bá liệt đến mức tận cùng, phảng phất chất chứa võ đạo nguồn gốc tâm ý, để đệ nhất yêu tử vẻ mặt đều hơi động lại lên. Chỉ tay sát phạt mà qua, quả cầu ánh sáng kia trong nháy mắt nổ tung. Tần minh vung lên nhân hoàng quyền, chấm dứt cường tư thái tấn công dữ dội mà ra. Tạm thời dưới áp chế thương thế, để hắn có thể tứ không e rẻ điệu ra tay, không cần lại kiên kỵ. Có điều, hắn hiện tại trạng thái chống đỡ không được quá lâu, nhất định phải mau chóng giải quyết đi đệ nhất yêu tử, không phải vậy hắn có thể chết ở trên tay mình. Đệ nhất yêu tử cất bước mà ra, vung lên cánh tay phải, năm ngón tay như năm chui lợi kiếm đồng thời đâm hướng về tần minh, không gian bị chém nước, từng đạo từng đạo kiếm khí từ hắn năm ngón tay bên trong sát phạt mà ra, như một phương kiếm trận cùng tần minh nhân hoàng quyền ngạnh hám. Xì xì. Nhân hoàng quyền ánh quyền bị kiếm khí xé rách, Tần Minh cùng đệ nhất yêu tử quyền trưởng tấn công, đều thán phục với đối phương sức mạnh thân thể mạnh mẽ. Tần Minh sức mạnh thân thể có thể so với Chân Long chân Phượng, mà thôn thiên thú sức mạnh thân thể cũng là siêu phàm, thuần túy thân thể so đấu, liền ngay cả thiên tôn cũng chưa chắc có thể chiếm được thượng phong. Ầm. Đệ nhất yêu tử bắt nạt gần Tần Minh thân thể, cùng Tần Minh khoảng cách gần đối công, lần này nhưng là không chỉ là sức mạnh thân thể so đấu, đang quyết đấu trong quá trình Tần Minh có thể nhận ra được có một luồng dẫn dắt lực lượng, đang tương mình trong cơ thể nguyên lực không ngừng hút tới thân thể của đối phương bên trong. Thôn thiên thú thiên phú cùng thôn linh thiên công có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, nhưng lại có chút không giống. Tần Minh thầm nghĩ, thôn linh thiên công chỉ là thôn vệ đối thủ năng lượng, nhưng thôn thiên thú, nhưng có thể thôn vạn vợ, càng thêm bá đạo. Đây là hai loại tương tự đạo, tương tự khó chơi, khiến người ta khó lòng phòng bị. Tần Minh vung lên nhân hoàng quyền, khí phách hiên ngang, như một vị vô địch hoàng giả Hắn triển khai cổ đế hy pháp, diễn hóa chín luân thái dương chín luân lãnh nguyệt ở quanh người hắn vần quanh, theo hắn đấm ra một quyền, chín luân thái dương cùng mặt trăng đều đang phát sáng, chói lọi cổ kim, giết khắp về phía trước. Đệ nhất yêu tử mặt ngoài thân thể tỏa ra hóng ánh thần hà, như là bị vạn đạo thần quang mang theo, hắn triển khai đồng dạng là một môn cái thế yêu đạo thần quyền, vì là thôn thiên yêu đế sáng chế, truyền cho hậu nhân. Hai loại nhất là bá liệt mạnh mẽ quyền pháp tụ hợp, quyền uy thịnh liệt, đều có vô địch tư thế không ngừng hét giận dữ về phía trước, cựu thiên thập địa đều đang rung động, như hai con thái cổ tổ long va chạm, chấn động đến mức còn lại chiến trường đều muốn nẹt tránh. Vô hình, thiên tuyệt trần một quyền đánh rơi ở đối thủ trên lồng ngực, đem đệ ngũ yêu tử đánh xuống cổ chiến đài, nhưng hắn tự thân cũng từng ngụm từng ngụm địa thở hổn hển, sau đó thân hình hắn lóe lên, muốn thần minh cùng đệ nhất yêu tử trong lúc đó quyết đấu. Yêu đế chém, đệ nhất yêu tử giơ tay đánh giết ra một vệt ánh dao, lại có chín tầng đao chi đạo ý, cuồng loạn vô biên có đế đạo phù văn khí tức huyết tán mà ra như chân chính yêu đế giết ra ánh đao để thiên tuyệt trần phòng ngự tất cả đều phá nát bị một đao bách rơi xuống cổ chiến đải điều này làm cho thiên tuyệt trần cùng mọi người ý thức được tần minh cùng đệ nhất yêu tử quyết đấu là một tầng khác chiến đấu nếu như nói thiên tuyệt trần chờ người có thể tính là tuyệt đỉnh thiên tiêu như vậy đệ nhất yêu tử cùng tần minh liền coi như là siêu phàm thiên tiêu nắm giữ tiêu diệt thiên tôn sức mạnh tần thí chủ quyền lực khiến người ta kính nể viên triệt từ tuấn nói. Nội tâm dùng mình, hắn biết rõ, mặc dù hắn triển khai bất diệt kim thân, e sợ cũng khó có thể chịu đựng tần minh quyền uy. Đây là nhân loại cương vực cùng man hoang yêu vực mạnh nhất thanh niên thiên kiêu cuộc chiến. Có người nói, Thiên Tuyệt Trần bị ép rơi xuống cổ chiến này, nhưng hắn cũng không cảm thấy xấu hổ, nhân là thứ nhất yêu tử thực lực mạnh mẽ quá đáng, cùng hắn không ở một cái tầng cấp. Tần huynh bước vào sáu tầng cảnh sau khi, ta cũng chỉ có thể ngước nhìn hắn. Thiên Tuyệt Trần cay đắng nở nụ cười, Tần Minh vẫn còn vương đạo năm tầng cảnh thì Hắn liền không phải đối thủ, hiện nay tần minh phá cảnh, cùng hắn cảnh giới tương đồng, có thể chính đối diện kháng đệ nhất yêu tử. Hai người tranh lệch lớn đến khiến người ta tuyệt vọng. Đùng, Cực kỳ đáng sợ khí tức truyền ra, tần minh cùng đệ nhất yêu tử quyền đều đánh vào trên người đối phương, để cho hai người thân hình trật lui, hầu như đều muốn lùi tới cổ chiến đài hai bên. So với đệ nhất yêu tử, mọi người càng tần minh lo lắng, dù sao tần minh người bị thương nặng, lúc nào cũng có thể xúc động thương thế phát tác. Tân thương cùng vết thương, cũ cùng bạo phát, muốn cứu trị nhưng là rất khó. Quy Hải Xuyên ở đánh bại một vị khác yêu tử nhân vật sau, chủ động lui ra cổ chiến đài, cũng không phải là hắn không chịu giúp đỡ tân minh, mà là hắn cũng quá mức tiêu hao sức mạnh của bản thân. Lúc trước nọc độc tiến vào trong cơ thể hắn, vốn là tình thế chắc chắn phải chết, hắn xúc động Hỗn Nguyên Thiên Công bên trong sức mạnh, đem huyết dịch luyện hóa thành hỗn độn, quá độ tiêu hao sức mạnh của bản thân, trước mắt cũng ở điều tức phục hồi như cũ. Quy Hải Xuyên đại bại hai vị yêu tử đối với yêu nguyệt cung mà nói vốn là làm dạng dỡ thêm vinh dự việc nhưng yêu nguyệt cung nữ hoàng trên mặt nhưng không có bất kỳ vẻ vui thích đối với nàng mà nói điểm ấy chiến tích còn còn thiếu rất nhiều nàng hy vọng cuối cùng đứng cổ chiến trên đài người không phải tần minh cùng đệ nhất yêu tử mà là quy hải xuyên như vậy mới không phụ hôn nguyên thiên công ai nếu như quy hải xuyên chân chính luyện thành hỗn độ thể hay là mới có thể bước lên đến siêu phàm thiên kiêu trong hàng ngũ đi có người than thở sau đó đống nhiên cả kinh Chuyện này ý nghĩa là, Tần Minh cùng đệ nhất yêu tử, nắm giữ sánh ngang hỗn độn thể sức mạnh. Giờ khắc này, cổ chiến trên đài, từng cuộc một chiến đấu đều lắng lại, chỉ còn dư lại Tần Minh cùng đệ nhất yêu tử, tất cả mọi người mục quang đều lạc ở hai người bọn họ trên người, này không chỉ có là hai vị siêu phàm thiên tiêu quyết đấu đơn giản như vậy, đồng thời, cũng là nhân loại cương vực cùng man hoang yêu vực vinh dự cuộc chiến. Chương 593, Thôn Thiên thú truyền thống. Nhân loại cương vực cùng man hoang yêu vực trẻ tuổi người số 1 giờ khác này đều đứng cổ chiến trên đài, phong hoa tuyệt đại, ánh sáng loá mắt, có vẻ cực kỳ chói mắt. tuy rằng rất nhiều thế lực cấp độ bá chủ người đều đối với tần minh tâm không thân thiện, nhưng bọn họ không thừa nhận cũng không được, hậu nhân của bọn họ bên trong khó có thể tìm ra một như tần minh như vậy kiệt xuất thiên tiêu, đổi làm cái khác thanh niên trên cổ chiến đài đều không có cùng đệ nhất yêu tử sức đánh một trận. liên liên vân hải tự viên triển cũng không có thể làm cho đệ nhất yêu tử phóng thích toàn bộ sức mạnh, vẫn cứ có bảo lưu. mãi đến tận cùng Tần Minh chiến. ầm! Tần Minh bóng người lại một lần nữa cuồng mãnh đập ra, như một vị thái cổ tổ long uy chấn bát phương. Nhân hoàng ánh sáng điên cuồng lóng lánh, quả đấm của hắn sáng như tinh thần, không ngừng đánh mạnh mà ra, để ép hạ xuống. Quyền lực cương mãnh đến mức tận cùng, càng đệ đệ nhất yêu tử không cách nào nuốt hết. Bởi vì bực này bá liệt quyền lực, đệ nhất yêu tử nếu là nuốt vào trong cơ thể, không cách nào ở lúc chiến đấu đem này quyền lực chuyển hóa, ngược lại sẽ thương tới tự thân. Này chính là nhất lực phá vạn pháp chi đạo, tần minh quanh thân tất cả đều nhân hoàng quyền ấn, cũng không thể so bất diệt kim thân sức phòng ngự càng yếu hơn, đem tần minh thủ hộ đến gió thổi không loạn, cùng đệ nhất yêu tử thôn phệ đại đạo đối kháng. "Quyền pháp của ngươi không sai, rất đáng tiếc, không phải là đối thủ của ta." Đệ nhất yêu tử chiến ý cũng càng ngày càng thịnh liệt, không lại sử dụng sức cắn nuốt lượng, mà là lấy tự thân yêu lực để chiến đấu. Đương nhiên, ở thôn phệ vô số sức mạnh của đối thủ qua đi, trong cơ thể hắn chất chứa sức mạnh cũng vô cùng hùng hồn hầu như có thể sánh ngang quy hải xuyên yêu nguyệt cung nữ hoàng hai mắt như điện chậm rãi đi tới quy hải xuyên bên cạnh quy hải xuyên nhìn thấy nữ hoàng đến lòng sinh hổ thẹn tâm ý đồ nhi không thể ở lại cổ chiến trên đài cho yêu nguyệt cung mất mặt hôm nay qua đi ngươi có thể bắt đầu tu hành ta yêu nguyệt cung khác một bộ vô thượng bí điển một năm sau khi ngươi trở ra cất bước nhìn là thôn thiên thu cùng thiên linh tộc thôn linh thiên công lợi hại vẫn là yêu nguyệt cung giả y thần điện lợi hại nữ hoàng vẻ mặt kiêu ngạo mà hờ hững từ đầu tới cuối đều là như vậy, bất luận đối diện ai đều chưa từng thay đổi. Nữ hoàng là truyền âm, nếu không sẽ càng thêm làm người ngạc nhiên. Nhân làm nền thần điện đồng dạng xuất từ một vị truyền kỳ đại đế tay, đó là ở loạn thời kỳ cổ liền Mai danh nhận tích khủng bố trí tôn gả yề đại đế. Một tòa thế lực mà thôi, liền truyền thừa hai vị loạn cổ đại đế đế kinh, khiến cho người thán phục cùng ngước ao. Đồ nhi rõ ràng, Quy Hải xuyên trong mắt lóe ra một tia phong mang gả yề thần điện, nhưng là một bộ cực cường công pháp. Huy lực của nó, chắc chắn sẽ không so với thôn thiên thú năng lực thiên phú nhược. Đợi được hắn kiêm tu hai bộ thần điện oai, hắn tin chắc, đương đại sẽ không bao giờ tiếp tục đối thủ. Nhưng cùng lúc, con đường này cũng đem phi thường gian nan, bởi vì phải đem hai cái tuyệt thế đại đạo dung làm một thể, khai sáng ra một cái con đường hoàn toàn mới đến. Yêu nguyệt cung nữ hoàng cùng quy hải xuyên đối thoại vẫn chưa bị người ngoài nghe thấy, giờ khắc này mọi người mục quang hoàn toàn rơi vào tần minh cùng đệ nhất yêu tử trên người. Chỉ thấy tần minh tay trái lấy nguyên lực cùng phụ văn diện hóa ra một cái ma kiếm, hình cùng tuyệt kiếm thành ma kiếm tương đồng, chiếc kia ma kiếm phối hợp nhân hoàng quyền sát phạt mà ra, mang theo thi thiên oai, kiếm khí khiếu động không ngừng, nhiều lần đều suýt nữa chém đánh ở đệ nhất yêu tử trên người, còn có một lần chém trúng, lấy đệ nhất yêu tử thân thể, đều bị chém ra huyết. Hống! Đệ nhất yêu tử giết đạo, dường như muốn đem tần minh đều nuốt vào trong bụng, hết thể hoành đến công kích, hết mức đều tiến vào đệ nhất yêu tử khẩu hán phảng phất ở tái hiện tượng cổ thôn thiên thú thần uy nuốt tất cả phong đến đệ nhất yêu tử phát sinh quát to một tiếng cùng loạn phong khí lưu cồn cồn vào tới phong chi đạo ý phóng thích mà ra lại có tám tầng ai sấm sét sấm sét đạo ý ầm ầm bạo phát lôi cùng điện đang rệt như một trương vô một bên vong lớn bao phủ xuống còn như mạng nhện độ lớn nhưng tràn ngập ra cuồng bạo khí tức phát sinh bùm bùm tiếng vang thấu bạo sấm sét cùng phong từ không trung mà đến cổ chiến đài mặt đất bị sốc lên Tám tầng thổ chi đạo ý lăn lộn mà lên, đại địa bên trong không ngừng truyền ra nổ tung thanh âm, đáng sợ nổ tung sức mạnh hướng về tần minh điên cuồng đánh tới. Kiếm thí. Đệ nhất yêu tử quanh thân hiện lên từng chôi khủng bố sát kiếm, gào thét mà động, hướng về phía trước sát phạt mà ra, kiếm khí pha không, liền hư không phảng phất đều phải bị kiếm chém chết. Bốn hệ đạo ý, tất cả đều tám tầng, yêu vực người từ trước đến giờ không am hiểu đối với đạo ý sức mạnh lĩnh nộ, này đệ nhất yêu tử, là một ngoại lệ. Có thiên tôn khe nói Yêu thú tu hành đại thể dựa vào thiên phú, thường thường chỉ tu tập trời cao giao cho sức mạnh, cực nhỏ đi cảm ngộ sức mạnh khác, năng lực lĩnh ngộ là bọn họ một vấn đề khó khăn không nhỏ, bởi vậy mặc dù là yêu tử nhân vật, thường thường cũng chỉ am hiểu hai hệ đạo ý. Nhưng mà, giờ khắc này, đệ nhất yêu tử đã triển khai bốn hệ đạo ý, tất cả đều bước vào táng tầng, so với nhân loại cương vực đỉnh cấp thiên tiêu sức lĩnh ngộ đều càng mạnh hơn mấy phần. Thôn thiên thú không chỉ có thể nuốt vạn vật, còn trời sinh sự hòa hợp vạn đạo. Năm xưa Thôn Thiên yêu đế chứng đạo thời gian, liền khống chế bốn hệ pháp tắc sức mạnh, khủng bố vô biên. Có biết rõ thượng cổ sử thực lão nhân nói, khống chế bốn hệ pháp tắc sức mạnh, vẫn như cũ bị Tần Vũ đại đế chém giết, Tần Vũ đại đế đối với pháp tắc sức mạnh khống chế, nên mạnh bao nhiêu. Bên cạnh người than thở. Bốn hệ đạo ý đồng thời đánh giết hướng về Tần Minh, đệ nhất yêu tử Như Thiên thần giống như lay động thế gian, cùng lúc đó, hắn há mồm phun ra một mảnh hừng hực ánh đao, sắc bén đến đỉnh cao nhất, đệ nhất yêu tử đao chi đạo ý dĩ nhiên bước vào tầng thứ 9, để người tê cả ra đầu ngũ hệ đạo ý thật đáng sợ người vây xem đều nhìn ra tóc đen dựng thẳng sắc mặt kinh hãi người biết được tần minh cùng tư đồ sư trận chiến đó sao nếu như nghe qua liền phải biết tần minh không chế đạo ý sức mạnh không kém gì đệ nhất yêu tử có người mở miệng hán tử u châu thành mà đến ngày đó tận mắt chứng kiến tần minh cùng tư đồ sư chiến đấu kinh diễm cực kỳ đó cũng không dừng ngũ hệ đạo ý tần minh vẻ mặt lóe lên Khoe miệng phát hỏa lên một vệ ý cười nhàn nhạt, nhạt, đạo ý sức mạnh so đấu, ngươi có thể kém xa ta. ầm ầm, tần minh phía trước, một tấm phiến phong ấn cánh cửa hiện lên, đồng thời hai tay của hắn đánh ra đáng sợ tử vong cố bi, không ngừng hướng về trước phương mãi mãi nha mà đi. Phong ấn đạo ý cùng tử vong đạo ý với trong thời gian ngắn tỏa ra, đem cái kia không ngừng lăn lộn nổ tung mà đến thổ chi đạo ý phong ấn, sau đó cái kia tử vong đạo ý cuốn lấy mà qua, dĩ nhiên sấm gió thanh thế đều nhỏ đi rất nhiều chỉ có cái kia đao cùng kiếm nhất hướng về vô địch, bổ ra tất cả, muốn giết ở tần minh trên người. Tần minh bước chân một bước, lòng bàn tay đồng dạng chất chứa khủng bố lôi đỉnh đạo ý, còn như lôi đỉnh dao long cẩn cẩn giết về phía trước, uy thế cái thế, lộ ra hơi thở của sự hủy diệt, khiến người ta trong giây lát rơi vào hảo cảnh, phảng phất thiên địa này đều phải đi hướng về diệt vong. Sức mạnh sấm sét không ngừng nổ xuống ở cái kia sắt kiếm trên, không ngừng đem những kia kiếm phá hủy đến, đến cuối cùng, chỉ có cái kia hừng hực ánh đao bổ ra hết thể đạo ý giết tới tần minh trước mặt. Có thể tần minh vẻ mặt nhưng không có một chút biến hóa nào, chiến đấu đạo ý, phá thoái đạo ý, nhân hoàng đạo ý, yêu chi đạo ý tất cả đều hòa vào hắn chỉ lực bên trong, bạo giết ra hoàng ánh chỉ tay, thời khắc này, hắn như đồng một vị yêu đế giống như, chỉ huy chấn nát ánh đao, như cầu vòng hướng về đệ nhất yêu giết chết đi. Nhiều như vậy hệ đạo ý, hắn. Hắn lẽ nào là trong truyền thuyết 10 kiếp thân thể? Có cường giả sắc mặt co giật lại, 10 kiếp thân thể nhưng là trong truyền thuyết có thể cùng hỗn độn thể một so sánh tuyệt thế thể chất hơn nữa một là tiên thiên một là hậu thiên đến cùng ai mạnh ai yếu liền ngay cả cổ sử bên trong đều không có chuẩn xác ghi chép chỉ là suy đoán mà thôi nếu như tần minh thực sự là mười kiếp thân thể như vậy không khỏi quá kinh người dựa vào tự thân tu hành đạt đến một bước này đem lĩnh bị sử sách ghi chép ta nghĩ hắn hẳn là cái kia đến từ u châu thành cường giả cười nói chỉ cần tần minh vượt qua bước vào hư nguyên cảnh thì mười trùng thiên kiếp Hắn nhất định sẽ là hoàn mỹ 10 kiếp thân thể, tung đạp vũ trụ. 10 kiếp thân thể, bước vào hư nguyên cảnh thì sẽ nên đón 10 trùng thiên kiếp, ngăn cách vạn cổ khí tức, cái kia chính là một điểm đức, quá khứ người không ngờ được thời gian như vậy sẽ phát sinh chuyện gì, tương lai đại năng cũng không cách nào tìm hiểu thời gian như vậy tiết điểm. Thiên mệnh lao nhân đều phát sinh khẽ than thở một tiếng, cười khổ lắc lắc đầu, cần trải qua 10 trùng thiên kiếp người, hắn mệnh trời thuật làm sao có thể dò xét. 10 trùng thiên kiếp, có thể nói là xưa nay mạnh nhất chi cực cùng hỗn độn thể không giống. Hỗn độn thể trời sinh sự hòa hợp vô thượng đại đạo, là thiên địa sơ sinh cùng chung kết thì hình thái, căn bản không cần độ kiếp, mà mười kiếp thần thể, cần vượt qua thế gian này mạnh mẽ nhất kiếp nạn mới có thể thành tựu tự thân. Giữa hai người, vừa vặn ngược lại. Loại kia cấp độ kiếp nạn, nói là cổ chi đại đế lưu đã hạ thủ bút cũng không quá đáng, có thể coi là thiên cơ, không phải là sức người có thể dễ dàng đoán ra được. Cho tới mười kiếp thần thể năng đủ trưởng thành đến một bước nào cũng chưa từng có người nào nói rõ được. Đại đế, thần đế, vẫn là thiên đế, đều nắm giữ ở mười kiếp thần thể trong tay. Tân Minh không chế các hệ đạo ý, điên cuồng tỏa ra, chân võ chỉ tay vai càng là khủng bố, như một vị cổ chiến xa nghiền ép đến đệ nhất yêu tử trước mặt, nhưng đệ nhất yêu tử trong mắt phong mang long lẫy, chỉ là trương đã mở miệng, đem cái kia chỉ tay vai nuốt vào trong bụng. Ầm. Nay chỉ tay vai mạnh mẽ vượt quá đệ nhất yêu tử dự liệu, mà Tân Minh phảng phất từ lâu ngờ tới đệ nhất yêu tử sẽ nuốt đòn đánh này trong bóng tối lưu lại hậu triều, mắt loại kém nhất yêu tử trong cơ thể giật lan ra hỗn loạn khí tức, đó là bị tử vong đạo ý tập kích hậu quả. Nếu như có người có thể dò xét đến đệ nhất yêu tử bên trong thân thể, liền sẽ phát hiện giờ khắc này đệ nhất yêu tử trong cơ thể có từng vị khủng bố tử vong chi linh đang gầm thét. Tuy rằng bị đệ nhất yêu tử không ngừng luyện hóa, nhưng chúng quy vẫn để cho đệ nhất yêu tử cảm thấy vô cùng vướng tay chân. Để tiện, đệ nhất yêu tử phun ra một cái máu đen. Dù là ai trong cơ thể bị tử vong chi linh đột kích gây rối cũng không thể không việc gì. ngươi sấn ta trọng thương chưa lành liền muốn quyết định sinh tử, lẽ nào liền quang minh quang minh sao? tân minh cười cợt, có điều tổ phụ của ngươi đã là như thế. sấn ta tổ tiên đại đế có thương tích tại người, tuyệt sát mà đi. này tựa hồ là các ngươi thôn thiên thú truyền thống A. ngươi mạc coi chính mình lấy ám chiêu tổn thương ta liền có tư cách khoe khoang thôn thiên thú bộ tộc chân chính thủ đoạn, ngươi vẫn chưa từng gặp qua. đệ nhất yêu tử phun ra nhất đạo hàn âm, trong phút chốc y phục của hắn bị nổ tung. Không lại lấy nhân loại hình thái chiến đấu, Giang nanh hiện lộ ra, hiển hóa ra bản thể, thân thể khổng lồ, cả tòa cổ chiến đài, đều không tha cho hắn yêu khu. Trưng 594, Tụ Bát phương ma niệm. Đệ nhất yêu tử hiển hóa ra bản thể, thân thể khổng lồ, bao phủ cổ chiến đài, thậm chí che đậy thiên nhật, yêu khí long thịnh, ngửa mặt lên trời thét dài, phảng phất thật sự phải đem nhật nguyệt đều nuốt vào đến. Hống! Thôn thiên thú hiển hóa ra bản thể sau vô cùng to lớn, đáng sợ khí ba trùng kích tần minh thân thể. Dường như muốn đem thân thể của hắn đều thổi đi, hắn bị ép đến cổ chiến đài biên giới góc, lúc nào cũng có thể té xuống đi. Trận chiến này, không lấy cổ chiến đài vì là giới hạn định thành bại, các ngươi nói sao? Thiên mệnh lão nhân nhìn về phía yêu vực chư hoàng, cổ chiến đài là thiên quân bảng chi tranh nơi, đối với võ tôn cảnh giới thiên kiêu chiến đấu mà nói vốn cũng đủ, nhưng yêu thú hình thể khổng lồ, đối với tần minh hiển nhiên có bất công. Thành bại không trọng yếu, để tần minh chịu thua là được rồi. Cứu U phủ chủ căn bản là không hy vọng Tần Minh tiếp tục cuộc chiến đấu này, dù cho thắng rồi, cuối cùng cũng sẽ đối với Tần Minh thân thể tạo thành không cách nào đánh giá thương tổn. Tu sĩ chúng ta, thiên địa đều là chiến trường, há có thể hạn chế với một tiểu tiểu sàn chiến đấu. Thanh Long Hoàng quyết định chủ ý muốn Tần Minh chết, nếu như Tần Minh chịu thua, như vậy hết thể đều thành không, tự nhiên đáp ứng. Tần Minh nhưng không để ý những này, hắn mơ hồ có cảm giác, thương thế bên trong cơ thể cũng sắp muốn áp chế không nổi thật sự nếu không động thủ đánh giết đối phương, hắn chắc chắn gặp phản vệ. Trận chiến này, cuộc chiến sinh tử. Tân Minh trong miệng phun ra nhất đạo tốc sát thanh âm, chỉ thấy bước chân hắn mãnh đạp mà ra, cựu thiên thập địa cộng hưởng, dâng trào thiên địa đại thế chuyển động theo. Trong hư không chẳng biết lúc nào hiện ra một mặt chống trợn, thùng thùng vang lên, thiên địa cộng hưởng, phảng phất đang vì cháng sĩ xuất chinh tấu hưởng khải hoàn ca. Cuộc chiến sinh tử sao? Trừ trong lòng người khẽ run, tuy rằng song phương đối địch, trong lòng cũng mang theo sát ý. Nhưng lúc trước ai không dám nói ra sinh tử chiến, mỗi một vị xuất chiến người đều là đỉnh cấp thiên tài, ai cam lòng sinh tử bất luận đây. Đặc biệt là ở loại này song phương thế lực ngang nhau dưới tình hình, càng không người nào nguyện ý nắm sinh mệnh mạo hiểm. Nhưng giờ khắc này, thần minh, nói, cuộc chiến sinh tử. Hắn thật sự có như vậy nắm tuyệt sát đệ nhất yêu tử sao? Mọi người không rõ, muốn đánh bại đệ nhất yêu tử đều không phải dễ dàng như vậy, huống chi là đánh giết. Một chiêu trên có ưu thế, có thể đánh bại, nhưng chẳng đánh giết rất khó đúng chống trận gióng lên tần minh bóng người cồn cồn bay lên trời người mặc đấu chiến áo giáp như một vị chiến hoàng vung lên cầm trong tay ma đạo sát kiếm hướng về thôn thiên thú bổ tới tuy rằng tần minh chiến uy hám thế nhưng ở thôn thiên thú trước mặt vẫn vô cùng nhỏ bé như là lao thử cùng voi lớn nhưng dù cho như thế khi hắn chém ra cái kia kinh thiên ma ánh kiếm thì vẫn để thôn thiên thú thân thể cao lớn rung động lại cái kia thô dày ra rẻ bị ánh kiếm cắt ra khủng bố kiếm ý cùng ma ý rót vào trong đó Nhưng thôn thiên thú bên trong thân thể lại như một sâu không thấy đáy hố đen, đem tần minh công kích hoàn toàn nuốt hết. Lấy trứng trọi đá, không biết tự lượng sức mình. Đệ nhất yêu tử huyết miệng phun ra nhất đạo thanh âm khàn khàn, trên đầu hắn mọc ra song giác, tự xưng rồng, lại như đồng mi lộc giống như, lập lòe yêu dị ánh sáng lộng lẫy, thỉnh thoảng tỏa ra khủng bố sát quang, khắp nơi hoàn toàn chăng xóa, quét về phía tần minh. Tần minh hư không đáp bước, mỗi một bước đều mang theo thao thiên oai, đem cái kia sát quang đánh tan trong cơ thể hắn huyết mạch sức mạnh điên cuồng gầm thét lên, phảng phất có cổ chi đại đế đế âm âm phủ tỏa ra mà ra, vờn quanh quanh thân. hắn chỉ tay hạ xuống, vạn ngàn sát phạt lực lượng hội tụ ở trước người, hướng về thôn thiên thú hét giận dữ mà đi, phải đem thôn thiên thú yêu khu xuyên thủng đến. nhưng thôn thiên thú liền nhật nguyệt đều có thể nuốt vào, lại há sẽ không có cách nào tan rã tần minh này. chỉ tay vai đây, tần minh sát phạt công kích hạ xuống trước mắt, thôn thiên thú miệng lớn đều hóa thành một mảnh hố đen, tràn ngập ra hỗn loạn khói đen. Đem cái kia chỉ tay vai vô thành vô tức nuốt vào. Này còn làm sao chiến? Mọi người nhìn cái kia thân thể cao lớn, rồn rập lắc lắc đầu, hiển hóa ra bản thể sau thôn tiên thú, so với trước càng cường đại rồi, căn bản không gì không làm được thôn phệ. Trong đám người, chẳng biết lúc nào có thêm một bóng người, trung niên răng rấp, nhưng nếu là có người lưu tâm xem hắn, liền sẽ phát hiện ra thịt của hắn lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dài yếu, dùng không được mấy ngày, hắn liền sẽ trở thành một ông lão không như gần đất xa trời cảnh giới địa đây mới là ta thôn thiên thú bộ tộc nên có uy thế cửu thiên thập địa duy ta độc tôn trung niên thấp giọng nói rằng lập tức nhìn lướt qua yêu vực chư hoàng phương hướng vẻ mặt lãnh đạm những này yêu hoàng còn không bị hắn để ở trong mắt thôn thiên họa kích trung niên nhìn về phía cái này yêu đế binh cái kia yêu đế binh phảng phất cảm nhận được trung niên khí tức càng có mấy phần dịu ngoan tâm ý phát sinh than nhẹ tiếng nơi đó tồn tại suất thế sao có yêu hoàng cảm ứng được thôn thiên họa kích than nhẹ thành nội tâm dung động lại, vậy cũng là một tòa cấm khu, cả giới đều muốn kính nể hắn. thôn thiên yêu đế đô thệ thứ, nơi đó tồn tại cũng không có gì hay kiêng kỵ. Thanh Long Hoàng trong lòng cười gằn, bọn họ bộ tộc này đại đế sắp trở về, quân lâm thượng giới, dù cho là cấm khu, cũng không có cần thiết kiêng kỵ. ngày xưa Thanh Long đại đế ngủ say ở nơi sâu xa nhất, liền ngay cả này một đời Thanh Long Hoàng đô không biết, bởi vậy đối với Vu cấm khu cũng có kiêng rẻ, nhưng hiện nay hắn biết rồi, đế tộc còn sống sót. Thiên hạ này đại đại tiểu tiểu thế lực, cũng là đều không bị hắn để ở trong mắt. Bang hoàng bộ tộc cũng giống như thế, bang hoàng đại đế cũng thức tỉnh, ít ngày nữa đem cùng lâm ba ngàn giới, tung đạp thiên hạ, tộc này đem khôi phục năm xưa vô thượng vinh quang, vạn cổ vô địch. Đệ nhất yêu tử là rất mạnh, là yêu vực trí cường thiên tài, nhưng thôn thiên thú bộ tộc huy hoàng, nương theo thôn thiên yêu đế ngã xuống cũng hướng đi chung kết. Thôn thiên thú sinh sôi năng lực cực thấp, cho nên cũng không tính được một đại tộc. Cái này cũng là thôn thiên yêu đế hóa cấm khu một trong những nguyên nhân, càng thuần trùng huyết mạch yêu thú, năng lực sinh sản liền càng thấp, rất khó sinh ra dòng dõi. Thanh long tộc, bang hoàng tộc, tuy rằng đều là man hoang yêu vực cường đại đế tộc, nhưng chân chính nói đến, bọn họ huyết mạch kỳ thực phi thường hôn tạc, không phải hoàn toàn chân long, thật hoàng. Tề thiên minh phương hướng, chúng hoàng đối với tần minh biểu hiện cũng không ngoài ý muốn, chỉ là, bây giờ thân phận của tần minh đã không giống, hắn không phải vì cựu lũ địa phủ ma chiến mà là nhân loại đại biểu cương vực xuất chiến, bất luận thắng bại, bọn họ ra tay với tần minh đều sẽ chọc người truy trách. Hơn nữa, cùng cảnh giới bọn họ đã không tìm được người có thể giết tần minh, như võ hoàng ra tay, cũng là cho cửu u hoàng, thái nguyên hoàng một lý do có thể giết chóc bọn họ chúng hoàng hậu nhân này không phải là chúng hoàng bằng lòng gặp đến. Bởi vậy, ở tề thiên minh chúng hoàng trong lòng kỳ thực trái lại hy vọng tần minh chiến bại, thậm chí chết trận, bị thôn thiên thu thôn đến liền không còn xuất lại một chút cạn, như vậy mới tốt. Vạn Ma Thần Điện bên trong, ngoại trừ diệt thế đại ma thủ lớn bên ngoài, còn có thật nhiều thần thông tuyệt học, cũng là thời điểm triển khai. Tân Minh tự nói, hắn trưởng khống dương cổ ma thần ký ức, muốn tu thành Vạn Ma Thần Điện bên trong tuyệt học căn bản không có khó khăn. Ở dưỡng thương mấy ngày, hắn hơi hơi ở trong đầu diễn luyện một phen, liền tất cả thông suốt, không có cản trở. Tân Minh trên người áo bào đen cuộn cuộn mà động, thủ trưởng run lên, ma chi đạo ý hét giận dữ cựu thiên, phảng phất có vô tận ma hàng ngũ quang từ trên người hắn tỏa ra. Lại có hay không tận ma khí từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, hòa vào trong cơ thể hắn. Thời khắc này, cả tòa mảnh vỡ thế giới ma tu đều có cảm ứng, liền ngay cả cách xa ở tịch diệt ma vực quần ma đô nhận ra được, có ma khí bị điên cuồng dẫn dắt đến thiên châu trong thành, để thiên châu thành phảng phất đã biến thành ma trung tâm, cường thịnh cực kỳ. Thiên châu thành ma tu, bốn phía ma khí phảng phất đều càng mạnh hơn, lấy cổ chiến đài làm trung tâm, ma đạo pháp tắc cực kỳ nồng nạc. Để thiên châu trong thành mỗi một vị ma tu đều cảm thấy sức mạnh tăng cường rất nhiều, như là chân chính ma thần Giáng lâm, chúc phúc thương sinh. Ma thần hàng, chư thiên cộng hưởng. Ta vì là ma thần, làm trưởng vạn giới chi ma. Tần Minh trong miệng phát sinh than nhẹ tiếng, như là thời đại hồng hoang thần chú. Một mảnh lại một mảnh ma đạo phù văn từ trong miệng hắn bay lượn mà ra, lộ ra bản nguyên của đại đạo sức mạnh, khiến người ta kinh dị. Tần Minh giống như là muốn hóa thành ma đạo thần thể, thần hoàn nóng ánh, đem hắn bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, tần minh khí tức cũng đang không ngừng kéo lên, cái kia cổn cổn ma khí tràn vào trong cơ thể hắn, ở hắn đan trong phụ phảng phất đúc ra một vị ma đạo bá kiêu giống như linh thể, vị này ma đạo bá kiêu cũng chúa tể những kia vào thể ma khí, như chân chính ma vương. Hống! Đệ nhất yêu tử phát giác không đúng, không hy vọng tần minh bí thuật thật sự triển khai thành công, muốn muốn đánh gãy tần minh thực lực trở nên mạnh mẽ quá trình, song khi đệ nhất yêu tử sức cắn nuốt lượng hướng về tần minh bao phủ tới thì... Cái kia từng mảng từng mảng bá liệt đến cực điểm ma đạo phù văn nhưng chặn chết mà đến như từng vị tuyệt đỉnh ma tôn hợp lực thả ra một luồng khủng bố đến cực điểm ma đạo sức mạnh thậm chí không cách nào bị thôn phệ. Hơn nữa để đệ, đệ nhất yêu tử cảm thấy hoảng sợ hoàn toàn không chỉ như thế ở lần lượt trong đụng trạng, lại có ma ý thẩm thấu vào hắn thôn phệ đại đạo bên trong sau đó tập kích hắn thất hải càng muốn cho hắn nhập ma nay ở đệ nhất yêu tử chiến đấu bên trong vẫn là lần thứ nhất hắn thôn phệ đại đạo không có đem đối phương đạo nuốt vào. Trái lại suýt nữa bị đối phương ma ý tập kích vào trong cơ thể, nếu không có hắn tâm tính cứng cỏi, thôn phệ chi đạo đủ mạnh, chỉ sợ cũng thật sự bị đối phương ma đạo đồng hóa. Nhưng vào lúc này, Tần Minh con người khoát nhiên né qua một vệt đỏ như máu vẻ, cái kia từng mảng từng mảng ma đạo phù văn lan lộn, có khủng bố ma quang từ thiên khung rơi rụng mà xuống, chiếu vào Tần Minh trên người, làm cho Tần Minh như một mảnh ma hải giống như, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn trời, trong miệng trước sau đang thấp giọng ngâm tụng cổ chi thần chú, phảng phất ở triệu hoang cái gì. Ma thần niệm, niệm thông bát phương, mượn vạn giới ma niệm, tụ diệt thế một đòn. Cổ lao thần chú theo không khí truyền vào mỗi một vị võ tu trong hai, đều để mọi người cảm thấy run sợ, mà tần minh mục quang nhưng vô cùng kiên định, đòn đánh này, nếu là do chân chính ma đế cường giả triển khai mà ra, thật sự có thể làm được diệt thế, dù cho ở thái sơ đại lục, như thế như vậy. Bát phương ma niệm, thận thêm ta thân, thiên ma chém. Tần minh quát to một tiếng, khủng bố ma đạo sức mạnh hoàn toàn hội tụ thành trí cường một đao. Từ thiên khung bên trên bổ xuống, trong phút chốc, này một đao phảng phất đoạt hết thế gian tạo hóa, để nhật nguyệt tinh túc đều lu mờ ảm đạm, thôn thiên thú sức cắn nuốt lượng ở cái kia một đao trước mặt có vẻ cực kỳ nhỏ bé, đây là tụ bát phương ma niệm hội tụ thành một đao, được gọi là Thiên Ma chém, đao ra, tiên Phật đều diệt. Khi này một đao hạ xuống thời gian, đệ nhất yêu tử thôn phệ đại đạo cũng đem tự thân bao vây, dường như muốn đem chính mình nung nấu thành một cái hố đen, lấy đem này một đao đó lấy. Nhưng mà, làm Thiên Ma chém xuống, Chiếc kia hồ đen, cũng không có cách nào đem thôn phệ, mà là, phá diệt. Trưng 595, chuẩn đế chiến. Tụi bát phương ma niệm, ngự vạn giới chi ma, tần minh hóa thân một đời vô địch ma chủ, chém ra thiên ma chi đao, xuyên qua cổ kim, phản phất liền thời gian trường hạ đều có thể chém đứt như từ một vị ma đế trong tay triển khai ra, không biết sẽ khủng bố cỡ nào. Thiên ma chém đánh giết mà xuống, đệ nhất yêu tử hóa thành hồ đen bị trong nháy mắt chém chết, đệ nhất yêu tử thân thể cao lớn bay ngược ra ngoài máu thịt bé bét, liền đầu đôi đều không thấy rõ, không biết đâm cháy bao nhiêu khách sạn nhân gia. Thiên Châu thành sợ hãi, đây thật sự là một vị vương đạo 6 tầng cảnh người có thể phát huy ra công kích sao? hơi bị quá mức dọa người, liền ngay cả 8 tầng cảnh Thiên Tôn như gặp gỡ này một đao, chỉ sợ cũng bỏ mạng ở tại chỗ. Chúng Thiên kêu kinh hãi, sau đó nội tâm thở dài, Tần Minh cùng bọn họ thật sự đã không ở cùng một cấp bậc. Tuy rằng Tần Minh không có chân chính cùng Thiên Tôn giao thủ quá, nhưng thực lực của hắn chắc chắn sẽ không so với tầm thường thiên tôn càng yếu hơn. Đệ nhất yêu tử, thất bại. Thiên mệnh lão nhân trong miệng phun ra một thanh âm, yêu vực mười tam hoàng tộc yêu hoàng tất cả đều đứng dậy, nhưng mà, bọn họ tất cả đều trầm mặc, đệ nhất yêu tử hôn mê đi, thoi thót, yêu đạo bản nguyên phá nát, đời này tu hành khả năng đều sẽ thành không. Ta nhi, trong đám người, một vị trung niên bóng người trong dây lát nhằm phía đệ nhất yêu tử, thủ trưởng phất quá, đệ nhất yêu tử hóa thành hình người, nhưng vẫn me đầm địa trầm trọng mí mắt ra sức mở lại, nhìn một chút trung niên kia, suy nhược mà phun ra hai chữ, "Phụ thân", sau đó lại lâm vào hôn mê bên trong.